Trường một việc địa phương và trung ương qua lại giải thích c á i cọc trên đường chậm trễ thời gian đều có thể dài đến hơn nửa năm lâu cái này khiến giải quyết vấn đề hiệu suất trở nên cứ thấp cũng làm cho trung ương đúng địa phương k h ô n g chế trở nên càng ngày càng yếu trời cao hoàng đế xa hoàng quyền không xuống huyện chờ một chút tệ nạn có một nửa nguyên nhân đều ở đây tại tin tức truyền lại tốc độ quá chập rồi Khoa học kỹ học thuật phát t r i ể ngày thay t hiện đổi n ư ợ n Đây c hai í n đường h thủ phụ Trạch là đ triều Diệp n lúc mươi c l bảy tháng năm trung xu nội các đối với đại đồng phủ trương tông dương một tán quyết nghị tại cùng ngày liền chuyển về phong tình biên kính như vậy thông qua tại trung s u nội các nhân mạch hiểu rõ đến thủ phụ d i ệ p trạch a n thái độ đối với chuyện này phát đồng ba năm với hắn mà nói không tính là gì mặc dù biết ảnh hưởng hắn tiếp xuống hàng năm kiểm tra đánh giá nhưng đối với hắn loại này cấp bậc quan viên tới nói nếu quả như thật còn có cơ hội đi lên vậy tuyệt đối không phải dựa vào hàng năm kiểm tra đánh giá tương phản nếu có một ngày hắn phải đi xuống dù là mỗi năm kiểm tra đánh giá cầm giáp thượng hắn nên bên dưới cũng vẫn là được sùng dưới đến như truy nã cấp pháp trường hung thủ bắt vệ bị cấp đi phạm nhân thượng quan tiêu cùng hách nghị đã chết vấn đề trực tiếp giải quyết rồi hơn phân nửa đối trung ương bên kia cũng có thể có cái viên mãn giao phó tương đối khó khăn là huyết diện ủy trong vòng ba tháng nhất định phải truy nã huyết diện ủy quy án nếu không từ bỏ chức vị kỳ thật vấn đề này cũng có biện pháp giải quyết trên thực tế từ bỏ chức vị trừng phạt nhìn như nghiêm khắc nhưng lần này chết rõ ràng là tỉnh thành quan viên vị tia thủ phụ đại nhân lại chỉ điểm danh để hắn biên kính như truy nã hung thủ không để cho tỉnh thành tham dự vào ở trong đó ý vị đã rất rõ ràng rồi chân chính để biên kính như cảm thấy bất an là trung ương đối mới đại học thái độ bây giờ biên kính như đã biết được lư văn chính lưu đồ lưu ra trong bóng tối bố cục nhiều năm đã chiếm t i ê n cơ mà trước mắt trung ương đổi mới đại học tại phong tỉnh tỉnh thành thành lập cũng không bại xích nếu như hứa cạnh thật sự thành công phá cảnh trở thành đại công sư tỉnh thành bên kia liền thật sự có khả năng thiết lập một chỗ mới đại học cùng một cái hành tình bên trong có hai chỗ đại học cái này cạnh tranh quả thực không nên quá kịch liệt võ đạo tu hành tài nguyên nhân tài đây đều là trực tiếp nhất tranh đoạn trừ cái đó ra còn có các loại ẩn hình tài nguyên tranh đoạt thì như võ đại tốt nghiệp học sinh có thể nhẹ nhõm tiến vào con trường thu hoạch tốt chức vị tương lai cũng càng dễ dàng tấn thăng bằng vào một chỗ võ đại đại đồng phủ người có thể trải rộng toàn bộ phong tỉnh q u a n trường thậm chí còn có thể đi khác hành tình đây cũng là biên kính như có can đảm cùng tỉnh thành bên kia đánh nhau lực lượng nhưng một khi tỉnh thành bên kia thêm ra một chỗ đại học vậy tương lai võ đại học sinh liền sẽ thêm ra số lớn người cạnh tranh trừ cái đó ra còn có các mặt ảnh hưởng có thể nói tỉnh thành bên kia nếu như thành lập được mới đại học đối võ đại cùng đại đồng phủ đều là một cái đả kích nặng nề trong phòng làm việc suy tư một lát sau biên kính như gọi tới thư ký làm cho đối phương phái người đi võ đại mời lý phi tới hơn một giờ về sau lý phi lần nữa cùng biên kính như gặp mặt biên kính như rất hòa h i cùng lý phi nói chuyện phiếm bài câu sau đó tiến vào chính đề ngươi lần trước hỏi ta có biết hay không tỉnh thành bên kia tại sao phải hợp tác với lứa cạnh như thế tận hết sức lực giúp đối phương phá cảnh hiện tại ta biết rõ đà án là cái gì lý phi hỏi vì thiết lập một chỗ mới đại học biên kính như đem chính mình từ trung s u nội các tìm hiểu đến tin tức nói cho lý phi n g ư ơ i n、like. lai là thật lý phi sau khi nghe xong ánh mắt biến ảo lúc trước hắn thẩm vấn phong tam lương từng thuận m i ệ n g suy đoán nói kẻ sau màn không thể nào là phong tỉnh tuần d u y ệ sư a lúc đó phong tam lương phản ứng có chút rõ ràng tựa hồ lý phi thật sự đã đoán đúng nhưng không có xác thực tình báo lý phi cũng không cách nào trăm phần trăm xác định cái suy đoán này bây giờ cuối cùng chân tướng rõ ràng nguyên lai、like、đây hết thể phía sau màn hát thủ trừ hứa cạnh còn có một vị tuần duyệt sứ lý phi muốn báo thủ đối tượng trừ một cái võ đạo đại sư còn có một vị đệ ngũ đảng các quan quan to một phương thương lâm lưu thị gia chủ mà lại hứa cạnh có khả năng phá cảnh trở thành đại t ô n g sư trở thành đại lam triều thứ mười ba trường đại học hiệu trưởng vô luận cái nào đều rất khó giết tiểu phi ta biết rõ ngươi đối với ngươi lão sư cùng sư cô sự canh cánh trong lòng nhưng ngươi ngàn vạn không thể xúc động ngươi là phá cảnh tốc độ sử sách thứ nhất tuyệt thế t h i ê n t i ê u tương lai có cơ hội trở thành đại công sư đợi đến lúc kia ngươi mới có năng lực đi vì ngươi lão sư vì ngươi sư cô lấy lại công đạo biên kính như thấm t h i ê nói n với lý phi quân tử báo thủ mười năm không muộn ngươi yên tâm bất kể là về việc tu hành vẫn là tương lai phải vì ngươi sư cô lật lại bản án ta đều sẽ dành cho ngươi ủng hộ lớn nhất đ à t ạ biên đại nhân lý phi đứng người lên hướng biên kính như hành lễ ai biên kính như cười ra hiệu lý phi ngồi xuống không cần khách khí như vậy nói đến ta còn muốn xin lỗi ngươi đại nhân cớ gì nói ra lời ấy lý phi nhìn về phía đối phương biên kính như một mặt hổ thẹn nói trương tông dương một án đại đồng phủ một mực bị đối phương nắm đi từng bước rơi vào thòng lọng ta cũng có phần trách nhiệm cuối cùng mới đưa đến ngươi sư cô được u a n mà chết bây giờ trung s u nội các đã kết luận tại không có nắm giữ thiết thực chứng cứ trước đó thượng quan tiêu chỉ có thể một mực con giết g cha đều danh rồi lý phi trầm mặc khi biết tỉnh thành bên kia dự định thiết lập mới đại học về sau biên kính như lôi kéo hắn tâm tư đã không còn che giấu bất quá đối phương đường đường c h ấ n thủ sứ hướng hắn cái này không đến hai mươi tuổi người trẻ tuổi xin lỗi vậy xác thực rất có thành ý lý phi lần nữa đứng dậy hướng đối phương hành lễ biên đại nhân nói quá lời việc này không thể trách đại nhân người đứa nhỏ này đều nói không cần đa lễ biên k í n h như lần nữa để lý phi ngồi xuống sau đó đột nhiên rất tùy ý hỏi tiểu phi người đối huyết diện quỷ cái này người làm sao nhìn lý phi nghe vậy sắc mặt không thay đổi bình tĩnh nói đại nhân ta không biết cái gì huyết diện quỷ ha ha ha biên k í n h như nợ nụ cười có nhiều thâm ý mà nhìn xem hắn đương nhiên ngươi đương nhiên sẽ không cùng bực này xem kỷ luật như không hung đổ dính l i ễ u quan hệ tiểu phi à triều đình hạn ta trong vòng ba tháng nhất định phải truy nã huyết diện quỷ ta hiện tại áp lực cũng rất lớn ngươi nếu là có đầu mối gì nhất định phải nhớ được cung cấp cho ta đúng nếu là có manh mối ta nhất định ngay lập tức báo cáo đại nhân hai người về sau lại hàn huyên một đoạn thời gian biên kính như tự mình đem lý phi đưa ra văn phòng trở lại kỳ lân xe riêng bên trong lý phi nhắm mắt trầm tư hôm nay biên kính như đem hắn kêu đến một là cho hắn biết chân chính hung thủ sau màn rốt cuộc là ai hai là lôi kéo hắn cho hắn biết chỉ có dựa vào đại đồng phủ dựa vào hắn biên kính như tương lai mới có cơ hội báo thù tài năng thay thượng quan tiêu lật lại bản án cuối cùng kia phen liên quan tới huyết diện quỷ đối thoại chính là tại khuyên bảo hắn rồi không nên cùng huyết diện quỷ dính l i ễ u quan hệ bất quá lý phi cũng không lo lắng biên kính như sẽ ra tay bắt thanh diện quỷ, lại đem xem như huyết diện quỷ giao cho triều đình kỳ thật nhất lý trí lựa chọn là không đi chặn giết tỉnh thành xe riêng nhưng lý phi cũng không hối hận sự vọng động của mình hắn tại chặn giết tỉnh thành xe riêng trước đó liền nghĩ qua xấu nhất hậu quả từ bỏ thanh diện ủy cái này á o lót chẳng qua hiện nay hắn cũng không lo lắng tình thành bên kia có khả năng thiết lập một chỗ mới lại học dưới loại tình huống này biên kính như ưu tiên muốn cân nhắc chính là như thế nào nhằm vào t ỉ n h thành bên kia kia thanh diện quỷ chính là một thanh rất sắc bén đ à o dù là cây đao này có khả năng sẽ làm bị thương bản thân biên kính như cũng sẽ không dễ dàng bông tha rơi nếu không hắn hôm nay sẽ không cố ý đem lý phi gọi tới nói chuyện cố ý nhắc nhở lý phi triều đình cho ra ba tháng kỳ hạn cái này kỳ thật chính là lại ám chỉ lý phi đi nhắc nhở thanh diện quỷ, sau này không dùng lại h u ế t diện ủy thân phận ra tới gây chuyện vài ngày sau ban đêm lý phi thi triển đ ế c ngồi đáy giếng chi thuật cùng kim cương ấn bà bình lạng yên không một tiếng động rời đi võ đại tại một mảnh trong bóng tối hắn cho mình hoàn thành thay đổi trang phục thân hình thu nhỏ đ e o lên mặt nạ ra người thế là bây giờ đang bị toàn bộ phong tỉnh truy nã huyết diện ủy lần nữa xuất hiện lý phi đã đoán được biên kính như định làm gì đơn giản chính là tìm người thay thế hắn giả trang thành huyết diện ủy sau đó tại một lần trong lúc kịch chiến bị đánh chết tại chỗ diễn một t u ầ n kịch cho triều đình nhìn nếu như trung ương thật sự muốn hung thủ chắc là sẽ không chỉ làm cho chính đại đồng phủ đi bắt người nhất định sẽ phái tổ chuyên án xuống tới tham dự vị tia thủ phụ đại nhân chân chính huấn là biên kính như cho một cái không có trở ngại bàn giao muốn để thế nhân đều hiểu dám can đảm không nhìn triều đình chuẩn mực xem thường triều đình uy nghiêm ngời cuối cùng cũng sẽ không có kết cục tốt đối với cái này một điểm làm quan nhiều năm biên kính như tự nhiên rất hiểu tiếp trước tại bên trong thể chế đợi mười năm lý phi vậy đồng dạng nhìn hiểu cho nên lý phi quyết định giúp biên kính như một thanh dù sao huyết diện quỷ sau này đều muốn hạ tuyến không bằng tại trước khi chết chức mới hảo hảo phát huy một lần một gian trong thư phòng trưng bày các loại quý báu chân đoạn một tên nam tử đang ngồi ở trên ghế bành luất luất một chuỗi phật trâu nam tử đầu đội tử kim quan lấy bạch ngọc c h â m một t ó c trên ngón tay cái mang theo một viên dùng mũ phẩm dị thú thân thể vật liệu chế thành phỉ thúy nhận n g o n cái riêng là trong tay nam tử đang đem chơi phật châu cùng hắn đeo phỉ thúy nhận n g o n cái chung vào một chỗ giá trị liền cao đến mấy chục vạn nam tử tên gọi cổ tường lân tại đại đồng phủ trên giang hồ có một cái nổi tiếng danh hiệu pháo vương lao ra lưu sư ra trở lại rồi một tên thuộc hạ tại ngoài cửa phòng nhẹ nói cổ tường lân cũng không ngẩm đầu lên tiếp tục nghiên cứu trong tay phật châu để hắn tới gặp ta phải thuộc hạ rời đi một lát sau một người trung niên nam tử đẩy cửa thư phòng ra đi đến lao ra như thế nào t i ự u xuyên sơn tỏa kia vườn gieo trồng đã bị chúng ta triệt để bắt lại liệu sư ra báo cáo trừ mặt người sơn trang thú vương úc long khánh tại đại đồng phủ cảnh nội thế lực còn bao gồm ba tòa dị thú khẩu phần lương thực vườn gieo trồng còn có mười mấy nơi nguyên vật liệu sản xuất điện úc long khánh sau khi chết công ty quản lý đô thị thanh nguyên cùng trương gia liên thủ nữ vương phong tam lương một đợt cùng pháo vương còn có độc vương tranh đoạt ba tòa dị thú khẩu phần lương thực vườn gieo trồng cùng với mười mấy nơi nguyên vật liệu sản xuất điện nguyên bản công ty quản lý đô thị thanh nguyên bên kia là chiếm lấy thừa phòng nhưng lý phi đột nhiên đem phong tam dẫn đến đồng minh ra đức lại còn đưa tới phong tam lương thế lực trả thù kể từ đó pháo vương cùng độc vương cái này hai thế lực lớn tự nhiên thừa lúc vắng mà vào mà lý phi trong khoảng thời gian này căn bản vô tâm xử lý những việc này cho nên cuối cùng kêu ba t ò a dị thú khẩu phần lương thực vườn gieo trồng còn có mười mấy nơi nguyên vật liệu sản xuất đều rơi vào rồi pháo vương cùng độc vương c h i thủ làm rất tốt coi như cổ tường lân dự định ngợi khen bản thân thuộc hạ lúc bên ngoài thư phòng đột nhiên chuyển đến độc tính có thích vê anh mặt đất chấn động kịch liệt cổ tường lân đ ô n nhiên từ trên ghế đứng lên n g h i ê m nghị hỏi tình huống như thế nào lao ra có thích khách xông vào phía ngoài hộ vệ lập tức báo cáo mấy người giống như chỉ có một người một người cổ tường lân lập tức sinh lòng bất an hắn chỗ ở thế nhưng là hai mươi bốn giờ đều có đốc t r a viên còn có đ ỉ n h chiến tổng viện võ giả tuần tra trên con đường này cái khát trong phủ đệ ở cũng đều là đại đồng phủ đại nhân vật qua nhiều năm như vậy còn chưa bao giờ gặp qua thích khách đi cổ tường lân quyết đoán lựa chọn rút lui dự định từ mật đạo rời đi nhưng hắn vừa đi ra thư phòng không có mấy bước một bóng người liền giống như, như đạn pháo phá vỡ ngoại vi từ viện rơi vào bên chân của hắn cổ tường lân túi đầu nhìn lại con ngươi co bảo trên mặt đất cái này bị đánh được giống như chó chết người là hắn dưới trướng chiến lược mạnh nhất đạo cơ k ỳ cờ giả g âu dương thành người này cũng là ban đầu ở trên cánh đồng hoang tham dự vây g i ế t thanh diện quỷ vương mấy tên đạo cơ k ỳ một trong lại là lúc trước đồng hoang một trận chiến duy nhất người sống sót bây giờ cái này duy nhất người sống sót cũng đã chết chẳng lẽ cổ tường lân trong lòng lóe qua một cái suy đoán sau đó hắn cũng cảm giác được một cỗ sát ý n g ậ p trời một bóng người quanh thân bao quanh huyết khí ở dưới bóng đêm lôi ra liên tiếp tàn ảnh đột phá t ầ g tầm phòng tuyến một đường thế như trẻ che giết tới hắn trước mặt ngươi chính là pháo vương a ngươi cổ tường lân muốn nói điều gì nhưng đối phương hiển nhiên không có muốn c ầ u thông ý tứ mượn ngươi đầu người dùm một lát thoại âm rơi xuống màu máu đỏ tinh thể chiếm cứ cổ tường lân toàn bộ tầm mắt người đến tự nhiên là lý phi b i ê n kính như nói với hắn quân tử báo thủ mười năm không mượn nhưng hắn cảm thấy báo thủ cũng hẳn là chỉ tranh sông chiều lúc trước thú vương pháo vương cùng độc vương liên thủ thiết lập ván cục vây giết hắn hai lần bây giờ thú vương úc long khánh đều chết hết nhanh đã hơn hai tháng lý phi cảm thấy đã đợi vô cùng lâu Là trong h thủ ờ i điểm lại đem còn dư bậy b vòng ị khác vậy đưa t i đi. Cái n một đêm sưng hùng đại đồng phủ giang hồ mấy chục năm hai vị đại nhân vật lần lượt chết đi hôm sau trời vừa sáng đại đồng phủ quan phụ truyền ra ngoài thông cáo tối hôm qua tại đại đồng khu hành hung hung thủ chính là bị truy nã huyết diện quỷ. đối phương tại tối hôm qua trong lúc kịch chiến bị quan phủ phái r a cao thủ tại chỗ giết chết một đời hung đồ như vậy vẫn lạc chương một trăm linh tám u túc chương một trăm linh tám u túc chương hai trăm bốn mươi sáu u túc ngày mười tháng sáu buổi sáng lý phi cầm ủy trạm đao đi đến võ đại dị thú nuôi giữa khu một đường hướng sư tài minh ở ngọn núi nhỏ kia đi đến từ khi vài ngày trước hắn giết độc vương cùng pháo vương về sau trong những ngày kế tiếp hắn đều đ à n g hoàng đợi tại võ đại tu hành không tiếp tục đi ra ngoài gây chuyện huyết diện ủy chết ở đêm đó là hắn cùng biên kính như ở giữa ăn ý trên thực tế vị tia c h ấ n thủ sứ đại nhân ngay từ đầu khẳng định không phải như vậy ăn bài chỉ là đêm đó không thể không thuận thế vì đó lý phi đánh giết độc vương cùng pháo vương không chỉ là vì báo thù còn vì lớn mạnh bản thân biên kính như sở dĩ nguyện ý bảo vệ được thanh diện quỷ là bởi vì thanh này đao rất có giá trị lợi dụng lý phi muốn tiếp tục tăng cường thanh diện quỷ giá trị đã từng đại đồng phủ bảy vương trừ đao vương bị hứa cách giết còn dư lại thú vương pháo vương độc vương nữ vương đều bị lý phi làm thịt bây giờ còn còn lại một cái ảnh vương cùng một cái đồ vương giết pháo vương cùng độc vương về sau Thú vương lý ư u lại l cái kia những đồ vật,、lý、phi liền có thể thuận lợi tiếp thu tới từ nay về sau c h i ê m cứ đại đồng phủ dị thú khẩu phần lương thực thị trường hai người này lưu lại thế lực lý phi cũng có thể nuốt mất một bộ phận lý phi muốn báo thù đối tượng một trong là phong tỉnh tuần duyệt sứ thương lâm lưu thị gia chủ cho nên hắn không chỉ cần có cường đại cá nhân võ lực còn cần thiết lập thế lực càn g mạnh mẽ hơn bây giờ thanh diện quỷ tại giết chết t ỉ n h thành quan viên về sau còn cần dựa vào biên kính như che chở mới có thể bình yên vô sự nếu như tương lai ngày nào đó thanh diện quỷ vương tại đại đồng phủ nói một câu so c h ấ n thủ sứ biên kính như còn muốn có tác dụng có đúng hay không liền có thể càng không chút kiên kỵ giết người trên đường đi nghĩ đến liên quan tới tương lai công ty quản lý đô thị thanh nguyên phát triển lý phi đi tới sư tài minh ở ngọn núi nhỏ kia trèo lên đỉnh núi sư tài minh trước đó nói qua về sau lý phi mỗi tuần đều có thể đến trên núi thỉnh giáo hắn một lần có một vị đại tông sư tự mình chỉ điểm lý phi đương nhiên sẽ không bỏ qua cho nên hắn tại tu hành đến bình cảnh về sau mang theo nghi vấn đến tìm sư tài minh rồi hiệu trưởng lý phi đi tới vách đá Hướng rượu đang ngồi ở trên nằm uống ghế ở sư tài minh hành lễ. ừ một Tài Minh một ngụm đem rượu trong chén uống cạn sắc mặt hơi đỏ lên mang theo vài phần men say nhìn về phía lý phi có việc sư phụ đem một thức đao pháp ở lại cây đao này bên trên nhưng ta từ đầu đến cuối không được h ắ n pháp muốn mời hiệu trưởng chỉ điểm lý phi giơ tay lên bên trong quỷ trạm đao nói với sư tài minh sư tài minh nhìn lướt qua lý phi trong tay quỷ trạm đao hắn lúc trước nhìn thấy cây đao này bên trên kia đạo ấn ký lúc liền cảm giác được tích chứa trong đó đao ý ta trước đó từng nói với ngươi sư phụ ngươi cuối cùng một đao này đã mò tới tông sư chi v ư ợ ngưỡ lấy ngươi bây giờ cảnh giới muốn cưỡng ép lĩnh ngộ một chiêu này quá vượt mức quy định rồi sư tài minh trực tiếp nơi đó nói lý phi kiên trì nói học sinh muốn thử một chút hắn bây giờ thực sự muốn mạnh lên tự nhiên không nguyện ý bỏ lỡ tuyệt chiêu như vậy nhưng sư tài minh lại lắc đầu không phải ngươi có nguyện ý hay không nếm thử vấn đề là một chiêu này dính đến hỏa thuộc tính q u n h lực chí ít cũng cần ngươi nắm giữ hỏa thuộc tính tiên thiên nhất khi mới có thể bắt đầu luyện ngươi bây giờ chỉ đặt vào một loại cấy vết thể ngay cả yêu cầu thấp nhất đều không thỏa mãn được muốn làm sao thử mơ tưởng xa vời không thể được lý phi trầm mặc một chút lần nữa hướng sư tài minh hành lễ vậy ta hiện tại hẳn là tu hành cái gì mời hiệu trưởng chỉ điểm hắn không phải là không nghe k h u y ê n người cũng rất có thể thừa nhận sai lầm của mình sư tài minh nhìn xem hành lễ lý phi trong mắt lóe lên một vệ v ẻ tán thưởng càng là có thiên phú người thường thường càng là tự tin phi thường tự ta nhưng lý phi trên thân cũng không có hắn quá khứ thấy qua những thiên k i ê u kia tật xấu cái này khiến hắn rất là hài lòng t u y ệ t đỉnh thiên phú khiêm tốn h i ể u lễ lại nguyện ý nghe nói dạy đệ tử như vậy quả thực chính là ư ơ t h trước ngươi không phải luyện xích thanh hỏa kim cương pháp sao dùng đến ta xem một chút sư tài minh nói lý phi nghe vậy lập tức bắt đầu ở thể nội vận chuyển kim cương kình chuẩn bị một lần về sau hắn bay thẳng đến sư tài minh một đao chém tới một giây sau vô số đạo sáng chói quang mang từ trong thân đao nở rộ đem núi nhỏ đỉnh núi chiếu dọi tại một mảnh trói mắt quang mang bên trong quá t à n đi sư tài minh thanh âm tại quang mang bên trong vang lên hình tản thần càng tản cái này chiêu vô hạn quang minh họa là muốn nhường người đánh ra vô lượng chi quang nhưng cũng không phải là nhường người đem tình lực cùng tâm ý cho phân tán thành vô số phần theo điểm này bình âm thanh vang lên trên đỉnh núi quang mang cấp tốc thu liễm cuối cùng bị thu lại là một điểm sư tài minh r ố i ra một con ngón trỏ chống đỡ quỷ trạm đao mũi đao ở hắn ngón trỏ chỗ đầu ngón tay thì ngưng tụ một viên chân trâu lớn nhỏ quang cầu quang cầu này bên trong ngưng tụ vừa rồi lý phi chém ra sở hữu tinh khí thần loại thủ đoạn này vô cùng kỳ diệu để lý phi nhìn má than thở cái gọi là vô lượng quang là dù là chỉ có một t u y ế n á n h sáng nhạt cũng là vô lượng sư tài minh nói xong không đợi lý phi tinh tế trải nghiệm trong đó biến hóa ngón trỏ bắn ra quỷ trạm đao lưới đao bị bắn ra viên kia quang cầu như thiệm đích lý phi lồng ngực lý phi vô ý thức vận lên kim cương kình hộ thể nhưng kiên cố vô cùng được vinh dự vĩnh hằng bách t ư ở n g kim cương kình ở nơi này khoả nho nhỏ quan cầu trước mặt lại tựa như bạch tuyết gặp t i ể u dương nháy mắt liền bị hòa tan ra một cái cửa hang quan cầu chúng đích lý phi lồng ngực thách ra vô hạn quan mang lý phi tâm thần khẽ giật mình trước mắt thế giới biến mất thay vào đó là hoàn toàn s á n g rực nhiệt độ nóng bỏng như muốn đem hắn triệt để hòa tan không biết qua bao lâu lý phi mới chậm rãi lấy lại tinh thần đây chính là ngươi sau đó phải luyện tập phương hướng bản thân nội y sư tài minh vừa nói một bên lần nữa cho mình đổ đầy một chén rượu bắt đầu uống rượu cũng không phải là hắn không vui lòng nhiều chỉ điểm lý phi vài câu mà là đến rồi đạo kính cấp độ cho dù là thế gian này cao minh nhất lao sư cũng chỉ có thể nhường cho mình học sinh hiểu ý không có cách nào ngôn chuyển sư tài minh chỉ có thể cho lý phi chỉ tên con đường làm biểu diễn bày ra còn dư lại phải nhờ vào chính lý phi rồi lý phi đứng tại chỗ chậm rãi hai mắt nhắm lại nhớ lại vừa rồi sở hữu chi tiết thời gian từng chút từng chút quá khứ lý phi từ sáng sớm đứng cho đến khi mặt trời lặn sư tài minh ngồi ở trên ghế nằm uống xong ba bầu rượu rút bốn bao thuốc nửa đường còn ngủ một giấc coi như hắn dự định đứng dậy trở về phòng lúc đứng một ngày lý phi đột nhiên đ ậ c rồi hai tay của hắn nắm chặt quỷ chạm đao động tác chậm rãi đem đao hướng trước người chém ra một điểm hào quang nhỏ yếu tử trên thân đao sáng lên cuối cùng lý phi chém ra một đạo ảm đạm đao cương khi này đạo đao cương bay ra vách núi bên ngoài lúc đột nhiên tỏa ra ánh sáng trói lọi một giây sau cả tòa núi nhỏ sáng như ban ngày nóng bỏng quan g mang đánh vào sư tài minh trên đầu t r ọ c để hắn đầu t r ọ c cũng biến thành sáng mấy phần hắn ngẩm đầu nhìn sáng chói bầu trời trên mặt hiện ra tiểu dung hào tiểu tử từ trực tiếp đánh ra vô số đạo quang mang đến từ một đạo đao cương bên trong cách ra vô số đạo quang mang nhìn như không có gì sai biệt kỳ thực là cải biến cực lớn lý phi đã thể hiện rồi hắn tại tu hành phương diện tốc độ tiên h phú nhưng ở phương diện khác tiên h phú còn không có làm sao hiện ra qua sư tài minh nguyên bản còn lo lắng lý phi tiên h phú khả năng đều tập trung ở trên tu hành chưa hẳn có thể kế thừa hách n g h ị đao đạo nhưng hiện tại xem ra có c h ú t truyền thừa chắc là sẽ không đoạn ngày mười bốn tháng sáu lý phi đã liên tục vài ngày sáng sớm liền chạy tới sư tài minh ở trên ngọn núi nhỏ kia đi thỉnh giáo đối phương mặc dù sư tài minh nói là một tuần có thể đi tìm hắn một lần nhưng lý phi chạy như thế cần sư tài minh cũng không có cự tuyển sáng sớm hôm nay lý phi đang chuẩn bị đi ra cửa tìm sư tài minh một dương đ ồ vật được đưa đến hắn cửa túc xá lý phi học viên đây là hiệu trưởng tự mình điểm danh yêu cầu đưa đến ngươi nơi này mời ngươi kiểm tra và nhận một lần một tên giảng sư nói với lý phi hiệu trưởng yêu cầu đưa tới lý phi khẽ giật mình sau đó nghĩ tới điều gì là ta muốn t h ấ y ghép thể tới rồi sao không sai cái dương này bên trong chính là tam phẩm hạ đẳng u túc đến đưa hàng giảng sư nói quá tốt rồi Cảm ơn. lý phi một mặt mừng rỡ bây giờ với hắn mà nói tăng thực lực lên nhanh chóng nhất phương thức tạm thời không phải thăng cấp vạn huyết c h â u mà là đặt vào mới cấy g h é p thể chỉ cần đặt vào mới cấy g h é p thể thể p h é p c ủ a hắn liền có thể đạt được tiến một bước cường hóa mà ý vị này huyết hồn số lượng sẽ gia tăng trừ cái đó ra huyết nộ hạn mức cao nhất cũng sẽ tùy theo để cao tiếp theo đó là có thể thu hoạch được mới siêu phàm năng lực có thể thu được mới tiên tiên nhất khí dùng để tăng cường k i n h l ự c lý phi tin tưởng chờ hắn đặt vào mới cấy vét thể thực lực nhất định có thể tăng lên một bậc thang ký nhận cái dương về sau hắn không kịp chờ đợi đem cái dương ôm trở về trong túc xá sau đó đem mở ra một cỗ khí lạnh từ trong dương toát ra bên trong đông lạnh lấy hai đoàn đ è n nhánh tựa như nước bùn bình thường đồ vật còn tản ra một cỗ mùi thanh đây chính là tam phẩm hạ đẳng s o n g thuộc tính cấy ghét hệ u túc u túc chủ yếu thuộc tính là thổ thuộc, thuộc tính đồng thời còn có được biến dị thuộc tính ám thuộc tính nó thổ thuộc, thuộc tính có thể để người ta có được siêu phàm năng lực thần hành là một loại tương đối thường gặp siêu phàm năng lực chỉ cần hai chân đứng tại trên mặt đất liền có thể có được cản mạnh cân bằng năng lực cùng mọi hơn tốc độ di chuyển có được tại địa hình phức tạp bên dưới không ngừng bi có thể tại địa hình phức tạp bên dưới như dâm trên đất bằng mà nó ám thuộc tính lại có cơ hội khai phát ra một loại hạch tâm cấp siêu phảm năng lực cấu thành hôn nguyên tiên kim năm loại t ấ y ghép thể có lý luận bên trên là có thể để võ giả có được năm hạng hạch tâm cấp siêu phảm năng lực lý phi bây giờ cương giáp đã khai phát ra hạch tâm cấp siêu phảm năng lực cảm giác nguy hiểm tiếp x u ố n g hắn muốn thử lấy khai phát u t ú c rồi đã trước thời hạn từ hách nghỉ lưu lại những sách kia sách trung học sẽ u t ú c thu nạp phương pháp lý phi không do dự khởi xuống giày của mình sau đó chập ngón tay lại như dao phân biệt tại chính mình hai chân lỏng bản chân nơi mở ra một vết thương ngay sau đó hắn từ trong dương xuất ra kia hai đoàn đen nhánh nước bùn đem cái này hai đoàn đồ vật để vào trong vết thương hai đoàn bùn đen gặp được máu tươi về sau rất nhanh liền hòa tan lý phi bận t ì n h đem hai đạo vết thương phong bế xuất ra sớm chuẩn bị tốt đan dược ă n bảo sau đó hắn muốn tử dưỡng vô i kỳ bắt đầu tu luyện đu túc bất quá đạo cơ kỳ võ giả tại đặt vào khác cấy ghép thể lúc bởi vì bản thân thể phách đã đầy đủ mạnh lại có được tiên t i ê n nhất khí có thể kích thích mới cấy ghép thể cho nên dù là bắt đầu lại từ đầu tu luyện tốc độ tu luyện vậy so trước kia phải nhanh ra rất nhiều lý phi lúc trước chỉ dùng hơn hai tháng liền đem cương giáp t ừ dưỡng phôi k ỳ luyện đến khí biên k ỳ bây giờ hắn tu luyện u túc tốc độ sẽ chỉ càng nhanh phong tỉnh tỉnh thành làm lý phi bắt đầu hấp thu u túc chuẩn bị đạp lên mới tu hành lúc hứa cạnh cũng ở đây chuẩn bị bắt đầu thôn vệ thất phẩm dị thú bích thủy thiên vân thú Trương Tâm Trương Tâm Trương Tâm tỉnh tỉnh thành. Việt hữu Sơn Trang Tòa này Sơn Quang Quang Quang Phong Hồi Hồi Hồi hữu Kiếp, Kiếp, Kiếp, Ma Ma Ma là phong tỉnh sản lượng lớn nhất hai tòa dị thú khẩu phần lương thực vườn gieo trồng chỉ là bây giờ thú vương đã trở thành quá khứ thức ước long khánh đã chết đã hơn hai tháng đã từng chiếm c ư phong tỉnh dị thú khẩu phần lương thực thị trường hai người bây giờ chỉ còn lại một cái tỉnh thành la nhất phu la lão bản vị này la lão bản là đột nhiên hoành không xuất thế chỉ dùng thời gian hai năm liền chiếm c ư phong tỉnh tỉnh thành dị thú khẩu phần lương thực thị trường đồng thời cũng ở đây làm cấy ghép thể mua bán có thể nói mánh khóe thông thiên sau này dần dần có nghe đồn nói la nhất phu đứng sau lương chính là phong tỉnh tuần duyệt xứ sự liên quan quan to mù phương không có bao nhiêu người dám loạn c h u y ể n lời nói cho nên cho tới nay ngoại giới đối với la nhất phu đ ố i cảnh đều là lập lờ nước đôi nhưng trên thực tế chân chính đại nhân vật đều rất rõ ràng la nhất phu chính là lư văn chính người hôm nay biệt hữu sơn trang trong trong ngoài ngoài b ả y ra nghiêm mật phòng b ệ không chỉ có chính la nhất phu thủ hạ võ giả còn có chính pháp bộ đền chiến bộ cùng với chính vụ cao ốc sở bảo an người phong tỉnh t u ầ n việt sứ lư văn chính hôm nay cải trang vi hành lặng lẽ đi tới biệt hữu sơn trang chư bỏ hắn còn có hứa cạnh cũng tới trải qua khoảng thời gian này chuẩn bị hứa cạnh đã làm tốt phá cảnh chuẩn bị tiếp xuống liền cần dùng hát thủy thần thông thôn vệ bích thủy thiên vân thú l ư văn chính một mực tại biệt lưu sơn trang bên trong khiến người âm thầm bồi dưỡng đầu này bích thủy thiên vân thú cho nên hôm nay cùng hứa cạnh một đợt đi tới biệt lưu sơn trang sơn trang trong địa lao một đám người đứng tại một tòa bên đầm nước đầm nước đường kính mười m ấ y mét, bốn phía đứng thẳng mười cái hình trụ hình trụ không biết dùng loại tài liệu nào chế thành không phải vàng không phải đá cán bên trên khắp có phức tạp phù văn phù văn trên có sáng tối chập trần hào quăng màu vàng sầm lưu động người bình thường chỉ là ngưng thần nhìn một chút những phủ văn này cùng lưu quang đều sẽ đầu á n g mắt、hoa. mười cái hình trụ bên trên còn quấn quanh lấy từng vòng từng vòng màu máu đỏ xiềng xích những này xiềng xích có lớn bằng cánh tay mười cái xiềng xích một phía khác tất cả đều chìm vào trong đầm nước k h ô n t h ầ n trụ thù lăng hóa thù bút thật lớn Hứa cạnh đến sau này nhìn một chút hiện trường bộ trí tán thắn nói bích thủy thiên vân thú là thất phẩm thượng đẳng dị thú dù là chính lư văn chính bồi dưỡng được chính là ngụy liệt phẩm nhưng là chí ít có thất phẩm hạ đẳng phẩm dai tương tự có được so sánh võ đạo đại sư chiến lược loại này phẩm cấp dị thú muốn trường kỷ giam cẩm tự nhiên cần không hề tầm thường thủ đoạn phớ cạ hiện tại cuối cùng là biết rồi hai vị chính là thương lâm nhị lão hứa cạnh nhìn về phía đứng tại lư văn chính bên cạnh hai tên lão giả hai người này mặc trường b à o màu đỏ nhạt một cao một thấp giữ lại thật dài trồng dâu một người trong đó vóc dáng thấp lao giả gật gật đầu lạnh nhạt nói đúng vậy thương lâm nhị lão thương lâm l ư thị hai vị cung phụng đều là phụ thể kỳ đại pháp sư t â m thương phụ thể kỳ đại pháp sư bình thường chỉ luyện chế một cái pháp khí sau đó không ngừng hướng kiện pháp khí này bên trên tăng thêm mới cấy vét h ể không ngừng cường hóa kiện pháp khí này không phải là không muốn luyện chế khắc pháp khí thật sự là một cái pháp khí tốn hao quá lớn không chỉ có luyện chế tốn hao lớn định kỳ duy trì tốn hao cũng lớn luyện thêm một cái pháp khí tựa như gia đình bình thường nhiều sinh một đứa bé n u ô i không nổi chỉ có một ít lương tựa đại thế lực đại pháp sư mới có cơ hội luyện chế nhiều kiện pháp khí thậm chí là nguyên bộ pháp khí lúc này hứa cạnh thấy khốn thần trụ cùng tù long khóa chính là nguyên bộ pháp khí mỗi một cây cây cột mỗi một đầu xích sắt đều là một cái pháp khí thương lâm nhị lão xem như lưu thị cung phụng tại nhiều năm trước liền lấy nguyên bộ khốn thần trụ cùng tù long khóa nghe tiếng bất quá lúc kia trong tay hai người pháp khí đều chỉ có năm kiện mà bây giờ hứa cạnh ở đây thấy được hai mươi kiện pháp khí đều nói p h ụ thể kỳ đại pháp sư một đối một đánh không lại đạo cơ kỳ võ giả nhưng là muốn nhìn đại pháp sư cụ thể dùng là cái gì pháp khí nếu như nếu đổi lại là đứng ở chỗ này thương lâm nhị l a o tình huống lại bất đồng mười cái khốn thần trụ cùng xuất hiện bày ra trận pháp về sau một khi bị giam ở trong đó liền xem như võ đạo đại sư tâm thần đều sẽ chịu ảnh hưởng bình thường đạo cơ kỳ cường giả nháy mắt liền sẽ mất đi thần t r í biến thành một tôn người thực vật mặc người chém giết đồng đạm mười cái tỏa thần dây xích cùng xuất hiện đồng thời quấn quanh ở trên người một người cho dù là đạo cơ kỳ đình phong cường giả cũng rất khó tránh thoất ra dạng này hai bộ pháp khí liên hợp cùng một chỗ s á c thực có thể vây nốt t h ấ t phẩm dị thú mà lại bích thủy vân văn thú tại tiến giai trở thành bích thủy thiên vân thú về sau thể nội long trùng huyết mạch sẽ thất tỉnh kể từ đó sẽ càng thêm bị tù lòng k h ó a khắt chế tăng thêm nó tổng lục phẩm thượng đẳng tấn giai đến t h ấ t phẩm trước đó thể nội bị động rất nhiều tay chân cho nó định kỳ ném cho ăn trong đồ ăn bậy động tay chân để nó trường kỳ ở vào suy yếu kỳ cho nên mới sẽ một mực bị vây ở chỗ này lư đại nhân thật sự là mưu tính sâu xa bố cục lâu dài hứa cạnh nhìn về phía một bên lư văn chính mở miệm nói ra từ mười mấy năm trước liền bắt đầu bố cục thương lâm nhị lão khẳng định cũng là từ lúc kia bắt đầu ở lư ra giúp đỡ bên dưới không ngừng mới tăng pháp lý lần này bố cục dù là cuối cùng thật sự thất bại chí ít gia tộc hai vị cung p h ụ n g là thực sự lấy được tăng cường sẽ không mất cả chỉ lẫn trải bất quá là chút làm việc thủ đoạn thôi cuối cùng có thể thành hay không sự còn phải xem hứa tiên sinh thủ đoạn lư văn chính cười h í p mắt nói hứa c ả n h ngay vậy đi về phía trước một bước nhìn về phía phía dưới đầm nước một giây sau trong đầm nước nước bắt đầu kịch liệt lắc lư mười cái khốn thần trụ bên trên xích sắt vậy hào hào chấn động tiến vào trong nước phía kia toàn bộ thằng băng Quang, mặt nước đột nhiên nổ tung nhưng ngập trời b ọ t nước tại ở gần bên mở lúc thật giống như bị bình chướng vô hình ngắn trở cuối cùng không có một giọt nước bắn tung tóe mở ra làm trứng bên trên một con vật khổng lồ vọt ra khỏi mặt nước thân cao hơn hai m chiều cao hơn năm m độc rác lớp vẫy màu đen có hào quăng màu u lam lớp lóe những ánh sáng này cấu thành từng đạo vân văn đây chính là bích t h ủ y thiên vân thú lúc này toàn thân bị màu máu đỏ xiềng xích một mực quân lấy l i ề u mạng d â y r ụ i lại không giải quyết được vấn đề thương lâm nhị lao cái kia người cao nhìn hứa cạnh liếp mắt tù long khóa là của hắn pháp khí nhưng hắn vừa rồi cũng không có thôi động pháp khí đem đầm nước dưới đáy bích thủy thiên vân tú cho cưỡng ép lôi ra ngoài đây hết thệ đều là hứa cạnh dùng không thủy thần thông làm được bích thủy thiên vân tú đồng dạng có không thủy thần thông nhưng bây giờ lại bị hứa cạnh không thủy thần thông trực tiếp n g h i ề n ép rồi rất tốt có thể bắt đầu rồi hứa cạnh đứng tại chỗ tỉ mỉ cảm giác cái này bích thủy thiên vân tú thể nội tích chứa lực lượng về sau quay người nói với lư văn chính lư văn chính cười nói vậy vậy liền chúc hứa tiên sinh một lần hành động thành công ta chờ ở bên ngoài lấy hứa tiên sinh tin tức tốt nói xong hắn quay người đi ra tòa này thủy la những người còn lại vậy c ũ n g sau lưng hắn rời đi rất nhanh tòa này thủy lao bên trong chỉ còn lại hứa cạnh một người còn có bị hắn dùng không thủy thần thông k h ô n g chế lại bích thủy thiên vân thú hôm nay cả tòa biệt hữu sơn trang đều bị tầm tầm hộ vệ thủy lao bên ngoài còn có lư văn chính mang theo một đám cao thủ vì hứa cạnh hộ pháp cho nên hứa cạnh không cần lo lắng đến từ ngoại giới quánh i ê u chỉ cần suy xét như thế nào phá cảnh hắn hướng không c h u n g bị xích sắc hóa lại bích thủy thiên vân thú vân tay một đạo hát thủy cấp tốc quấn lên bích thủy thiên vân thú thân thể giống bích thủy thiên vân thú phát ra to lớn giống lên một tiếng phía dưới đầm nước t ừ n g đạo cột nước dâng lên nhưng lại cấp tốc tiêu tán thứ a cạnh một bên dùng không thủy thần thông không chế lại bích thủy thiên vân thú một bên dùng hát thủy thần thông bắt đầu thôn vệ đối phương lực lượng vốn là ở vào trạng thái hư nhược tăng thêm còn bị hai bộ pháp khí cầm cố lại bích thủy thiên vân thú cơ hồ bất lực phản háng thứ a cạnh lần này thôn vệ so trước đó thôn vệ cố hiến phong còn muốn lại càng dễ một chút một lát sau bích thủy thiên vân thú giống lên một tiếng dần dần trở nên suy yếu nó vậy dần dần đình chỉ dãy r u ộ lơ lửng giữa không trung không động đậy được nữa liên tục không ngừng lực lượng bị hứa c ạ n h thông qua hát thủy thần thông trực tiếp rót vào đạo cơ của mình xương t r ờ i mây bên trong bích thủy thiên vân thú lực lượng cùng đạo cơ của hắn hoàn mỹ phù hợp cho nên hấp thu chuyển hóa s u ấ t khá cao so với hắn lúc trước hấp thu cố hiến phong đ ẳ n g vân thần thông còn cao hơn mấy phút sau hứa c ạ n h hút khô rồi cái này bích thủy thiên vân thú không chung chỉ còn lại một đống m á h cốt thủy lao bên ngoài thương lâm nhị lao bên trong người cao nói với lư văn chính đại nhân bích thủy thiên vân thú đã chết hắn một mực tại cảm giác tù long khóa biến hóa sở dĩ có thể biết được thủy lao bên trong tình huống、ừ. lư văn chính gật gật đầu trên mặt không có thường gặp tiêu d u n g mặt không biểu tình hán trong lòng cũng là có chút khẩn trương gia tộc mười mấy năm nhu đồ thành bại ở đây một lần hành động thủy lao bên trong thôn vệ hết b í c h thủy thiên vân thú hứa cạnh đứng tại chỗ nhắm hai mắt lại màu lam màu đen màu xanh ba loại quan g mang tại hứa cạnh vùng đan đ i ề n nở rộ thấu thể mà ra cái này ba loại quan g mang phân biệt đại biểu cho hứa cạnh nắm giữ ba đạo thần t h ô n g khống thủy hát thủy đàng vân từ đại sư đến tông sư cần đem nhiều loại thần thống tổ hợp lại với nhau hình thành võ đạo tri vực hứa cạnh nắm giữ truyền thừa khống thủy Hát thủy cùng cái này ba loại thần thông hoàn mỹ dung hợp lại cùng đằng vân hát thủy bây giờ hứa cạnh đã nắm giữ ba loại thần thông trước đây hắn đôi cứng lấy được đảng vân thần thông trưởng không còn chưa đủ thuần t h ụ nhưng thông qua cùng hách nghị một trận chiến thu hoạch của hắn cũng không nhỏ khoảng thời gian này chuẩn bị chính là tại tiêu hóa trận chiến kia thu hoạch bây giờ hắn đã triệt để nắm giữ đảng vân thần thông ba loại thần thông dung hợp phong hiểm không nhỏ nhưng hứa cạnh hấp thu bích thủy thiên vân thú lực lượng có thể tại dung hợp quá trình bên trong không ngừng bổ sung lực lượng hao tổn còn có thể chữa thương cho mình kể từ đó tỷ lệ sai số trực tiếp kéo căng cho nên lúc trước hắn mới có thể nói với lư văn chính có bích thủy thiên vân thú hàn c h i ít có bảy thành năm chắc có thể thành công phá cảnh l à ba loại thần thông lực lượng đều triệt để kích phát ra đến về sau h ứ a cạnh bắt đầu tiến hành thần thông dung hợp vùng đan đ i ể n ba đạo quang mang bắt đầu ra thoa với anh một cỗ to lớn lực lượng hướng bốn phía quyết tán sau đó bị thủy lao xung quanh trận phát chặn lại tại thần thông dung hợp đồng thời h ứ a cạnh tâm thần cũng nhận đà kích cường liệt võ đạo tu hành tại khí biến sơ kỳ đột phá đến khí biến trung kỷ lúc liền cần lĩnh ngộ đối ứng tâm cảnh về sau đạo cơ kỳ đột phá đến đại sư c h i cảnh trước cần trước luyện được đạo kình mà đạo kình đối tâm ý lực lượng yêu cầu càng cao từ đại sư c h i cảnh đột phá trở thành t ô n g sư đối tâm cảnh đồng dạng có yêu cầu võ đạo c h i vực là thần thông hoàn mỹ dung hợp muốn trưởng khống võ đạo c h i vực yêu cầu tâm cảnh vậy nhất định phải là viên mãn đây chính là hứa cạnh muốn liên thủ với lư văn chính thiết lập ván cục nhằm vào hách nghị nguyên nhân hách nghị một mực là tâm kết của hắn tâm kết này nếu như không thể giải khai hắn sẽ rất khó đột phá đến tâm sư tri cảnh mà muốn mở ra tâm kết này phương thức trực tiếp nhất chính là để hách nghị chết ở trong tay chính mình n ố t chết lấy cái chết giải chỉ là bởi vì có sư tài minh ngăn tại nơi đó thứ a c ạ n h mới không có cách nào hạ thủ chỉ có thể thiết lập ván cục để hách nghị chủ động tới đại đồng phủ tại hách nghị cấp pháp trường ngày ấy thứ a c ạ n h bằng thực lực chính diện nghiền ép hách nghị trong lòng khói mù đã quét sạch sành xanh về sau mặc dù bị hách nghị một đ a o trọng thương nhưng sau đó biết được hách nghị đã chết thứ a c ạ n h phỏng đoán đối phương cuối cùng một đ a o kia tiêu tốn mấy chục năm p h ò n ệ n h như thế tính ra hách nghị vì giết bản thân đã tiêu hao hết p h ò n ệ n h cũng coi là chết ở trong tay mình h ứ cảnh theo đuổi là thắng làm vừa thua làm g ặ c kết quả với hắn mà nói mới là trọng yếu nhất cho nên tâm kết này xem như giải khai tại hắn cùng hách nghị ở giữa trường tranh đấu này cuối cùng vẫn là hắn cười cuối cùng trên tâm cảnh vấn đề đạt được giải quyết hứa cảnh mới bắt đầu trận này phá cảnh mấy chục phút sau ba loại thần thông dung hợp đi tới thời khắc quan trọng nhất cùng lúc đó hứa cảnh tâm thần vậy nên đón biến hoa mới hắn tựa như hồi quang phản chiếu bình thường trong đầu xuất hiện từng màn quá khứ hình tượng đây là đột phá đến tông sư chi cảnh lúc lại gặp phải nhất trọng kiếp nạn hồi quang kiếp mỗi người cũng sẽ ở cái này nặng kiếp nạn bên trong nhớ lại cuộc sống đã qua của mình nếu như tại quá khứ lưu lại tâm kết không thể đạt được giải quyết vậy thì có có thể sẽ dẫn đến phá cảnh thất bại thứ a cảnh cũng không phải là xuất từ danh môn đại tộc tương tự đến từ một tòa thành nhỏ thành phố ngay từ đầu là ở nơi đó giảng võ đường bên trong đạp lên võ đạo chi lộ sau này hắn cũng gặp phải cùng ôn khả vấn đề giống như trước ấy ghép t h ể thú tính bạo động nhưng hắn không có ôn khả như thế tiên thiên thiếu ê n t h i hụt thiên phú nghị lực mạnh hơn ôn khả cuối cùng dựa vào chính mình giải quyết rồi vấn đề này còn vì vậy mà khai phát ra một loại có thể khảo vấn lòng người siêu phàm năng lực nhưng ở áp chế thú tính trong lúc đó tính cách của hắn vậy dần dần chịu ảnh hưởng trở nên tàn nhẫn thích giết trở thành trong mắt người khác quái vật, trung ghét một trong thú. thèm trở rồi. ở nên nhẫn này khiến hắn người người quanh chán ghét hắn, vậy、e、ngại hắn. Hắn giống như là một con ở vào trong đám người thú. cạnh đối với lần này cũng không thèm để ý, hắn chỉ cần trở nên đủ cường đại là vào là chóc. khác Hứa chỉ Cái giã quái đối với đám vậy e đại để đủ đủ ý, sau này hắn gặp ố n khả hắn tại trên người đối phương thấy được cái bóng của mình thế là hắn xuất thủ cứu đối phương còn dạy đối phương như thế nào giết người hắn nói với chính mình chỉ là muốn để trên đời này thêm một cái thú v ị người nhưng trên thực tế hắn là muốn cho bản thân thêm ra một cái đồng loại hồi ức cứ như vậy cưỡi ngựa xem hoa giống như tại hứa cạnh trong đầu nhanh chóng loại qua cùng hắn dự đoán một dạng liên quan tới hách nghị ký ức xác thực đưa tới tâm cảnh của hắn ba động nhưng cũng không có đối với hắn hình thành trở ngại hắn cuối cùng vẫn là thành công phóng qua cái này đạo chứng n g ạ i hết t h ạ đều rất thuận lợi thẳng đến hồi ức đi tới cuối cùng đi tới lư văn chính nói cho hứa cạnh ôn khả đáng người bị huyết diện quỷ r ế t chết một đêm kia ôn tiên sinh đáng người bất hạnh mộ hại rồi ồ hứa cạnh bình tĩnh gật đầu biểu thị biết rồi sau đó hắn đi đến tòa kia đình giữa hồ ở nơi đó hắn cho là mình là không quan tâm vì cái gì sẽ có tâm kết tâm cảnh ba động dần dần trở nên kịch liệt h ứ a c ả n h từ lúc mới bắt đầu kinh ngạc truyền thành phẫn nộ ta sao lại bởi vì một người tử vong mà không bỏ xuống được bất quá chỉ là chết rồi một cái tùy tùng mà thôi vì cái gì càng là phẫn nộ tâm cảnh ba động thì càng kịch liệt tâm kết cũng biến thành càng thêm cường đại thua với h á c h nghị hắn có thể một lần nữa sẽ thắng lại hắn có thể nghĩ biện pháp giết đối phương nhưng hôn khả đã chết h ứ a cạnh tâm cảnh bên trong tâm ma dân sinh tại ý thức thế giới bên trong hắn vẫn dừng lại ở tòa này trong đỉnh giữa hồ phía trước trên mặt hồ một thân ảnh dần dần thành hình dùng bình tĩnh ánh mắt nhìn xem hắn đây là huyết diện quỷ chương một trăm mười thành bại chương một trăm mười thành bại chương hai trăm bốn mươi tám thành bại trên mặt hồ huyết diện quỷ từng bước một hướng hứa cạnh đi tới như ngươi vậy sâu kiến cũng xứng trở thành tâm kết của ta hứa cạnh tức giận nhìn trước mắt huyết diện quỷ một tay phân lên không thủy thần thông phát động huyết diện quỷ dưới chân nước hồ nháy mắt hóa thành từng đạo lợi n h ậ n đem huyết diện quỷ thân thể xuyên đấu đem sẽ thành đầy trời mọc thịt nhưng mà một giây sau một cái hoàn hảo không chút tổn hại huyết diện quỷ một lần nữa xuất hiện ở trên mặt hồ chết khứa cảnh giống giận điều khiển một đạo hát thủy đem thôn vệ hết nhưng n ố ư ờ i huyết diện ủy tiếp tục xuất hiện ảo giác mà thôi khứa cảnh cố gắng nhường cho mình tâm cảnh bình phục lại nhưng theo trên mặt hồ huyết diện ủy càng đi càng gần từ đối phương bình tĩnh trong ánh mắt khứa cảnh thấy được ôn khả mặt hắn không có cách nào giữ vững bình tĩnh rồi người khó coi nhất s o n g mãi mãi cũng là chính mình khứa cảnh có được vấn tâm siêu phàm năng lực có thể làm cho người khác trực tiếp thấy rõ nội tâm của mình lúc trước lý phi ngay tại vấn tâm trợ giúp bên dưới đột phá tâm quan lĩnh ngộ sát phạt tri tâm sớm hơn một chút ôn khả đã từng tại vấn tâm trợ giúp đột phá tâm quan nhưng vấn tâm chỉ có thể đối với người khác dùng lại không thể đối với mình dùng thấy thuốc không thể tự chữa cho tới nay hứa cạnh đều đem ánh mắt thả trên người hãy nghị đem coi là bản thân lớn nhất tâm kết hắn chưa hề nghĩ tới một cái bị hắn xem nhẹ ố n k h ả vậy mà cũng có thể trở thành tâm kết của mình cơ hội là vô ý thức xuất thủ hắn dùng đạo kình đánh phía huyết diện quỷ phanh màu xanh t h ẳ m kinh lực mang theo cực hạn h à n ý đánh trúng huyết diện quỷ đem hắn dưới chân mặt hồ đông kết thành băng sau đó băng sườn tùy theo vỡ vụt một chiêu về sau huyết diện quỷ bình yên vô sự đứng ở nơi đó làm sao có thể p h ố a c ạ n h lần nữa thi triển không thủy thần thông lần này thần thông nhằm vào huyết diện quỷ thể nội huyết dịch nhưng liền như là ngày đó tại đạo trường bên trên h ắ n không thủy thần thông nhiều lần mất đi hiệu lực một dạng lần này cũng không có ngoại lệ huyết diện quỷ lông tóc không tồn hao tiếp tục hướng hắn đi tới giả k h ố a c ạ n h hướng huyết diện quỷ đánh ra hát thủy thần thông một đại đoàn hát thủy đem huyết diện quỷ báo khỏa. một lát sau hát thủy tiêu tán huyết diện quỷ vẫn không có thụ hương khối cảnh lại thi triển đằng vân thần thông màu xanh vân khí hóa thành vô số lợi n h ậ n đem huyết diện quỷ bao vây lại tiến hành cắt chém chờ vân khí tiêu tán huyết diện vì trên thân không có bất kỳ cái gì vết thương tiếp tục hướng hắn đi tới không có khả năng h ứ a cạnh bắt đầu điên cuồng xuất thủ lúc trước tại đạo trường bên trên lý phi nhiều lần đón lấy hắn không thủy thần thông mà không có thụ t h ư ơ n g hắn đối với chuyện này nhưng thật ra là có chút để ý chỉ bất quá lý phi biểu hiện ra chiến lược vẫn là quá yếu s á t lực thậm chí cũng chưa tới đạo cơ kỳ định phong h ứ a cạnh cảm thấy đối phương vẹn vẹn chỉ là dùng một chút thủ đoạn đặc thù chống c ự bản thân thần thông mà thôi nếu như mình dành tay đặc biệt nhằm vào người này nhất định có thể nhẹ nhõm giải quyết hết cho nên chuyện này cũng không có trở thành hứa cạnh c ú mắc t vua này này, luận hứa cạnh dùng da bao nhiêu sắc chiêu đều không cách nào ngăn cản hết diện quỷ hướng hắn đi tới làm hết u y diện quỷ đi lên hứa cạnh vị trí đỉnh giữa hồ bên ngoài nguyên một tòa nước hồ đã tại hứa cạnh thần thông tác dụng dưới triệt để khô cạn đáy hồ đều là màu đen nước bùn cùng chết đi tôm cá một màn này cùng lúc trước hứa cạnh từ đỉnh giữa hồ lúc rời đi chẳng cảnh giống nhau như lúc h ứ a cảnh xứng sở ở tại chỗ đột nhiên một mụn máu tươi phun ra phúc thế giới hiện thực thủy lao bên trong h ứ a cảnh đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra tương tự một mụn máu tươi phun ra cả tòa thủy lao bên trong đều chiếu dọi lấy màu lam màu đen cùng màu xanh cái này ba loại quan mang một cỗ r ồ i rào đạo k ì n h tràn ngập tại thủy lao bên trong tựa như một con kinh khủng cự thú muốn đem cả tòa thủy lao tranh phá theo hứa cảnh một mụn máu tươi phun ra nguyên bản đã tương hố giao hỏa ở chung với nhau tam sắc quan mang lập tức trở nên hỗn loạn lên kia cỗ dồi rào đạo kỉnh cũng theo đó trở nên hỗn loạn không được thủy lao bên ngoài Thương lâm nhị lao sắc mặt đồng thời biến đổi thế nào rồi lư văn chính lập tức hỏi gia chủ thủy lao bên trong khí tức biến hóa đột nhiên trở nên mười phần hỗn loạn sợ rằng vóc dáng thấp lao giả sắc mặt nghiêm túc nói lư văn chính nghe vậy sắc mặt không thay đổi rất có vài phần trước núi thái sơn sụp đổ mà s ắ p không đổi định lực hắn bay đầu nhìn về phía bên cạnh một tên mặc một bộ bạch bảo bên hông b ộ i kiếm nam tử trung niên nạp lan tông chủ ngươi thấy thế nào bị lư văn chính xưng là tông chủ nam tử tên gọi nạp lan chỉ là tỉnh thành bên này võ đạo đại tông thanh sơn kiếm tông tông chủ có tông tông t một một hôm nay hứa n h cạnh c n phá Lan cảnh căn hệ trọng đại lư văn chính tự nhiên làm đủ chuẩn bị không chỉ có an bài đông đảo cao thủ canh giữ ở ngoại vi còn mời đến rồi nạp lan chỉ bị nảy võ đạo đại sư vì hứa cạnh hộ pháp nạp lan chỉ nhìn về phía trước tòa kia thủy lao cảm giác bên trong hỗn loạn ký tức nói với lư văn chính trước mắt đến xem tình huống quả thật có chút không ổn nhưng hứa cạnh dùng hát thủy thần thông hấp thu một đầu bích thủy thiên vân thú có đầy đủ dự trữ hắn còn có cơ hội Ừm. lư văn chính gật gật đầu mặc dù thần sắc y nguyên thong rong nhưng trên m u bàn tay bạo khởi gân xanh vẫn là hiện lộ ra hắn chân thật tâm tình nạp lan chỉ tiếp tục cảm giác thủy lao bên trong biến hóa tâm tình có chút phức tạp hắn đã hy vọng hứa cạnh có thể phá cảnh thành công như vậy mới đại học tài năng ngụ lại tỉnh t h à n hắn mới có cơ hội dẫn đầu thanh sơn kiếm tông cao hơn một tầng thậm chí chính hắn cũng có cơ hội mượn nhờ mới đại học tài nguyên cao hơn một tầng nhưng trong nội tâm âm u mặt lại để cho hắn ẩn ẩn nóng nhìn nhìn thấy hứa cạnh thất bại hắn so hứa cạnh lớn t u ổ i hơn hai mươi tuổi đến nay y nguyên chỉ luyện ra một đạo thần thông khoảng cách luyện được đạo thứ hai thần thông còn kém hòa hậu đến như luyện được đạo thứ ba thần thông sau đó ngưng kết ra võ đạo c h i vực trở thành đại t ô n g sư vậy cũng không biết lúc nào mới có cơ hội rồi có thể đời này đều chỉ có thể ngước đầu nhìn lên cảnh giới kia nhưng mà hứa cạnh cũng bởi vì luyện thành hát thủy thần thông cái này đạo định cấp thần thông cho nên bị lư văn chính nhìn chúng không t i ế p dùng thời gian mười mấy năm rút hứa cạnh bố cục để hứa cạnh có cơ hội thôn p h ệ hết cố hiến phong thần thống lại bài trừ tâm kết có sung kích ô n g sư c h i c ả n h cơ hội đây quả thực là một bước lên trời để nạp lan chỉ làm sao không ao ước đố kỵ mang theo phức tạp như vậy tâm tình nạp lan chỉ chờ đợi kết quả sau cùng mười mấy phút sau thủy lao bên trong khí tức càng ngày càng hỗn loạn liền ngay cả nạp lan chỉ đều cảm thấy hứa cạnh lần này phá cảnh khẳng định không đủa thời điểm bên trong khí tức đột nhiên trở nên mạnh mẽ tựa như đột nhiên lấy được thăng hoa bình thường thủy lao bên trong hỗn loạn khí tức bị toàn bộ dung hợp lại với nhau sau đó bắn ra để nạp lan chỉ cái này võ đạo đại sư đều cảm thấy kinh hãi lực lượng một đạo quan g mang từ thủy lao bên trong khuếch tán ra đến nháy mắt bao phủ cả tòa địa lao sở hữu bị đạo tia sáng này quét qua người đều sinh ra hàn ý trong lòng nạp lan chỉ cũng không ngoại lệ một giây sau đám người nghe tới r ó c rách tiếng nước dưới chân trống rông xuất hiện màu đen dòng nước không chỉ có như thế bốn phía đột nhiên có sương mù t r ă n ngập đám người giống như một nháy mắt từ địa lao đi tới một tòa to lớn đầm lầy mê vụ phía trên võ đạo tri vực nạp lan chỉ lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng sau đó có chút thoải mái nở nụ cười cũng tốt h á n phất phất tay xung quanh sương mù lập tức tàn ra h á n quay người nhìn về phía lư văn chính chúc mừng đại nhân hứa cạnh thành công rồi lư văn chính đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó cười ha h a ha ha ha ha. tiếng cười ở mảnh này đầm lầy mê vụ bên trong quanh quẩn một lát sau phía trước sương ngủ tắn đi một bóng người hướng đám người đi tới những người còn lại còn tốt nạp lan chỉ nháy mắt cũng cảm giác được gáp lực cực lớn thật giống như bị cả tòa thiên địa nhằm vào rồi thật ở người khác võ đạo chi vực bên trong liền xem như thần thống cũng sẽ nhận ảnh hưởng bị trên phạm vi lớn áp chế Nạp lư a n văn chính cười lớn đi ra phía trước nói với hứa cạnh hứa tiên sinh quả nhiên không có khiến người ta thất vọng từ nay về sau ta phong tỉnh liền có v ị thứ hai đại tông sư rồi phá quân mà ra hứa cạnh mặt không thay đổi nhìn xem lư văn chính trên mặt cũng không có cái gì vẻ vui thích h á n thu hồi vừa mới tu thành võ đạo c h i vực lư đại nhân chuyện kế tiếp liền xem ngươi rồi lư văn chính cười đến gần như sắp không nhìn thấy con mắt yên tâm cái này mới đại học hiệu trưởng c h i vị nhất định là hứa tiên sinh vật trong bàn tay còn có một việc muốn nhờ lư đại nhân hứa cạnh mặt không thay đổi tiếp tục nói chuyện gì cái kia gọi huyết diện vì người ta muốn hắn chết cái này không có vấn đề vậy liền xin nhờ lư đại nhân rồi ha ha ha hứa tiên sinh không cần phải khắc khí từ nay về sau tất cả mọi người là người trên một cái thuyền dắt tay hướng về phía trước nhà ta vừa mới phá cảnh còn cần bế quan một đoạn thời gian vững chắc cảnh giới tốt hứa tiên sinh xin cứ tự nhiên hai người trò chuyện xong hứa cạnh trực tiếp rời đi tòa này đ ị a lao chờ hắn sau khi rời đi lư văn chính mới quay đầu hỏi thăm bên cạnh nạp lan chỉ nạp lan tông chủ hứa tiên sinh xác thực đã là đại tông sư rồi nạp lan chỉ hồi tưởng lại vừa rồi loại kia bị toàn bộ thiên địa nhằm vào áp lực khổng lồ gật gật đầu vừa rồi hắn thi triển ra đúng là tông sư c h i vực đây là hàng thật giá thật tông sư thủ đoạn lư văn chính lúc này mới triệt để ít lỏng trên mặt hiện ra tiểu dung vậy là tốt rồi vậy mời nạp lan tông chủ lặng trở tin tốt lành ha ha tốt vậy liền dựa vào lưu đại nhân rồi nạp lan chỉ cười hành lễ hứa cảnh cưới lưu văn chính chuẩn bị cho hắn xe riêng quay trở về biệt viện của mình đi đến bê quan dùng trong mặt thất hắn đột nhiên một n g ụ m máu tươi phun ra đồng thời bắt đầu thất khiếu chảy máu hôm nay trận này phá cảnh hắn thành công vậy thất bại thành công là hắn s á t thực đem ba loại thần thông dung hợp lại cùng nhau ngưng tụ thành võ đạo c h i bực thất bại là bởi vì hắn cũng không có vượt qua hồi quan kiếp hắn thua ở hết u y diện quỷ cái này tâm mã thượng chỉ là cuối cùng hắn bằng vào từ bích thủy thiên vân thú nơi đó thôn vệ mà đến lực lượng khổng lồ cùng sinh mệnh lực cưỡng ép đem ba loại thần thông hoàn thành dung hợp nhưng bởi vì trên tâm cảnh không viên mãn loại này cưỡng ép phá cảnh lưu lại tệ nạn là phi thường nghiêm trọng p h ứ a c ả n h mỗi lần thi triển võ đạo c h i vực đều sẽ đối t ự thân tạo thành nghiêm trọng đánh bắt đ ả thương địch thủ một n g à n tự tồn tám trăm mà lại hắn võ đạo c h i vực cũng không cách nào thời gian dài duy trì lại không có người khác ổn định có thể nói hắn đúng là phá cảnh nhưng chỉ có thể xem như cái ngụy công sư huyết diệt ủy p h í cạnh một bên chảy máu một bên cắn răng đọc lên cái tên này trong mắt là dép lạnh sát ý t r ư ờ n g một trăm mười một một kiếm xuống thanh sơn t r ư ờ n g một trăm mười một một kiếm xuống thanh sơn t r ư ờ n g hai trăm bốn mươi chín một kiếm xuống thanh sơn ngày mười bảy tháng sáu trung s u nội các công bố một đầu tin tức triều đình dự định lại xây một chỗ mới đại học tin tức vừa ra thiên hạ chấn động liên quan tới việc này trung s u nội các giữ bí mật công tác làm rất tốt chỉ là ngẫu nhiên có chút tiếng gió toát ra đến cho nên chân chính tinh tưởng việc này đích xác rất ít người rất ít làm tin tức thật xác định xuống tới rất nhiều người mới nhận thức một màng chính trị trên trận sự tỉnh chờ tin tức đều xác định được sau mới bắt đầu đi tranh thủ kỳ thật đã chậm lưu gia hoa thời gian mười mấy năm đi bố cục ưu thế vào lúc này hiện lộ không thể nghi ngờ trung s u nội các vừa công bố muốn thiết lập mới đại học phong tỉnh tuần duyệt sứ lư u văn chính liền lên sách t ỉ n h cầu đem đại học xây dựng ở phong tỉnh tỉnh thành đồng thời liệt kê ra một hệ liệt chuẩn bị biện pháp số lớn võ đạo tu hành tài nguyên số lớn giáo viên dự trữ bao quát một tòa võ đạo đại tông dốc sức ủng hộ cuối cùng còn có một vị đại tông sư điều kiện như vậy lấy ra cái khác hành tỉnh tại không có chuẩn bị tình hướng dưới căn bản không tranh nổi phong tỉnh đương nhiên những cái kia còn không có đại học hành tỉnh tự nhiên không cam tâm cứ như vậy từ bỏ h o h à bắt đầu trình hợp tài nguyên báo cáo trung ương đem hết toàn lực tranh thủ nhưng có thể quyết định việc này trung s u nội các thành viên nội các lưu gia đã dùng thời gian mười mấy năm đi trước thời hạn lôi kéo đi thông đồng trừ phi đương kim thiên tử hoặc là vị tiên thủ phụ đại nhân đột nhiên biểu thị mãnh liệt phản đối nếu không trung s u nội các cuối cùng biểu quyết kết quả nhất định là khuynh ê ư ớ n g phong tình sau đó trải qua nửa tháng xét duyệt thảo luận trung s u nội các tại ngày mùng ngày một tháng bảy công bố cuối cùng quyết nghị mới đại học sẽ tại phong tỉnh tỉnh thành thiết lập đại học danh tự do đương kim thiên tử ngự bút viết xuống hoàng nghị đại học phong tỉnh, tỉnh thành văn phòng bên trong lư văn chính đang xem trung s u nội các vừa mới phát xuống có quan hệ mới đại học hoàng nghị đại học văn kiện trên mặt hắn thần sắc biến ảo chập trờn tựa hồ cũng không có trong dự đoán mừng rỡ như vậy một lát sau lư văn chính thả ra trong tay văn kiện s ắ c mặt có chút âm trầm thủ phụ đại nhân thật sự là hảo thủ đoạn a mới đại học xác thực như ước nguyện của hắn sẽ tại phong tỉnh tỉnh thành thiết lập nhưng trường đại học này cùng mặt khác mười hai chỗ tính tổng hợp đại học khác biệt hoàng nghị đại học đem chỉ có đình chiến khoa không có văn lý pháp đông công thương sư phạm cái này bãi khoa lý do ở chỗ mới đại học là vì giải quyết trước mắt mười hai trường đại học đỉnh chiến khoa chế độ giáo dục thiếu hụt mới thiết lập nếu là t h i điểm đại học liền không có tất yếu thiết lập cái khắc ngành học rồi dù sao cái khắc ngành học cũng không tồn tại cái gì vấn đề nghiêm trọng lý do này đương nhiên là không có ma bệnh chỉ là để lư văn chính rất khó tiếp nhận hắn có thể tiếp nhận mới đại học giáo dục hệ thống bị trên phạm vi lớn cải biến có thể tiếp nhận vị k i a t h ủ phụ đại nhân ở tòa này mới trong đại học thí nghiệm các loại mới dạy học hình thức nhưng hắn không có cách nào tiếp nhận tòa này mới đại học là cắt xén thế giới này mặc dù lấy võ đạo vì tồn nhưng cũng không đại biểu cái khác ngành học cũng không trọng yếu dù sao cả triều quan viên tuyệt đại đa số đều không phải đ ỉ n h chiến qua mới đại học trừ đi bảy cái ngành học liền mang ý nghĩa lư văn chính tương lai muốn dùng cái này chỗ hoàng nghị đại học đi cùng đại học võ an cạnh tranh trực tiếp liền thiếu đi một nửa thẻ đánh bạc vị tia thủ phụ đại nhân nhất định là trước kia liền nghị kỹ điểm này cho nên mới sẽ thông khoái như vậy cùng ý đem mới đại học đặt ở phong tỉnh lư văn chính bây giờ quay đầu phòng chế phát hiện mình khả năng đã sớm vào vị tia thủ phụ đại nhân cùng diệm trạch a n xem như đương triệu thủ phụ bị cho rằng là quyền nghiên triệu chính nhưng hắn vậy không có khả năng thật sự tại nội các viện trích thủ giả thiên đại lam triều lập quốc hơn năm trăm năm thói quen khó sửa rất nhiều vấn đề muốn giải quyết cho dù là đương t r i ề u thủ phụ cũng muốn bước đi duy gian không nhất định có thể thành công t ỷ như thiết lập thứ mười ba trường đại học nếu như là tại mười mấy năm trước do diệp trạch an trực tiếp nói ra đồng thời đưa ra muốn cải biến đỉnh chiến khoa chế độ giáo dục vậy khẳng định người phản đối lông đạo cuối cùng rất khó thành công nhưng trải qua lư gia cùng lư văn chính dùng thời gian mười mấy năm chậm rãi bố c ụ chuyện này cuối cùng thành công rồi lư văn chính bây giờ trở về nhớ tới những năm gần đây vị kia thủ phụ đại nhân chỉ sợ cũng một mực tại âm thầm thôi động việc này mà mình và lư gia thì trở thành đối phương đầy tớ hết lần này tới lần khác đây là lư gia tự nguyện mười mấy năm trước vị kia chất vấn mười hai trường đại học đỉnh chiến khoa chế độ giáo dục nội các đại quan chỉ sợ là thủ phụ đại nhân người an bài a lư văn chính tự dễ ư cười nói hắn hiện tại cơ bản có thể xác định đó chính là diệp trạch đan cố ý thả ra mồi người nguyện mắc câu sau đó lư gia liền cắn câu rồi đã nhiều năm như vậy lư gia thay diệp trạch đan giải quyết rồi sở hữu trở ngại kết quả tại tối hậu ban đầu bị đối phương xếp đặt một đạo sắp đến miệng bên trong bánh gà tổ bị chặt rơi mất một nửa hết lần này tới lần khác diệp trạch đan cho ra lý do phi thường hợp lý lại tất cả mọi người sẽ tán thành đến một bước này lư văn chính đã không có cách nào lui về phía sau dù là chỉ còn lại một nửa bánh gà tổ thậm chí cái này trong bánh n g ặ t khả năng còn trộn lẫn khác đ ồ v ậ t hắn cũng chỉ có thể cắn răng n u ố t vào cho nên hắn mới có thể cảm khái diệp trạch đan hảo thủ đoạn vị này thủ phụ đại nhân đã ngồi hướng bốn mươi sáu năm từ đương kim thiên tử đằng cơ năm đó lên diệp trạch a n liền bị để bạt làm thủ phụ cái này bốn mươi sáu năm bên trong ép mốt thiệt tức quyền quý tập quyền trung ương đội nội quy quân đội hưng ơ giảng võ phổ biến minh tân b i ế n pháp cái này từng cọc từng cọc đại sự vô luận gian nan dường nào diệp t r ạ c h đan cuối cùng đều làm thành bại bởi dạng n à y người lư văn chính mặc dù tâm tình cực kém nhưng là tâm phục khẩu phục t h ậ p đại môn ban bên trong bị vị tia thủ phụ đại nhân chỉnh lý được thảm hại hơn gia tộc cũng c ó mấy cái hắn lư văn chính đã tính là không t u i rồi người đến lư văn chính rất nhanh liền thu thập xong tâm tình sắc mặt khôi phục như thường đại nhân thư ký đẩy cửa tiền đến đi chuẩn bị tiệc rượu đêm nay thành công lư văn chính nói phải ba đêm trận ỉ n h t này h dạ tiệc là h để ăn mừng mới đại học hoàng nghị đại học tại tỉnh thành thiết lập mặc dù kết quả sau cùng cũng không như nhân ý nhưng người nào cũng không dám ở thời điểm này đứng ra nói bất luận cái gì không tốt cho nên t h i ệ t tối bên trên tất cả mọi người vẻ mặt tươi cười gương mặt hỉ khí đêm đó y ế n tiến hành một nửa lúc ngoài cửa lớn đột nhiên có một tập bạch đi đeo kiếm đi đến hôm nay trường hợp này cho dù là đạo cơ k ỳ cường giả cũng không thể mang theo binh khí tiến đến nhất định phải ở ngoài cửa giải binh nhưng người đến nhưng có thể đeo kiếm mà vào không khỏi làm người cảm thấy n g hoặc i h đến như người này có phải hay không là thích khách điểm này mọi người tại đây cũng sẽ không lo lắng bởi vì hôm nay tại chỗ không chỉ một vị đạo cơ k ỳ cường giả còn có thanh sơn kiếm tông tông chủ nạp lan trì là trọng yếu hơn là có hứa cạnh vị này đại tông sư tại ai dám hành tích hắn làm sao tới rồi người nọ là thanh sơn kiếm tông cấu nguyệt phong khó trách đám người nghị luật n ở mỹ đã nhận ra người đến người đến bạch đi đeo kiếm tuấn lãng bất phàm hết sức trẻ tuổi chính là phong tỉnh phong v â n bản g thứ hai thanh sơn kiếm tông tiểu sư ú c cấu nguyệt phong năm nay cuối tháng ba đối phương phái quan mà ra một kiếm quét sạch sẽ thanh vân đỉnh bên trên biển mây bị vọng nguyệt lâu cho rằng cảnh giới đã cao hơn một tầng định giá đạo cơ k ỳ đỉnh phong xếp vào phong văn bản thứ hai xếp tại vị kia danh tiếng đang thịnh thanh diện quỷ vương trước đó nghe đồn người này si tại võ đạo si tại kiếm từ lần thứ nhất cầm kiếm ngày đó trở đi liền kiếm bất ly thân hắn tới tham gia trận này tối cũng là quả thật có không giải bình tư cách dù sao mỗi một vị đạo cơ kỳ đ ỉ n h phong cũng có thể là tương lai võ đạo đại sư chỉ là c ố nguyện phong thế giới bên trong cho tới bây giờ đều chỉ có tập võ luyện kiếm chuyện này theo lý thuyết đối với mấy cái này đến hội nhất định là không có hứng thú chưa từng nghĩ hắn đêm nay vậy mà cũng tới coi như mọi người tại đây đều tưởng rằng lư văn chính mời c ố nguyện phong đến thời điểm lư văn chính cũng tò mò nhìn về phía bên cạnh nạp lan chỉ nạp lan công chủ là người để nguyện phong đến nạp lan chỉ vậy một mặt kỳ quái lắc đầu cố sư đệ không thích náo nhiệt cho nên không có gọi hắn c ố nguyện phong là thanh sơn kiếm tông đời trước tông chủ quan môn đệ tử cùng nạp lan chỉ cùng thế hệ cho nên nạp lan chỉ xưng hô hắn là sư đệ là ta gọi hắn đến nhưng vào lúc này một bên hứa cạnh đột nhiên mở miệng nói hứa tông sư mời cố sư đệ tối nay tới dự tiệc vì sao ta không biết nạp lan chỉ nghe vậy có chút cảnh giác nhìn về phía hứa cạnh hứa cạnh cũng không có nhìn nạp l a n trì mà là cười nhìn về phía từng bước một hướng bên này đi tới cấu nguyệt phong ta nghe nói hắn cùng đại đồng phủ vị kia phong tam n ư ơ n g từng có một đoạn cố sự nhưng này vị phong tam n ư ơ n g đã bị người giết chết ta nghĩ hắn hẳn là sẽ m u ố n báo thủ với lúc hắn muốn giết người ta cũng muốn giết thế là đem hắn gọi tới nữ vương phong tam n ư ơ n g thành giành chiến đấu có hai trận trận đầu là mời được đại đồng phủ đợi trước chấn thủ sứ đi nàng phòng ca mối nhạc làm khách trận thứ hai chính là mời được vị này thanh sơn kiếm tông tiểu sư thúc c ấ nguyệt phong dạng này niên mạch một lần hành động đặt vững phong tam lương nữ vương địa vị bây giờ phong tam nương đã chết muốn bị nàng báo thủ người có không ít nhưng chân chính có năng lực này người lắp đ ắ t không có mấy cố n g u y ệ t phong khẳng định tính một cái mà lại là có hy vọng nhất một cái Hứa t ô n g sư nạp lan chỉ nghe vậy lập tức n h ữ n mày liền muốn mở miệng nếu là hắn không nguyện ý đêm nay liền sẽ không đến rồi ta vẫn chưa bức mắt hắn Hứa c ạ n h quay đầu cười nhìn về phía nạp lan chỉ nạp lan chỉ trong lòng mắt lạnh từ hứa cạnh trong tơi cười cảm giác được khí tức rất nguy hiểm Hứa tiên sinh việc này làm sao không trước đó cùng ta nói một chút đâu lư văn chính cuối cùng mở miệng cười hít mắt hỏi phớ cảnh nhìn về phía lư văn chính lưu đại nhân trước đó đã đáp ứng muốn giúp ta giết người nhưng đợi đã lâu cũng không có động tĩnh ta không thể làm gì khác hơn là bản thân đến, đến rồi hắn bê q u a n sau khi kết thúc liền biết được huyết diện quỷ đã chết tin tức cái này đương nhiên không gạt được hắn hắn cơ bản có thể xác định cái này huyết diện quỷ chính là thanh diện quỷ giả trang nhưng mà hắn hôm nay lại không biện pháp trực tiếp chạy đến đại đồng phủ đi tùy ý giết người đầu tiên thanh diện quỷ hành tung bất định muốn tìm ra tới cũng không dễ dàng tiếp theo một khi hắn tại đại đồng phủ t o á t ra muốn giết người dấu hiệu viên kính như liền dám trực tiếp phái ngự doanh quân vây giết hắn nếu như sự tình làm lớn chuyện võ đại lao gia hỏa kia khẳng định cũng sẽ xuất thủ không có cách hắn bây giờ đã không phải là võ đại giáo sư mà lại đã cùng đại đồng phủ triệt để không nể mặt m ũ i lúc trước hắn có thể mượn nhờ đại đồng phủ lực lượng vây giết c ô hiến phong cái này võ đạo đại sư bây giờ muốn tại đại đồng phủ giết a i chỉ có thể tự mình độc thủ nhưng hắn hiện tại đã là hoàng nghị đại học hiệu trường muốn độc thủ giết người một khi bại lộ ảnh hưởng sẽ rất lớn đạo lý giống nhau lư u văn chính muốn giải quyết thanh diện quỷ cũng không dễ dàng hứa tiên sinh ta đã tại phái người làm chuẩn bị nhưng thanh diện ủy vương bây giờ đã là đại đồng phủ giang hồ một tôn vật khổng lồ đại đồng phủ là đối phương sân nhà không phải muốn giết liền có thể giết lư văn chính giải thích nói phứa c ạ n h nụ cười trên mặt không thay đổi ta biết cho nên ta đây không phải tìm tới một cái có thể giết hắn biện pháp sao tự mình động thủ giết người là lựa chọn cuối cùng trước đó phứa c ạ n h còn có lựa chọn khác lúc này c ấ n g u y ệ t phong chạy tới ba người trước mặt l ư đại nhân trưởng môn sư minh phứa tông sư c ấ n g u y ệ t phong một mặt lệnh n h ạ t hướng ba người đi lễ cũng không phải là hắn cao ngạo hắn trời sinh chính là như vậy mặt lệnh cố sư đệ người muốn đi đại đồng p h nạp lan chỉ rất rõ ràng bản thân b ị tiểu sư đệ này tính tình cho nên có chuyện liền trực tiếp hỏi tại hắn mở miệng hỏi nói lúc một đạo kinh lực l ạ g yên không một tiếng động bị hắn đánh ra ở chung quanh bày ra một đạo bình chướng vô hình bảo đảm nơi này thanh âm sẽ không chuyển đi bị người chung quanh nghe tới cố nguyện phong gật gật đầu không sai liền vì nữ nhân nạp lan chỉ nhữ mày n ữ khí trở nên nghiêm khắc cố nguyện phong ánh mắt biến ảo một lần chậm rãi lắc đầu ta lần này đi chủ yếu là vì khiêu chiến tần chấn giết thanh diện chỉ là tiền thể khiêu chiến tần chấn tần chấn là phong tỉnh phong văn bản thứ nhất đồng thời cũng bị xếp vào phong vân tổng bảng hậu t u y ể n danh sách cấu nguyệt phong tại phá quan mà ra về sau mặc dù cũng bị xếp vào đạo cơ kỳ định phong nhưng vẫn là bị cho rằng cùng tần c h â n có nhất định c h í c lệch cho nên mới bị xếp tại thứ hai nạp lan chỉ nghe vậy ngược lại lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng cố sư đệ ngươi đã tìm tới thời cơ rồi cái gọi là thời cơ là chỉ phá cảnh thời cơ chỉ cần đặt vào năm loại t ấ y ghép thể liền đã có cấu trúc võ đạo nền móng đột phá cảnh giới cơ hội cấu nguyệt phong đã sớm đặt vào năm loại cấy g h é thể sở dĩ còn dừng lại ở nơi này cảnh giới rèn luyện nhiều năm chính là muốn chờ đợi tốt nhất phá cảnh thời cơ cố nguyện phong gật gật đầu không sai cho nên ta muốn đánh với tần chấn một trận lư văn chính cũng không phải là võ giả nghe không hiểu câu nói này nhưng nạp lan chỉ cùng hứa cạnh đều nghe hiểu võ giả phá cảnh thời cơ nhiều khi đều là trong chiến đấu tìm kiếm được một mực an an ổn ổn đợi trong phòng tu hành rất khó trở thành cường giả chân chính lấy cố nguyện phong bây giờ chiến lược hắn cần một cái có thể mang cho hắn đầy đủ áp lực nhưng lại không đến mức có thể nghiền ép đối thủ của hắn như vậy tài năng càng tốt mà tìm tới thời cơ nhìn luận toàn bộ phong tình cũng chỉ có tần chấn thích hợp nhất khi hắn đối thủ cho nên hắn muốn k ê u chiến tần chấn hoặc là trong chiến đấu phá cảnh hoặc là đánh thắng tần chấn về sau lại phá cảnh cái sau đương nhiên càng tốt hơn tâm cảnh sẽ càng b i ế n mãn tốt ta cùng ngươi đi một chuyến đại đồng phủ nạp lan chỉ quyết đoán đồng ý hứa c ả n h trên mặt t ư ơ i cười ngày mùng ngày hai tháng bảy một đầu tin tức từ phong tỉnh tỉnh thành chuyển đến lâu không hạ sơn thanh sơn kiếm tông tiểu sư thúc đột nhiên xuống núi đối phương muốn tới đại đồng phủ khiêu chiến phong vân bản g thứ nhất tần chấn còn một người khác tin tức nghe nói vị này thanh sơn kiếm tông tiểu sư thúc đến đại đồng phủ còn vì trả thù muốn giết thanh diện quỷ vương bị phong tam lương báo thù tin tức chuyển ra về sau đại đồng phủ chấn động một kiếm xuống thanh sơn chiến cường địch ân đoán chương một trăm mười hai kiếm lâm chương một trăm mười hai kiếm lâm chương hai trăm năm mươi kiếm đến đại đồng phụ thành đại học võ an một t o à núi nhỏ phía trên lý phi hai tay nắm ở quỷ c h ẳ n g đao một đao hướng phía trước sư tài minh chém tới theo một đao này chém ra trên đỉnh núi tựa như biến thành hỏa diễm thế giới bầu trời cùng mặt đất đều là cháy gừng n ự c hỏa diễm một giây sau bầu trời cùng mặt đất tương hợp sở hữu hỏa diễm quy về một tuyến người đạo trưởng này dài hỏa tuyến chém về phía sư tài minh tại chém chúng về sau hỏa tuyến bắt đầu cấp tốc co bảo cuối cùng toàn bộ quy về một điểm vẫn được không sai biệt lắm đồng đẳng với đạo cơ kỳ đỉnh phong một kích toàn lực rồi theo thanh âm này vang lên hết thể đ à o cảnh đều biến mất theo trên đỉnh núi y nguyên cỏ xanh ung dung bãi cỏ lớn t â y cối phong úp hết thể đều không có chịu đến mảy may tổn thương lý phi túi đầu nhìn về phía dưới chân nếu như không phải cái này tất vung ở giữa vẹn vẹn có một mảnh bụi cỏ bị cháy rụi hắn đều muốn hoài nghi mình mới vừa rồi là không phải thật sự chém g i a này n dạng một đao Quỷ trạm đao bên trên ấn ký tại tích xúc đầy đủ tâm ý lực lượng khí huyết cùng hỏa thuộc tính nguyên khí về sau liền có thể tự động ngưng tụ làm đạo kình Từ đó để lý phi có cùng nắm giữ. Lý phi vừa rồi chém ra một đ a o này vị sư tài minh phê bình vì đồng đẳng với đạo cơ kỳ định phong một kích toàn lực nhưng chính là dạng này một nao cuối cùng nhưng chỉ là cháy rủi lý phi dưới chân điểm này đùi cỏ mà thôi đại tông sư thực lực quá sâu không lường được rồi tông sư lý phi cắn răng thu lao hướng sư tài minh đi đến hắn đã biết rồi hứa cạnh thành công phá cảnh tin tức cái này khiến hắn cảm giác cấp bách tăng thêm một bước n g ư ơ i muốn tăng thêm một bước một đao này đi lực chỉ có thể chờ đợi n g ư ơ i luyện được hỏa thuộc tính tiên thiên nhất khí sau mới có thể có rõ ràng tăng lên chờ lý phi đến gần về sau sư tài minh mở miệng nói trước mắt lý phi đã đặt vào t h ổ thuộc tính lũ túc muốn luyện được hỏa thuộc tính tiên thiên nhất khí còn cần lại đặt vào cái thứ ba cấy ghép thể Tốt. lý phi gật gật đầu bắt đầu tính toán đại khái còn cần bao lâu sư tài minh nhìn hắn một cái mở miệng nói khi nắm k i buông mới là tu hành tri đạo một mực đem mình tăng đến quá gấp vậy bất lợi cho trưởng thành lý phi nghe vậy khẽ giật mình sau đó hướng đối phương hành lễ đúng học sinh rõ ràng được đi về nghỉ ngơi đi sư tài minh phất phất tay lý phi lần nữa hành lễ sau đó quay người rời đi nhìn xem hắn rời đi bóng lưng sư tài minh thở dài hắn biết rõ đứa bé này sau này trở về là chắc chắn sẽ không nghỉ ngơi trở lại ký túc xá về sau lý phi từ trong tủ bảo hiểm xuất ra sáu bình đan dược theo thứ tự là cho thổ thuộc tính cấy ghép thể bổ sung năng lượng cắt đuổi đất đan cùng hát thạch cao một cái ăn bảo một cái thoa ngoài da còn có một bình cho ám thuộc tính cấy ghép thể bổ sung năng lượng c h ì văn đan Tiếp、theo i ế p t là một bình có thể kích thích thủ thuộc, thuộc tính t y ghép thể nhanh chóng sinh trưởng khu nham đan còn có một bình có thể kích thích đam thuộc tính t y ghép thể nhanh chóng sinh trưởng hạm d à i đan cuối cùng là dùng cho chấn an một thuộc tính t y ghép thể ngủ mục đan lý phi trước hướng trong miệng ngã ba viên ngủ mục đan sau đó dùng quan tượng pháp làm đầu góc mình chỗ nguyễn diệp lâm vào cấp độ sâu trong giấc ngủ sau đó mới bắt đầu chuẩn bị tu hành ưu túc võ đạo loại cấy ghép thể cùng thuật pháp loại cấy ghép thể sẽ sinh ra xung đột cảnh giới càng cao càng là như thế làm lý phi đặt vào võ đạo loại loại thứ nhì cấy ghép thể ưu túc về sau nguyên diệp cùng hai loại cấy ghép thể ở giữa xung đột liền tăng lên rồi cũng may loại này xung đột sẽ chỉ ở cấy ghép thể sinh trưởng cùng phá cảnh thời điểm sinh ra bởi vì cấy ghép thể sinh trưởng cùng phá cảnh đều là tại tiến một bước làm sâu sắc cùng nhân thể dung hợp cái này đối một loại khác cấy ghép thể tới nói đồng đẳng với tại đoạn tài nguyên cho nên xung đột liền sẽ sinh ra nếu như lý phi không tiến hành tu hành ngày bình thường cùng chiến đấu lúc mấy loại cấy ghép thể đều bình an vô sự mà chỉ cần hắn bắt đầu tu hành nhất định phải dựa v à uống thuốc đến giải quyết cấy ghép thể ở giữa xung đột không ai có thể mỗi ngày đều uống thuốc đồng thời trường kỳ kiên trì chỉ có có được vạn huyết châu lý phi hoàn toàn không bị ảnh hưởng cho nên hắn là có cơ hội đi t h ô n g pháp võ song tu con đường này thế gian này đứng đầu nhất cường giả một tuyệt đỉnh ba tà ma năm c h â n quân bảy võ thánh trong đó vị kia tuyệt đỉnh được công nhận thiên hạ đệ nhất nhân đối phương cũng là thế gian một cái duy nhất đi t h ô n g pháp võ song tu người võ đạo tu thành võ thánh thuật đạo tu thành c h â n quân lý phi lúc trước sở dĩ lựa chọn kiêm tu thuật pháp chi đạo trừ bởi vì n g o à i ý muốn thu được như mộng lệnh cái này chân nhất pháp khí cũng bởi vì vị này tuyệt đỉnh sự tích chú một hiện tại hắn tại pháp võ song tu trên đường vậy coi như đi được rất thuận lợi c h ờ huyễn diệp tại ngủ một đan ảnh hưởng dưới lâm vào cấp độ sâu giấc ngủ về sau lý phi xuất ra một bình kích thích thổ thuộc tính cấy ghép thể nhanh chóng sinh trưởng khu nham đan rót vào trong miệng không sai chính là nguyên một bình sau đó là một bình kích thích đ á m thuộc tính cấy ghép thể nhanh chóng sinh trưởng ảm d à i đan c h ờ thể nội u túc sinh ra mãnh liệt cảm giác đói bụng về sau lý phi lại k h o a n h t r ò n hướng trong miệng ngã một bình cắt bụi đất đan cùng một bình chìm v ă n đan cuối cùng hắn xuất ra hát thạch cao bôi lên tại chính mình hai chân cùng trên hai chân loại này tu hành phương tức quả thực chính là không là người vốn dĩ lý phi bây giờ thể p h á c cùng huyết n ồ n số lượng hoàn toàn trải qua được hắn như vậy tìm đường chết hắn mỗi ngày cơ hồ đều là kẹp lấy u túc cực hạn chịu đựng tại sử dụng dược vật để u túc l ấ y khó có thể tưởng tượng tốc độ trưởng thành lấy lý phi là ngày 14 t h á n g 6 đặt U-túc t vào, vào i ế ngày vào d ư ỡ n phôi hôm kỳ, nay l n g à m ù n g ngày 5 tháng 7, vẹn vẹn đi qua hai một ngày u túc đã tiếp cận khí biến kỳ rồi hắn dự định hôm nay liền phá cảnh cương giáp từ phá thể kỳ đột phá đến khí biến kỳ lúc cần đủ cường đại tâm ý lực lượng mà bây giờ lý phi tâm ý đã đầy đủ cường đại cho nên lần này phá cảnh có thể nói một ngựa đồng bằng không có chút nào trở ngại ở trong ký túc xá tính tỏa hơn ba giờ chờ u túc đem dược lực toàn bộ hấp thu tiêu hóa về sau lý phi nước chạy thành sông hoàn thành phá cảnh một đạo nặng nề g h hùng hồn tiên tiên nhất khí tại lý phi thể nội sinh ra u túc là s o n g thuộc tính tế vét thể cho nên nó luyện được tiên tiên nhất khí không thể nào là thuần phí nhất cũng sẽ không có thể là chân khí cái này đạo mới sinh ra tiên tiên nhất khí khuynh ư ớ n g dương cường phụ thuộc tính đến xem hẳn là mậu thổ tăng thêm nặng nề g h hùng hồn đặc tính hẳn là thuộc về nguyên khí nhưng bởi vì ở trong đó còn ẩn chứa ám thuộc tính đặc tính cho nên nó cũng không phải là đơn thuần mậu thổ nguyên khí á m thuộc tính đặc tính khuynh hướng sắc khí cho nên cái này tiên tiên nhất khí có thể gọi là mẫu thổ nguyên sắc khí lý phi hồi tưởng lại tại sách vở đến xem đến tư liệu thanh nguyên huyền sắc cương thật đây là tiên tiên nhất khí sáu loại thuộc tính nguyên sắc nguyên cương thanh nguyên thanh huyền vân vân đây đều là nhiều loại thuộc tính hỗn hợp tiên tiên nhất khí bình thường đều là nhiều thuộc tính cấy ghép thể mới có thể có mà dùng u túc cấy ghép thể luyện ra được hoặc là nguyên sắc khí hoặc là cường sắc khí lý phi luyện được chính là mẫu thổ nguyên sắc khí nặng nghề hùng hồn lại mang theo âm vị ăn mầm tính tựa như ưu minh trong thâm viên ám thổ đem ư u túc luyện đến khí biến kỳ về sau lý phi giai đoạn thứ hai tu hành liền xem như sơ bộ hoàn thành sau đó hắn không cần đem ư u túc đột phá đến khí biến trung kỳ đi luyện được đối ứng k i n h lực chỉ cần đem mới luyện được m ẫ u thổ nguyên sát khí dung nhập kim cương kình trong túc xá lý phi thôi động kim cương kình sau đó dựa theo hách nghị lưu cho hắn sách vở bên trên ghi lại phương pháp bắt đầu khống chế m ẫ u thổ nguyên sát khí dung nhập trong đó hôn nguyên tiên kim loại thứ nhất cấy ghép thể là cương giáp cái thứ hai u t ú khai sáng cái này đạo cơ tiên cương môn tiên hiển tự nhiên là có suy tính vô luận hậu nhân luyện được chính là loại kia kim thuộc tính kinh lực lại luyện được chính là loại kia thổ thuộc tính tiên t i ê n nhất khí đều có đối ứng dung hợp kỹ xảo l à m thái dương rơi xuống trăng sáng treo cao tại trời lý phi hoàn thành bước đầu dung hợp thân thể của hắn mặt ngoài hiện ra hào quang màu v à n g sập đây là dung hợp mẫu thổ nguyên sát khí kim cương kình cùng trước đó hóng ánh so sánh trở nên ảm đạm rồi rất nhiều nhưng công thủ hai đầu đều chiếm được tăng cường tại phòng thủ bên trên lực phòng ngự tăng cường đồng thời còn gia tăng rồi hùng hồn nặng nề đ ặ tính trở nên càng gia chỉ hơn lâu dùng bền tại tiến công bên trên trừ trở nên càng thêm sắc bén còn nhiều g i a ăn một tính một khi chúng đích đối thủ đối phương bị tiếp tục tính tổn thương hoàn thành kinh lực tăng cường về sau lý phi trên lý luận đã hoàn thành giai đoạn thứ hai tu hành tiếp xuống có thể đối với u túc tiến hành quy nhất đem trải rộng toàn thân c â y ghép thể phân nhánh toàn bộ thu nạp đến hai chân bên trên sau đó đặt vào loại thứ ba c â y ghép thể hắn đã trước thời hạn để sư tài minh giúp mình tìm kiếm hôn nguyên thiên kim cần thiết còn lại ba loại c â y ghép thể nếu như đều có thể thuận lợi tìm tới trên lý luận tới nói lý phi chỉ cần đợi thêm hơn ba tháng liền có thể hoàn thành năm loại cấy ghép thể đặt vào bất quá lý phi hiện tại cũng sẽ không đội ba đối u túc tiến hành quy nhất đầu tiên là bởi vì ưu túc đặt vào mang cho thân thể của hắn cường hoa kỳ còn chưa kết thúc một khi tiến hành quy nhất lại đánh gãy cường hoa kỳ trước mắt lý phi thể phách đã được đến nhất định tăng cường huyết h ồ n số lượng gia tăng rồi mười tháng quả tổng số biến thành ba trăm hai mươi t h á n quả sau đó sẽ còn tiếp tục tăng cường trừ cái đó ra một khi cấy ghép thể tiến hành quy nhất nó trưởng thành liền triệt để cố hoa rồi trước mắt lý phi ưu túc chỉ khai phát ra thần hành cái này một hạng siêu phàm năng lực thuộc v ề á m thuộc tính hạch tâm cấp siêu phàm năng lực còn không có bị khai phát ra tới lý phi mục tiêu là tương lai khai phát ra năm hạng hạch tâm cấp siêu phàm năng lực cho nên hắn chắc chắn sẽ không đội ba đối ư u t ú c tiến hành v u nhất tấy ghép thể siêu phàm năng lực khai phát trừ ngày bình thường tu hành lúc kích thích hắn sinh trưởng bên ngoài trong chiến đấu vận dụng tấy ghép thể là hữu hiệu nhất một loại thủ đoạn cho nên lý phi tiếp xuống cần không ngừng vận dụng ư u t ú c tiến hành chiến đấu chỉ có cường độ cao chiến đấu mới có thể để cho võ giả tâm ý lực lượng càng thêm g á n chặt tấy ghép thể từ đó cấp độ càng sâu kích thích tấy ghép thể lấy bây giờ lý phi chiến lực có thể mang cho hắn cường độ cao chiến đấu đối thủ đã không nhiều lắm nếu như đối thủ có yếu căn bản kích không tầm thường hắn chiến đấu dục vọng nếu như đối thủ là sư tài minh loại này bồi luyện lý phi biết rõ đối phương sẽ không chân chính thương tồn tới mình trong tiềm thức sẽ rất khó có quá mạnh chiến y nếu như đối thủ là hứa cạnh ừ chiến đấu dục vọng nhất định là không thiếu khuyết điểm là rất khó sống sót cho nên một cái đối thủ thích hợp rất trọng yếu với lúc tại lý phi cần một cái phù hợp đối thủ thời điểm đối thủ kia chủ động đưa tới cửa ngày mùng ngày năm tháng bảy ban đêm m u ố n tới v ấ n kiếm t ầ n c h r ấ n cấu nguyện phong đã tới đại đồng phủ thành cùng c ấ nguyện phong một đợt đến còn có thanh sơn kiếm tông tông chủ nạp làm chỉ trừ cái đó ra thanh sơn kiếm tông cùng tỉnh thành còn phái đến rồi một nhóm cao thủ những người này là mới đại học hoàng nghị đại học giáo sư đoàn thân phận tới được trên danh nghĩa là đến cùng đại học võ an tiến hành học thuật giao lưu hứa cạnh không có tới nếu như hắn muốn tới chỉ có thể cùng sư tài minh tiến hành học thuật giao lưu trạng thái của hắn bây giờ không quá thích hợp cùng cùng cấp bậc cường giả tiến hành loại này giao lưu đêm đó do hoàng nghị đại học phó hiệu trưởng nạp lan chỉ dẫn đội giáo sư đoàn tiến vào đại đồng phủ cấp bậc cao nhất phía chính thức nhà khách biên tính như tự mình tổ chức một trận tiệc tối hoan g h ê n cái này đoàn đội tới chơi đại đồng p h t h i ệ tối t bên trên vị này c h ấ n thủ sứ đại nhân đối hoàng nghị đại học thiết lập b ả y tỏ nhiệt liệt hoan nên cùng từ đ ấ y lòng chúc phúc c h ấ n thủ sứ đại nhân bật ra hai chỗ đại học cùng ở tại một cái tỉnh tương lai loại này học thuật giao lưu hẳn là nhiều tổ chức đại gia hữu hảo qua lại cộng đồng tiến bộ nạp lan t ô n g chủ a bây giờ là không phải hẳn là xưng ơ hâu người nạp lan phó hiệu trưởng rồi t h i ệ tối t bên trên biên kính như cầm trong tay chén rượu nợ đủ cười nhìn xem nạp lan chỉ ha ha ha biên đại nhân tùy ý là tốt rồi nạp lan chỉ cười đối biên kính như n â n chén làm sao không thấy được vị kia trang k u y ế t kiếm biên kính như hỏi trang khuyết kiếm là cấu nguyện phong tiên hiệu nạp lan chỉ thần sắc như thường há cố sư đệ từ trước đến nay không thích náo nhiệt độc lai độc vãng quen rồi ta vậy không khuyên nổi hắn còn mời biên đại nhân thứ tội biên tính như gật gật đầu trong mắt chứa thâm ý nói độc lai độc vãng cũng không có gì chỉ là ta đại đồng phủ quy củ nặng hy vọng ngươi vị này cố sư đệ đ ừ n g phạm vào cái gì kiếm kỵ đến lúc đó đại gia tổn thương hỏa khí sẽ không tốt nạp lan chỉ cười nói biên đại nhân yên tâm ta cố sư đệ không phải cái sẽ làm loài người biên tính như gật gật đầu vậy là tốt rồi phong hoa đường cái từ khi phong tam lương sau khi chết con đường này náo nhiệt liền một đi không trở lại mấy nhà phòng ca múa nhạc toàn bộ đóng cửa cho tới bây giờ cũng không có một lần nữa kinh doanh phong tam lương lưu lại sản nghiệp chủ yếu liền tập trung ở phong hoa đường cái nơi này cũng là danh xứng với thực động tiêu tiền nếu ai có thể đem con đường này phòng ca múa nhạc còn có tất cả cô nương toàn bộ cầm ở trong tay không khác nắm bắt tới tay một cái tụ bà b u ồ n chỉ bất quá tại thanh diện quỷ vương giết chết phong tam lương về sau tạm thời vẫn chưa có người nào dám tiếp nhận nơi này s i n ý tiêu điều trên đường cái một bộ bạch tí leo kiếm chậm rãi đi tới h u y n hương ao trước cổng chính đương thời hàn ứng phong tam lương mời lần đầu tiên tới nơi này bây giờ là hắn lần thứ hai tới lúc trước đèn đuốc sáng trưng sao trúc quanh quẩn giai nhân làm bạn hồng tụ thiên hương mà bây giờ trước mắt chỉ còn lại một tòa ưu tối kiến trúc hương hồn đã qua đời c ố nguyệt phong tại huyện hương ao trước cổng chính đứng một hồi sau đó quay người rời đi cấp tốc biến mất ở trong đêm tối mười mấy phút sau một bộ bạch tí xuất hiện ở thanh diện sơn trang ngoài cửa lớn kiếm đến lâm thanh diện sơn trang chú một lúc trước vốn là dự định viết lên nguyên nhân này còn cố ý viết một trường đến mang ra một quyết định ba tà ma năm trân quân bảy võ thánh cái này thiết lập kết quả viết thời điểm q u y ề i ế t hiện tại đã tại trước mặt chương tiết bổ sung nguyên nhân này chương một trăm m ư ơ i ba học thuật giao lưu chương một trăm m ư ơ i ba học thuật giao lưu chương hai trăm năm mươi mốt học thuật giao lưu thanh diện sơn trang ngoài cửa lớn cấu nguyện phong đeo kiếm mà đứng kỳ thật hắn cùng phong tam lương hết thẻ chỉ gặp vài lần mới gặp lúc đối phương theo tỉnh thành một vị đại nhân vật tới chơi thanh sơn kiếm tông phong tam lương một thân một mình đến thanh vân đỉnh bên trên ngắm cảnh vừa lúc gặp đang luyện kiếm hắn nghe qua thanh vân đỉnh bên trên biển m â y là thế gian cảnh đẹp ta đến ngắm cảnh hy vọng sẽ không q ấ y dày đến tiên sinh không sao đây là hai người lần thứ nhất đối thoại về sau nàng tiếp tục xem biển mây hắn tiếp tục l ư ợ ệ n kiếm toàn bộ quá trình hai người cũng không có nói thêm câu nào trước khi đi nàng đối với hắn ngoái nhìn cười một tiếng này nháy mắt phong cảnh để xung quanh biển mây vậy lộ ra có mấy phần thất sắc sau này hai người lại từng có mấy lần gặp nhau một tới hai đi cũng coi là quen thuộc ta muốn tại đại đồng phụ thành mở một nhà phòng ca m ú a nhạc khai trương về sau muốn mời quân đến uống một chén không biết phải chăng là đường đột được đây là hai người tại tỉnh thành phân biệt lúc đối thoại cấu n g u y ệ t phong đời này trầm mê ở kiếm đối n h i nữ tình yêu cũng không thèm để ý đ ố i nữ sắc cản là như vậy hắn tự hỏi cùng phong tam nương ở giữa còn xa xa chưa nói tới tình yêu cũng không có nghĩ tới muốn cùng đối phương thế nào chỉ là nữ tử này đúng là cấu nguyệt phong bình sinh gặp phải người cùng bận bên trong trừ kiếm bên ngoài ít có mấy thứ sẽ không để cho hắn cảm thấy không thú vị tồn tại cho nên khi biết được phong tam nương sau khi chết hắn cảm thấy có chút tiết mới hứa cạnh cho là hắn đối phong tam nương có nóng rực tình cảm cho nên nhất định sẽ muốn giết chết thanh diện ủy vì, vì phong tam nương b ả o thủ nhưng đối với cấu nguyệt phong tới nói hắn chuyến này mục đích chủ yếu là khiêu chiến tần chấn đột phá cảnh giới đến như giết thanh diện ủy chỉ là tiện tay vì đó nếu không phải đối phương xếp tại phong v â n bản g thứ ba lại tại hách nghị c ư ớ p pháp trường ngày đó biểu hiện ra không tầm thường chiến l ự c cố n g u y ệ t phong đêm nay cũng sẽ không đến thanh diện sơn trang h á n kiếm không phải ai đều có tư cách gặp thanh diện sơn trang đại môn đóng chặt người ở bên trong phát giác được cố n g u y ệ t phong đến cũng không có mở cửa đương nhiên cũng không còn người dám chạy đến khiêu khích không đợi cố n g u y ệ t phong làm chút gì đó mặt đất đột nhiên chấn động hắn q u a y đầu nhìn lại chỉ thấy mấy chục danh nhân ngựa đều giáp kỵ binh chính tới ngựa hướng bên này lao vùng m t tới những kỵ binh này từng cái sát khí mười phần rõ ràng chỉ có mấy chục cưới lại cho người ta một loại cảm giác thiên quần b v n mã cấu nguyệt phong cảm giác được một thanh vô hình cự nhận ở trong trời đ ê m ngưng tụ treo ở đỉnh đầu của hắn lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống có thể mang cho hắn loại này đạo cơ k ỳ cường giả tối đỉnh cảm giác g á p b á c h kỵ binh thế gian chỉ có ngự doanh quân cấu nguyệt phong một mặt bình tĩnh đứng tại chỗ cái này hướng hắn xung phong mà đến ngự doanh quân tại cách hắn không đến ba mươi m địa phương ngừng lại từ nhanh chóng hướng về phong đến đột nhiên đình chỉ toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi cho thấy siêu cường lực không chế cầm đầu một tên ngự doanh kỵ quân đồng dạng là một tên đạo cơ k ỳ cường giả hắn tới dị thú thanh nghiệm mã tiếp tục hướng phía trước tại mười mấy mét bên ngoài dừng lại nhìn xem cấu nguyện phong dùng lạnh lùng thanh nhâm nói nơi này là đại đ ô n g phủ nhắc nhở ngươi đừng làm loạn nếu như là một đ ố i một tên này đạo cơ kỵ ngự doanh quân thống lĩnh khả năng ngay cả cấu nguyện phong một kiếm đều không tiết nổi nhưng hắn lần này tới còn mang theo năm mươi tên ngự doanh quân một trăm tên ngự doanh kỵ quân tạo thành quân trận liền có thể cùng võ đạo đại sư đánh một trận năm mươi tên ngự doanh kỵ quân tổ trận trục sát đủ để uy hiếp được cố n g u y ệ t phong không có trả lời đối phương hắn thói quen sử dụng kiếm đi trả lời nếu như chuyển sang nơi khác hắn rất tình nguyện dùng mũi kiếm của mình đi ước lượng một lần ngự doanh kỵ quân sát lực nhưng trước khi đến hắn đã đáp ứng sư minh chuyến này sẽ chỉ đối hai người xuất kiếm thế là cố n g u y ệ t phong quay người nhìn về phía thanh diện sơn trang mở miệng nói thanh sơn kiếm tông cố n g u y ệ t phong đến đây bật kiếm mời thanh diện vì một trận chiến thanh âm của hắn cũng không dâng cao vậy không hùng vĩ nhưng lại tựa như kiếm phong sắp bén một lần xuyên thấu bầu trời đêm đâm vào thanh diện sơn trang để bên trong mũi một cái nghe được người đều cảm giác như có một thanh kiếm ở bên hán khiêu chiến thanh diện quỷ, chỉ cần thanh diện ủy đồng ý chính là võ giả ở giữa công bằng đọ sức đại đồng p h ủ cũng không còn được một lát sau thanh diện sơn trang bên trong không có chuyển ra bất luận cái gì động tĩnh cấu n g u y ệ t phong trong mắt lóe lên một vệ thất vọng trực tiếp quay người rời đi bị biên kính như phái tới cái này đội ngự doanh kỵ quân không xa không gần cùng sau lưng cấu n g u y ệ t phong thẳng đến hộ tống đối phương quay trở về nhà khách mới rời khỏi đêm đó trang quyết kiếm cấu n g u y ệ t phong một thân một mình tiến về thanh diện sơn trang khiêu chiến thanh diện ủy vương sự tích rất nhanh liền chuyển khắp toàn bộ đại đồng p ụ thành tất cả mọi người biết rồi thanh diện ủy v trong lúc nhất thời các loại lời đồn đại nổi lên bùn phía cái này quỷ vương có chút sợ a đều bị người đ ố i trên mặt thậm chí ngay cả ứng chiến cũng không dám thử cái gì quỷ vương chỉ dám tại bạo lực gia đình còn phải nhìn chúng ta võ đại tần chân giáo sư không phải lần này đại đồng phủ mặt mũi toàn rơi trên mặt đất rồi liên quan tới chuyện này không chỉ là trên giang hồ tại chủ đề nóng trong phố xá phổ thông bách tính vậy đồng dạng đang nghị luận bởi vì đại đồng phủ có một tòa võ đại cho nên đại đồng phủ dân chúng vẫn luôn vì đó tự hào về tâm lý có một loại so tỉnh thành cao hơn một bậc cảm giác cho nên làm nghe nói tỉnh thành đến võ đạo cao thủ khiêu chiến đại đồng phụ bản địa cao thủ lúc đại đồng phủ dân chúng tự nhiên hy vọng bản địa cao thủ có thể thắng nếu là bình thường còn tốt hiện tại vừa lúc là tỉnh thành bên kia thành lập một tòa đại học h o à nghị n g đại đồng phủ cùng tỉnh thành ở giữa loại này đành đua so sánh cảm xúc lập tức đạt tới điểm cao nhất thanh diện ủy vương là gần nhất nửa năm qua này đầu gió nhất kình nhân vật liền ngay cả đại đồng phụ rất nhiều phổ thông bách tính đều nghe nói qua danh h à o của hắn hiện tại thanh diện ủy vương thế mà không dám ứng chiến danh vọng lập tức đường thẳng ngã xuống chính vụ cao、Úc. văn phòng bên trong thư ký hướng biên kính như báo cáo lại nhân nạp lan chỉ hôm nay hướng đại học võ an đưa ra thỉnh cầu hy vọng đại học hoàng nghị cùng đại học võ an ở giữa trận này giao lưu có thể công khai tổ chức để ngoại giới người cũng có thể nhìn thấy biên kính như sư hiệu trưởng nói thế nào thư ký sư hiệu trưởng đáp ứng rồi sau vương định vào hai ngày sau tại võ đại trên bãi tập tiến hành giao lưu đến lúc đó người của mọi tầng lớp đều có thể tiến đến tham quan ừ m biên kính như gật gật đầu tất nhiên sư tài minh đều đáp ứng rồi hắn cũng liền không có gì đáng nói huống hồ hắn tin tưởng võ đại bên này phần thắng vẫn là rất lớn chân chính để hắn cảm thấy lo lắng chính là một chuyện khác đại nhân đây là buổi sáng hôm nay phong tỉnh tòa báo ban bố báo chí thư ký đem một phần báo chi đưa cho biên kính như biên kính như tiếp nhận xem xét chỉ thấy bịa viết bắt mắt tiêu đề tỉnh thành cao thủ khiêu chiến thanh diện quỷ vương a biên kính như nợ nụ cười phong tỉnh quân báo bịa mặt trọng điểm tin tức thế mà là giang hồ chuyện tàn mạng tỉnh thành bên kia vậy thật sự là không câu n g ệ tiểu tiết tin tức này bên trên kỹ càng giới thiệu trang khuyết kiếm cùng thanh diện ủy vương hai người này quá khứ chiến tích sau đó cường điệu cường điệu tối hôm qua thanh diện ủy vương phòng thủ mà không chiến đại đồng phủ cái khác tòa báo biên tính như đều có thể nhẹ nhõm trường khống để bọn hắn không dám đưa tin bản thân không muốn nhìn thấy tin tức chỉ có phong t ỉ n h tòa báo là quan phủ bối cảnh lương tựa t ì n h thành biên tính như không có cách nào điều khiển đại nhân người giang hồ tốt nhất tên ta sợ v ị t i ê n thanh diện quỷ vương cuối cùng sẽ nhịn không ngừng thưa ký lo lắng nói việc quan hệ sinh tử nếu là hắn thật sự nhịn không được cũng đừng trách ta không nệ tình biên tính như nói mà không có biểu cảm gì nói cũng không phải là hắn cảm thấy thanh diện ủy nhất định sẽ thua cho cấu n g ệ t phòng mà là thanh diện ủy còn có một gặp lại không được quan thân phận một khi thanh diện quỷ cùng cấu nguyện phong giao thủ tất nhiên sẽ xử suất toàn lực bởi như vậy h á n huyết diện quỷ thân phận sẽ rất khó giấu diếm rồi cước pháp trường ngày ấy rất nhiều người đều gặp huyết diện quỷ xuất thủ tỉnh thành xe riêng bị đoạn ngày ấy đồng dạng có người sống sót gặp qua huyết diện quỷ xuất thủ thân hình có thể cải biến thanh âm có thể cải biến khuôn mặt cũng có thể cải biến nhưng võ đạo cao thủ kinh lực là không có cách nào tùy tiện thay đổi loại kia giống như huyết sắc tinh thể cực hạn sắp bén lại đánh nát sau sẽ nổ ra xương máu kinh lực cho tới nay chỉ có huyết diện quỷ một người sử dụng tới một khi ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới thanh diện quỷ tại củng c ấ u nguyện phong trong lúc giao thủ dùng r a loại này kinh lực tỉnh thành bên kia liền có thể bắt lấy cái này tay cầm đem trong chuyện này báo trung ương trung s u nội các yêu cầu biên kính như nhất định phải truy nã huyết diện quỷ, nếu không từ bỏ chức vị dù là chuyện này có thể cứu vãn địa phương biên kính như vậy không có khả năng lấy chính mình quan chức đi cược cho nên chỉ cần thanh diện quỷ chính là huyết diện quỷ sự bại lộ biên kính như cũng chỉ có thể lựa chọn lập tức đánh giết thanh diện ủy cho trung ương một câu trả lời thỏa đáng đây mới là hứa cạnh hy vọng cấu nguyện phong đến đại đồng phủ mục đích hắn cũng không phải là đối cấu nguyện phong có lòng tin tuyệt đối cảm thấy cấu nguyện phong nhất định có thể thắng thanh diện ủy hắn chỉ là tin tưởng cấu nguyện phong khẳng định có thể bước ra thanh diện ủy toàn bộ thực lực chỉ cần thanh diện ủy dám nên chiến liền tất nhiên sẽ bại lộ cho nên hứa cạnh muốn nhìn đến kết quả nhưng thật ra là thanh diện ủy phòng thủ mà không chiến hắn cảm thấy thanh diện ủy cũng hẳn là tiết mệnh người nếu như đối phương còn muốn tìm hắn báo thù lời nói thì càng hẳn là tiết mệnh chỉ cần thanh diện ủy không ứng chiến thanh danh liền sẽ bị đa kích tâm cảnh cũng sẽ long đong hứa cạnh chính là muốn để thanh diện ủy vậy thể hội một chút tầm kết tư vị ngày mùng ngày sáu tháng bảy trước kia phong tỉnh tòa báo dùng nguyên một bản báo chí đến giới thiệu thanh diện quỷ củng c ấ u nguyện phong ở giữa một trận chiến này trong đó còn sen lẫn phong tam lương đại chúng vẫn là càng thích nhìn loại này vì một nữ nhân tranh giành tình nhân cố sự sẽ càng có đại nhập cảm phong tỉnh quan đáp lại trước một mực trèo lên đều là tương đối nghiêm túc tin tức lần thứ nhất trèo lên loại này giang hồ chuyện t à n mạng lượng tiêu thụ ngoài ý muốn tốt xế chiều hôm đó phong tỉnh tòa báo thái độ khác thường trong vòng một ngày liên phát hai phần báo chí phần thứ hai báo chí chỉ giới thiệu một sự kiện mới thành lập đại học hoàng nghị sẽ tại hai ngày sau cùng đại học võ an tiến hành một trận học thuật giao lưu đến lúc đó tất cả mọi người có thể tới đứng ngoài quan sát trong lúc nhất thời toàn bộ đại đồng phụ thành cũng bắt đầu mong đợi mới thành lập đại học hoàng nghị tại tỉnh thành vốn là có cùng võ đại đánh đối đại ý tứ bây giờ đại học hoàng nghị chủ động phái người đến đại đồng phụ cùng võ đại tiến hành so tài cây kim so với cọng dâu ý vị quả thực không nên quá rõ ràng cơ h ồ sở hữu đại đồng phụ người đều chờ mong võ đại có thể hung hăng giáo hấn đại học hoàng nghị người mà chỉ cần nâng lên chuyện này liền có không ít người sẽ tiện thể mắng một chút không dám ư n g chiến thanh diện ủy hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh ngày mùng ngày tám tháng bảy buổi sáng mười điểm võ đại đông đại môn đối ngoại cởi mở tất cả mọi người có thể đi vào đứng ngoài quan sát hôm nay đại học hoàng nghị cùng đại học võ an ở giữa học thuật giao lưu chương một trăm mười bốn nặng neo chương một trăm mười bốn nặng neo chương hai trăm năm mươi hai chỉ neo võ đại đông đại môn d ò người n g liên tục không ngừng mà tràn vào ngày bình thường võ đại đều là không mở ra cho người ngoài hôm nay đột nhiên nối người sở hữu cở tự nhiên hấp dẫn số lớn người rất nhiều người coi như lối hai chỗ đại học học thuật giao lưu cũng không cảm thấy hứng thú cũng đúng võ đại nội bộ cảm thấy rất hứng thú muốn vào xem trong truyền thuyết đại học rốt cuộc là dạng gì đương nhiên võ đại vậy trước thời hạn chuẩn bị kỹ c ả g rất nhiều nơi đều an bài thủ vệ cấm chỉ người không có phận sự tế n bảo từng chiếc xe sang lái vào sân trường một đường dọc theo dọc đường chỉ dẫn bài hướng sân thi đấu phương hướng chạy tới hôm nay võ đại cùng đại học hoàng nghị trận này học thuật giao lưu hoạt động được an bài tại trong sân đấu cử hành võ đại sân thi đấu giống như một tòa nội thành đơn độc trong tường thành làm ặ t khác một phen tiên n i ệ rất nhiều lần đầu tiên tới nơi này người đều mở rộng tầm mắt có không ít phóng viên đang dùng máy quay phim ở cửa thành nơi không ngừng quay trụ mặc dù võ đại nói là hôm nay ai cũng có thể đi vào trường học nhưng cũng không phải là ai cũng có thể đi vào sân thi đấu cho dù là lớn nhất một tòa sân thi đấu quán tối đa cũng chỉ có thể dung nạp hơn ba ngàn người hôm nay c h à n vào võ đại chí ít có mấy b ạ n người cho nên tự nhiên là sẽ có s ẵ n chọn một phần là võ đại học sinh giảng sư một phần là các đại báo xã phóng viên một phần là học sinh người nhà còn dư lại đều là đại đồng phụ thành quyền quý nhân sĩ Trấn thủ sứ buổi i ê n kính như, cha đốc sáng mười một điểm võ đại trong sân đấu lớn nhất tòa này sân thi đấu quán bên trong đã không còn chỗ ngồi đại học hằng nghị giáo sư đoàn an vị tại biên kính như đám người chỗ ngồi bên cạnh võ đại hôm nay hết thể đến rồi bảy vị giáo sư cùng một vị phó hiệu trưởng hiệu trưởng sư tài minh hôm nay cũng không có có mặt mắt thấy đã đến giờ võ đại phó hiệu trưởng đồng thời cũng là đình chiến khoa người phụ trách phương xem từ chỗ ngồi vị bên trên đứng lên hắn là võ đạo đại sư võ đại trừ sư tài minh vị này đại tông sư bên ngoài còn có hứa cạnh cùng phương xem cái này hai tên võ đạo đại sư bây giờ hứa cạnh đi rồi sư tài minh này bình thường cơ bản không quản sự phương xem liền thành võ đại người nói chuyện các vị phương xem thanh âm tại chỗ quán bên trong văn lên cũng không hùng vĩ nhưng có thể rõ ràng chuyển vào trong thai của mọi người hôm nay là mới thành lập đại học hoàng nghị cùng chúng ta đại học võ an ở giữa tiến hành một trận học thuật giao lưu hoạt động bởi vì đại học hoàng nghị chỉ có đình chiến khoa cái này một cái ngành học cho nên hôm nay học thuật giao lưu vậy giới hạn trong võ giả ở giữa luật bản mời chư v ị cộng đồng chứng kiến phương xem đơn giản làm một cái lời dạo đầu hán đoạn này lời dạo đầu cố ý nhấn mạnh một điểm đại học hoàng nghị chỉ có đỉnh chiến khoa cái này một cái ngành học câu nói này để tại chỗ không ít người đều lộ ra vẻ kinh ngạc liên quan tới mới thành lập thứ mười ba trường đại học tương quan tin tức phô thiên cái điệu nhưng những tin tức này phần lớn đến từ phong tỉnh quan báo mà phong tỉnh quan báo cũng không có cố ý cường điệu đại học hoàng nghị chỉ có đỉnh chiến khoa cái môn này ngành học để rất nhiều người đều nghĩ lầm đại học hoàng nghị cùng quá khứ mười hai trường đại học cũng không có khác nhau hôm nay phương xem mượn trận này muôn người chú ý học thuật giao lưu đem điểm này công khai xét ra trên chỗ ngồi nạp lan chỉ mỉm cười lơ lễm đại học hoàng nghị chỉ có đỉnh chiến khoa cái này một khoa điểm này nhất định là không đạt được cho nên hắn cũng không thèm để ý bị đặc biệt nâng lên kỳ thật liên quan tới trận này học thuật giao lưu hắn muốn là không đồng ý bởi vì hắn cảm thấy lấy trước mắt thanh sơn kiếm tông cùng tỉnh thành nội tình muốn chiến thắng b ó o đại độ khó quá lớn một trận thua nhiều tháng thiếu giao lưu có ý nghĩa gì đâu nhưng lư văn chính thuyết phục hắn đầu tiên lấy học thuật giao lưu danh nghĩa đến đại đồng phủ nạp lan chỉ củng c ấ u nguyện phòng đám người an toàn có thể đạt được cam đoan biên tính như không có khả năng ở thời điểm này để bọn hắn xảy ra chuyện như thế chính là đang gây hấn trung ương rồi tiếp theo đại học hoàng nghị vừa thiết lập lần thứ nhất ở trước mặt người đợi biểu diễn phương thức rất trọng yếu tương lai đại học hoàng nghị tại thế nhân trong lòng là dạng gì định vị ở mức độ rất lớn quyết định bởi tại cái này lần đầu tiên biểu diễn cho nên lư văn chính muốn cùng võ đại tiến hành trận này học thuật giao lưu hắn muốn để thế nhân đối đại học hoàng nghị ấn tượng đầu tiên chính là đây là một chỗ có thể cùng đại học võ an cạnh tranh đại học trên đời này còn không có chìm neo hiệu ứng viết pháp nhưng lư văn chính đối một bộ này lý luận bên trong dính đến lòng người nắm chắc hiện nhiên là quá thuần thủ cho nên hôm nay trận này học thuật giao lưu thắng bại đối đại học hoàng nghị tới nói cũng không có trọng yếu như vậy thắng là kinh hỷ thua cũng không còn quan hệ quan trọng là để đại học hoàng nghị tại thế nhân trong lòng định vị vững v à n g cùng võ đại buộc chặt cùng một chỗ nạp lan chỉ duy nhất cần lo lắng chính là võ đại kia hai tên tuyệt thế thiên tiêu một cái vương thuận thành một cái l y phi hai người này mặc dù vẫn là học viên nhưng đã có đạo cơ kỳ cảnh giới nếu như võ đại hôm nay phái ra hai người này đến cùng đại học hoàng nghị giáo sư giao lưu đại học hoàng nghị cái này bên cạnh thắng thua đều sẽ khó coi đối với lần này nạp lan chỉ trước đó đã chuẩn bị song ứng đối tìm từ chỉ là để hắn ngoài ý muốn chính là hôm nay tại hiện trường cũng không có nhìn thấy hai vị tiêu tuyệt thế thiên tiêu không biết là võ đại cố ý trước đem hai người giấu đi chờ một lát lại phái ra vẫn là võ đại căn bản không có ý định để cái này hai tên học viên tham dự hôm nay giao lưu phương phó hiệu trưởng có thể bắt đầu chưa nạp lan chỉ cởi hỏi phương xem lần nữa ngồi xuống đối với hắn gật gật đầu có thể bắt đầu rồi chủ tùy k h á c h tiện các ngươi muốn làm sao tiến hành giao lưu hắn ngôn ngữ bên trong cho thấy cường đại t h ô n g dong dù là hứa cạnh đi rồi còn mang đi hai tên giáo sư võ đại y nguyên không sợ bất kỳ khiếu chiến nào nạp lan chỉ quay đầu nhìn về phía ngồi ở một bên một tên nam tử đối phương đứng người lên trước hướng vương xem thi lễ một cái sau đó nhìn về phía võ đại một đám giáo sư bên trong một người tại hạ thanh sơn kiếm tông mạnh thao hiện thêm v ị đại học hằng nghị giáo sư nghe qua võ đại phạm khắc chữ vũ giáo sư khoái kiếm chính là đại đồng phủ nhất tuyển hôm nay muốn hướng phạm giáo sư thỉnh giáo bị mạnh thao điểm danh vị này phạm khắc chữ a vũ giáo sư là một cái người c ụ t một tay tay phải của hắn ống tay háo trống r i ố n g chỉ còn lại một đầu cánh tay trái phạm khắc chữ a vũ từ nhỏ luyện đều là kiếm tay phải nhưng hắn tại mới vừa vào đạo cơ kỳ không bao lâu tao ngộ một trận á h c chiến cuối cùng sử dụng kiếm cánh tay phải cắt đứt cho dù là đạo cơ kỳ cơn giả cảnh ngộ như thế cũng cung cấp tại tàn thế nhưng phạm khắc chữ a vũ không hề từ bỏ mà là đổi luyện kiếm tay trái bắt đầu lại từ đầu luyện lên hơn hai mươi năm về sau tay trái của hắn kiếm trở thành đại đồng phụ đệ nhất k h o i kiếm chỉ t i ế t cánh tay phải của hắn gây mất thân thể tát huyết sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới ghép thể cùng thân thể độ dung hợp dẫn đến hắn đặt vào mới cấy ghép thể về sau rất khó đem luyện đến khí biên k ỳ cuối cùng cảnh giới của hắn dừng lại ở đặt vào hai loại cấy ghép thể trình độ tăng thêm một hạng hạch tâm cấp siêu phàm năng lực vốn chỉ là hai năm ngăn đạo cơ kỳ nhưng bằng mượn một tay khoa kiếm mạnh mẽ đem chiến lược tăng lên một ngăn có thể tính làm ba năm ngăn đạo cơ kỳ vị này phạm giáo sư tại võ đại danh khí rất cao rất chịu rất nhiều học viên khâm phục đại gia nâng lên phạm giáo sư thường xuyên nói một câu nói chính là phạm giáo sư đương thời đều không từ bỏ chúng ta có lý do gì từ bỏ phạm khắc chữ vũ đứng người lên nhìn qua thần sắc có chút chất p h á t tựa hồ không quá quen thuộc loại trường hợp này được hắn đối khiêu chiến hắn mạnh thao gật gật đầu sau đó dẫn đầu nhảy xuống k h á n đ à i rơi vào phía dưới trong đấu trường mạnh thao thấy thế theo sát phía sau vậy nhảy xuống mắt thấy có hai người ra trận hiện trường lập tức rối loạn tư mừng đại học võ an giáo sư phạm khắc chữ vũ đại học hoàng nghị giáo sư mạnh thao hai người sẽ tiến hành một trận kiếm thuật giao lưu hiện trường có giảng sư lớn tiếng giới thiệu nói mời mời trên trận hai người cũng không có nói nhảm tại lẫn nhau thăm hỏi về sau gần như đồng thời rút kiếm phóng tới đối thủ b a n g hai đạo dân cao rút kiếm âm thanh cơ hồ tan lại với nhau sau đó hai đạo kiếm quang sáng trói chạm vào nhau vang kiếm ký n ổ tung song ký quần c u ộ ợ t khán đài bốn phía đều có võ đại an sắp xếp đ ặ c cấp giảng sư dùng làm hộ vệ bảo đảm trên khán đài người xem sẽ không bị chiến đấu dư âm nội thương sau đó trên trận chỉ còn lại kiếm quang không thấy bóng dáng hai đại đạo cơ k ỳ cường giả lấy cực nhanh tốc độ di động tới tốc độ xuất kiếm thì cầm nhanh người bình thường cùng nhãn lực không đủ võ giả căn bản thấy không rõ giao thủ giữa hai người cũng chỉ có thể nhìn cái náo nhiệt nghe cái tiếng động trên trận kế i quan giống như thủy triều liên tục không ngừng mà hiện lên sau đó từng đợt tiếp theo từng đợt đụng thẳng vào nhau cuối cùng tiêu tan thành đ ầ y trời kiếm khí mạnh thao đồng dạng am hiểu khoai kiếm lại hắn cũng chỉ đặt vào hai loại tấy ghép t h ể có hai hạng hoạch tâm cấp siêu phàm năng lực là thứ ba ngăn đạo cơ kỳ cường giả hắn vừa đột phá đến đạo cơ kỳ không đến một năm so phạm khắc c h a vũ trẻ tuổi rất nhiều cường giả có cường giả tôn nghiêm cùng truy cầu tại không cần tận lực cầu thắng tình huống hôm nay trận này giao lưu đại học hoàng nghị cái này bên cạnh chuẩn bị khiêu chiến đối tượng kỳ thật đều là cùng mình cảnh giới giống nhau hoặc là so với mình cảnh giới cao hơn mà lại đại học hoàng nghị lần này p h ả i tới giáo sư bằng còn có một cái đặc điểm chính là sở hữu giáo sư đều rất trẻ trung lư văn chính muốn mượn này đến hiện ra đại học hoàng nghị cách cục cùng huy hoàng tương lai kiếm quang hải c h i ề u đối chiến khoảng chừng mười phút sau rốt cục cũng ngừng lại hai tên đạo cơ k ỳ cường giả thân hình một lần nữa xuất hiện ở trên trận phạm khắc chữ vũ trên thân không có thương tổn mà mạnh thao vai trái nơi bị bạch ra một đạo rõ ràng vết thương có máu tươi không ngừng chảy ra hôm nay giao lưu khẳng định chỉ có thể điểm đến là rừng không có khả năng thật sự phân sinh tử cho nên luận bàn đến trình độ này đã đủ rồi đã nhuộm rồi phạm khắc chữa vũ một tay cầm ngược chua kiếm x á c h ngược kiếm tại trước ngực đối mạnh thao t h ă m hỏi lợi hại bội p h ụ n g mạnh thao cũng rất dứt khoát hai tay ôm quyền hành lễ trong lời nói có từ đáy lòng bội p h ụ n g bên sân các phóng viên thấy cảnh này đều ở đây múa bút thành văn ghi chép lại võ đại cùng đại học hoàng nghị trận đầu hội giao lưu kết quả mười mấy cung máy quay phim ngay tại l o à ánh đèn sáng lời sau đó là trận thứ hai hội giao lưu đại học hoàng nghị cái này bên cạnh vẫn là thanh sơn kiếm tông một tên đạo cơ k ỳ cường giả chủ động đứng ra khiêu chiến một tên khác võ đại giáo sư hai người đều là thứ ba ngăn đạo cơ k ỳ lại đều đã luyện được cao giai k i n h lực đánh nhau tràng diện càng thêm thanh thế to lớn cuối cùng vẫn là võ đại giáo sư hơi thắng một bậc tiếp theo là trận thứ ba hội giao lưu lần này là thanh sơn kiếm tông một tên tuổi khá lớn một điểm đạo cơ k ỳ cường giả khiêu chiến võ đại một tên giáo sư hai người đều là thứ tư ngăn đạo cơ kỷ cuối cùng vẫn là võ đại giáo sư thắng hôm nay trận này hội giao lưu võ đại thắng liên tiếp ba trận dù là cảnh giới giống nhau có lý luận bên trên chiến lược đẳng cấp vậy giống nhau võ đại giáo sư tu hành võ k ỹ cũng muốn so thanh sơn kiếm tông võ k ỹ rõ ràng cao hơn một bậc có thể cùng mười hai trường đại học so sánh chỉ có trên giang hồ cao cấp nhất những tông môn kia thanh sơn kiếm tông vẫn là kém nội tình đây cũng là nạp lan chỉ muốn làm đại học hoàng nghị phó hiệu trưởng nguyên nhân hắn muốn nhờ triều đình dành cho tài nguyên để thanh sơn kiếm tông cao hơn một tầng sau đó trận thứ tư là tỉnh thành cái này bên cạnh một tên trẻ tuổi đạo cơ k ỳ cường giả khiêu chiến võ đại một tên trẻ tuổi giáo sư hai người một cái hai năm ngăn một cái thứ ba ngăn tiến vào đạo cơ kỷ thời gian đều không lâu lần này tên này tỉnh thành trẻ tuổi cường giả rõ ràng là có chuẩn bị mà đến cuối cùng thắng được trận này l u ậ n bản vì đại học h o à n g nghị lật về một bán trên khán đài nạp lan chỉ mỉm cười vị t i a tuần việt sứ đại nhân chuẩn bị thật sự là đầy đủ thua ba trận thắng một trận như vậy sẽ không quá khó coi nhưng vào lúc này có người đi tới trên khán đài biên kính như bên cạnh túi người tại đối phương bên thai thấp giọng nói một câu biên kính như nghe vậy sắc mặt lập tức trầm xuống đi đ i ề u động ngự doanh quân biên kính như quyết đoán ra lệnh sau đó đem chính mình mang theo người một viên hổ phù giao cho tâm phúc làm cho đối phương dùng hổ phù đi điều binh đại nhân một bên đốc cha tổng viện đốc cha trưởng đỗ trưởng hà một mặt kinh ngạc nhìn xem biên tính như không rõ sự tình gì vậy mà có thể để cho biên tính như trực tiếp điều động ngự doanh quân thanh diện quỷ đến rồi biên tính như sắc mặt âm trầm giải thích nói a đỗ trưởng hà mở to hai mắt cùng lúc đó người mặc h á c bảo mang theo màu xanh mặt nạ ác quỷ người đi vào võ đại cửa trường hôm nay võ đại đối ngoại cởi mở cho nên không có người ngăn hắn sân thi đấu quán bên trong một mực yên tĩnh ngồi tại vị trí trước nhắm mắt dưỡng thần c ấ nguyện phong quấy cùng mở mắt hắn chậm rãi đứng người lên nhìn về phía võ đại một đám giáo sư bên trong đạo kia an ổn t ự a n h ư núi cao bóng người tần giáo sư ta lần này đến chính là vì khiêu chiến ngươi còn mời một trận chiến nghe nói như thế xung quanh lập tức yên tĩnh trở lại hào hào đem ánh mắt nhìn về phía cái này bên cạnh cấu n g u y ệ t phong khiêu chiến tần c h ấ n phong v â n bảng thứ hai vsc phong v â n bảng đệ nhất đây là hôm nay trận này hội giao lưu màn kịch quan trọng cũng là nhất làm cho người mong đợi một trận chiến đấu phía trước võ đại giáo sư thua một trận thì thật tất cả mọi người không chút nào để ý nhưng cuộc tỷ thí này bất kể là đại đồng phủ người vẫn là võ đại người đều phi thường để ý v ạ nhất n xếp hạng thứ nhất tần trấn thua vậy lần này đại học hoàng nghị liền thật là dẫm lên võ đại bắt một lần thanh danh tần trấn nghe vậy vậy chậm rãi đứng người lên hắn kỳ thật đối hôm nay trận này học thuật giao lưu cũng không có hứng thú là bởi vì cố nguyện phong muốn tới cho nên hắn mới cố ý chạy tới cảm giác trên người đối phương k i a cố giống như trăng sáng nhô lên cao kiếm ý hắn cảm thấy đối phương hẳn là sẽ không nhường cho mình thất vọng coi như tần trấn dự định mở miệng đáp ứng cố nguyện phong khiêu trên lúc một thanh â m giống như, như tiếng sấm từ đằng xa trực tiếp oanh tiến vào tòa này sân bãi cố nguyện phong ta đến rồi chương một trăm mười lăm về niệm hiện ảnh t r ư ơ n g một trăm mười lăm về niệm hiện ảnh t r ư ơ n g hai trăm năm mươi ba uy niệm hiện ảnh cố n g u y ệ t phong ta đến rồi tiếng như hồng trung đại lữ vang vọng tại sân thi đấu quán bên trong hiện trường rối loạn tư n g bừng trừ biên kính như chờ người biết chuyện tại chỗ tuyệt đại đa số người đều không biết lúc này có ai dám nhảy ra nhúng tay cố n g u y ệ t phong cùng tần chấn ở giữa chiến đấu r o i mắt toàn bộ phong t ỉ n h võ đạo đại sư trở xuống còn ai có dạng này tư cách một cái tên xuất hiện ở rất nhiều người trong đầu chẳng lẽ là kýp đã đóng lại sân thi đấu quán đại môn bị chậm rãi nảy ra một lát sau mặc màu đen võ bảo mang theo màu xanh mặt nạ ác quỷ người cầm trong tay một thanh không có vỏ trừng nào đi vào sân bãi mắt thấy võ đại người không chỉ có không có ngăn đón thanh diện quỷ ngược lại còn chủ động cho hắn mở cửa biên tính như sắc mặt càng thêm khó coi hắn quay đầu nhìn về phía phương xem phương phó hiệu trưởng hôm nay đây là võ đại cùng đại học hoàng nghị ở giữa học thuật giao lưu người không có phận sự liền không có tất yếu để hắn tham dự vào a cái này sẽ có v ẻ ta đại đồng phủ rất không có quy củ hắn ở trước mặt đối phương xem nói ra lời như vậy có thể thấy được trong lòng tức giận phương xem có chút bất đắc dĩ nhìn về phía hắn trấn thủ sứ đại nhân thật có lỗi hiệu trưởng cố ý giao phó cho hôm nay bất kể là ai chỉ cần đại học hàng n g h ị n g ư ờ i nguyện ý tiếp nhận liền đều có thể tham dự trận này giao lưu đây là sư hiệu trưởng ý tứ biên kính như nhìn thoáng qua dưới trận thanh diện quỷ, khe nhũ mày đẻ xuống tức giận trong lòng hắn cái này chấn thủ s ứ đối võ đại lực ảnh hưởng tự nhiên là có nhưng hắn không nguyện ý làm chúng cùng hiệu trưởng sư tài minh phát sinh mâu thuẫn như vậy sẽ chỉ làm nhân ngoại nhân chế g i ớ ước mà lại sư tài minh cũng không phải là tùy ý làm bậy tính cách đối phương cũng có rất nhiều băn khoăn đồ vật tất nhiên dám để cho thanh diện ủy ra sân hẳn là có nhất định nắm chắc người đến tự nhiên là lý phi hắn đi đến giữa sân nhìn xem trên khán đài kia một bộ bạch tỉ lỉa cấu nguyệt phong ngươi nghĩ đánh với ta một trận ta đến đến rồi đến chiến cấu nguyệt phong cùng lý phi đối mặt hắn không phải nói nhiều tính cách cũng không có hỏi vì cái gì lý phi hai ngày trước cái kia buổi tối không ra nên chiến hết lần này tới lần khác muốn chọn vào hôm nay tất nhiên lý phi đến rồi nên chiến là được t r ư ớ c chém thanh diện quỷ thử kiếm lại trên t ầ n c h ấ n với hắn mà nói vừa v ặ n được cấu nguyệt phong đáp ứng liền muốn nhảy xuống khán đài chậm đã nạp lan chỉ đột nhiên mở miệng ngăn lại sau đó hắn đứng người lên nhìn về phía biên kính như biên đại nhân cũng biết huyết diện ủy biên kính như mà không biểu tình đương nhiên người này là ta đại đồng phụ số một truy nã cho phạm Tốt, ta ố t t hoài nghi phía dưới vị này tự xưng thanh diện quỷ người kỳ thật chính là huyết diện ủy nạp lan chỉ chỉ vào phía dưới lý phi nghiêm nghị nói với anh lời này vừa nói ra toàn trường xôn xao liên quan tới huyết diện ủy cùng thanh diện quỷ, biết rõ nội tình nhân đại đưa tới đều có thể đoán được hai người này khả năng chính là cùng là một người nhưng tuyệt đại đa số người kỳ thật cũng không tin tưởng trong này tình huống yên lặng phương xem mở miệng nói t h anh â m tại kinh lực thôi thúc g i ớ i che đậy toàn trường để toàn trường dần dần an t ĩ n h lại mọi ánh mắt đều nhìn về biên kính như biên kính như cười nói không biết nạp lan tông c h ủ nhưng có chứng cứ hẳn là chỉ vì hai người ngoại hiệu tương tự sao nạp lan chỉ thần sắc trở nên nghiêm túc trước đây không lâu huyết diện bị dết ta phong tỉnh hơn mười người quan biên mấy chục tên hộ vệ còn có ta đại học hoàng nghị tương lai giáo sư cùng giảng sư đương thời tại chỗ có không ít người sống xuất đều thấy tận mắt huyết diện quỷ xuất thủ hắn phải âm rơi xuống ngồi ở đại học hoàng nghị chỗ ngồi khu bên trong một tên nam tử đứng lên hắn là nguyên đại học võ an đặc cấp giảng sư k ế n n ũ hiện nay là ta đại học hoàng nghị đặc cấp giảng sư n g a y đó tỉnh thành xe riêng bị tập kích tiến bưu ngay tại hiện trường nạp lan chỉ chỉ vào đứng người lên nam tử cao r ộ n g giới thiệu nói lời này để tại chỗ võ đại học sinh cùng giảng sư nhóm sắc mặt cũng không quá đẹp mắt võ đại đặc cấp giảng sư chạy tới đại học hoàng nghị đối võ đại tới nói cũng không phải là một cái hào q u a n sự nạp lan tông chủ không phải là muốn để người này xác nhận mặt cái kiêng người chính là huyết diện bị a biên t í n h như hỏi dĩ nhiên không phải nạp lan chỉ một mặt thong rong hắn lần nữa nhìn về phía một người khác lần này từ chỗ ngồi vị bên trên đứng dậy là một láo giả vị này chính là ta phong t ỉ n h chính pháp bộ c u n g phụng diêu nguyên thắng đại sư diêu đại sư nắm giữ một loại thuật pháp có thể đem một người cái nào đó một đoạn ký ức lấy ra lại dùng pháp khi đem h i ể n hóa vì hình ảnh nạp lan chỉ tiếp tục cao giọng giới thiệu nói biên kính như mà không thay đổi nhìn xem đứng dậy diêu nguyên thắng đối với lần này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa lấy lư u văn chính thủ đoạn nếu như cái gì cũng không có chuẩn bị đó mới thật sự là quá coi thường đối phương biên đại nhân còn có c h ư vị ta muốn để đại gia xem trước một đoạn hình ảnh nạp lan chỉ nói nói xong hắn vậy không tranh cầu những người còn lại ý kiến trực tiếp đối diêu nguyên thắng gật gật đầu vị này chính pháp bộ c u n g p h ụ c là một tên phụ thể kỳ đại pháp sư lại nắm giữ không chỉ một kiện pháp khí d i ê u nguyên thắng từ trong ngực xuất ra một mặt gương đ ồ n g nhỏ nhẹ nhàng cầm trong tay gương đồng hướng không trung ném đi một giây sau mặt này gương đồng hướng không trung bay đi cứ như vậy lơ lửng tại sân thi đấu quán trên không một màn này nhìn được tại chỗ rất nhiều người đều lộ ra vẻ kinh ngạc tại chỗ các phóng viên càng là tranh thủ thời gian dùng máy quay phim quay trụ thuật pháp tại phụ thể kỳ trước đó đối ngoại hiệu quả cơ hồ đều là hư ả o chỉ có thể ở phương diện tinh thần làm văn chương chờ đến rồi phụ thể kỳ luyện được pháp khí về sau mới bắt đầu trở nên huyền bí d i ê u nguyên thắng hướng không trung gương đồng một chỉ, gương đồng lập tức chuyển hướng hắn cái này một bên trong mặt gương chiếu d ọ i ra một đạo h à o quang màu đỏ sậm vừa bận đánh trên người y ế n v ũ mấy giây sau hồng quang thu hồi mặt kính ngay sau đó lại một đường hồng quang tử trong mặt gương b ắ n ra lần này hồng quang chiếu d ọ i trên không trung hiện lộ ra một đoạn hình ảnh dưới bóng đêm xung quanh một mảnh đ è n nhánh đứt gây đường dây bay lên bụi đất mấp mô mặt đất còn có ngay tại giao thủ hai đạo nhân ảnh hơn ngàn đạo ám kim sắc lưu quang nhanh chóng xuyên qua đem bóng người bao phủ tại lưu quang bên trong cái này đạo q uy niệm h i ể n ảnh chi thuật yêu cầu bị thi thuật người lực lượng tinh thần nhất định phải đủ c ư ờ n g đại nếu không không có cách nào bị hoàn nguyên ra hoàn chỉnh hình ảnh lại bị hoàn nguyên ký ức vẫn chưa thể giãn cách quá lâu tiến vũ là khí biến kỳ đ ỉ n h phong luyện tình võ sư lực lượng tinh thần thỏa mãn điều kiện lúc trước hắn khi nhìn đến lý phi giết chết phong vân bảng xếp hạng thứ bốn quan hạo hiên về sau liền quyết đoán lựa chọn chạy trốn cuối cùng thành công trốn về tỉnh thành lư u văn chính ngay lập tức liền an bài diêu nguyên thắng đối với hắn thi triển cái này đạo quy niệm hiện ảnh chi thuật cũng đem tương quan hình ảnh tổn trữ ở pháp khí bên trong lúc này diêu nguyên thắng một lần nữa đối hiến vũ thi thuật kỳ thật chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu để mọi người tại đây đều nhìn thấy cái này đạo ký ức là đến từ hiến vũ thời đại này đã có điện ảnh hôm nay người ở chỗ này cơ bản đều nhìn qua lúc này nhìn thấy không trung đoạn hình ảnh này cảm giác giống như là đang nhìn điện ảnh đoạn hình ảnh này hoàn chỉnh hoàn nguyên lúc trước lý phi đánh giết quan hạo hiện toàn bộ quá trình mặc dù bởi vì tốc độ quá nhanh nguyên nhân rất nhiều chi tiết đều thấy không do lắm nhưng lý phi nhiều lần thi triển kim cương huyết ma kình cùng lần lượt nổ tung xương máu hay là vô cùng dễ thấy lý phi ngẩng đầu nhìn không trung đoạn hình ảnh này âm thầm may mắn bản thân cẩn thận hắn cũng không có ngờ tới tỉnh thành bên kia còn có thủ đoạn như vậy cũng may lúc trước hắn đi giết người lúc là tay không tất s á t cũng không có mang vị trả đao không có thi triển ra bất luận cái gì quen thuộc đao chiêu mà lại hắn tại cùng ôn khả còn có quan h ạ o hiên lúc giao thủ dù là thi triển kim, kim cương huyết ma kình xem như đ ể m hộ làm kim cương huyết ma kình bị phá vỡ về sau cả người hắn đều bao phụ tại một mảnh trong huyết vụ khiến người không có cách nào nhìn thấy bên trong kim quang chói mắt kim cương kình có thể phát hiện điều này chỉ có cùng hắn cận thân giao thủ quan hạo hiên cùng ôn khả nhưng hai người đều đã chết rồi về phần hắn hai lần thi triển vô hạn quan g minh hỏa lần thứ nhất bị quan hạo hiên dùng cực dạ bao phủ lại lần thứ hai bị h bên vệ n u ố t hết đều chỉ có một trong nháy mắt hảo quang loay lên từ đằng xa đứng ngoài quan sát những ánh sáng này đều bị ôn khả kia hơn ngàn đạo cực cương hồng ảnh kỉnh cho che lại hoàn toàn nhìn không ra có cái gì gì thường một lát sau hình ảnh thả xong không trung gương đồng thu hồi hồ n g một lần nữa bay trở về riêu nguyên thắng trong tay các vị ta muốn nói đã nói xong rồi nạp lan chỉ cất cao giọng nói sau đó lần nữa ngồi xuống hắn trước đứng người lên nói mình hoài nghi thanh diện quỷ chính là huyết diện quỷ, sau đó liền để r i ê u nguyên thắng thả như vậy một đoạn hình ảnh hàm nghĩa trong đó không cần nói cũng biết chỉ cần tiếp xuống thanh diện ủy tại cùng cấu nguyện phong trong lúc giao thủ thi triển ra thủ đoạn giống nhau vậy hắn liền có khả năng là huyết diện quỷ. hai ngày trước đêm ấy cấu nguyện phong đi thanh diện sơn trăng lúc khẳng định cũng có người nhỏm nó trong bóng tối chuẩn bị sẽ thấy hình tượng lợi dụng quy niệm hiện ảnh chi thuận biến thành hình ảnh sau đó lư văn chính chỉ cần đem hai đoạn hình ảnh nộp lên cho trung ương biên kính như nhất định phải cho ra giao phó tình hình bây giờ đồng dạng là như thế kỳ thật nạp lan chỉ trước tiên có thể không đem việc này nói t o ạ n chờ thanh diện quỷ thi t r i ể n ra cùng huyết diện quỷ giống nhau thủ đoạn về sau t i ê n lặng đem hình ảnh đem tới tay như vậy quyền chủ động liền ở trong tay chính mình rồi hắn lựa chọn trước đứng ra làm rõ điểm này chính là muốn cho thanh diện quỷ tạo áp lực hôm nay trận này học thuật giao lưu nếu như đại học hoàng nghị cái này bên cạnh không đồng ý lý p h i nhưng thật ra là không có cách nào cùng cấu nguyện phong g i a thủ nhưng nạp lan chỉ biết rõ cấu nguyện phong chắc chắn sẽ không cự tuyệt hắn mặc dù đối với sư đệ của mình có lòng tin nhưng thanh diện quỷ dù sao cũng là chống đ ơ n hứa cạnh thần thông công kích người hắn không thể không cho cấu nguyệt phong bên trên một phần bảo hiểm hắn muốn để thanh diện quỷ biết rõ nếu như ngươi ra tay toàn lực liền tất nhiên thân phận bại lộ tiếp xuống chỉ có một con đường chết đi thôi nạp lan chỉ đối cấu nguyệt phong gật gật đầu cấu nguyệt phong mặt không thay đổi nhảy xuống khán đài hắn cũng không có bởi vì đột nhiên sinh ra khó khăn chắc trở mà ảnh hưởng tâm cảnh cũng không có suy nghĩ lý phi có thể hay không vì vậy mà không dám ra tay toàn lực rồi hắn thế giới cho tới bây giờ đều rất đơn giản đối mặt tích nhân xuất kiếm là được lý phi ánh mắt đồng dạng giếng cổ không vận sóng bình tĩnh cùng nhảy vào trong sân cố nguyện phong đối mặt nạp lan chỉ h uy hiếp hắn đương nhiên thấy rõ hắn cũng biết một khi bản thân bại lộ biên kính như cũng sẽ không lại bảo đảm hắn nhưng hắn hôm nay vẫn phải tới cố nguyện phong hôm nay một trận chiến này đã phân thắng bại vậy quyết sinh tử như thế nào lý phi cất cao giọng nói được cố nguyện phong gật gật đầu chính hợp ý ta nếu là luật bản hắn còn không liền giết người đã p â n thắng bại vậy quyết sinh tử cái này rất tốt không cho những người còn lại cơ hội mở miệng lý phi nhìn về phía biên kính như đám người vị trí khán đài tốt vậy thì mời chư vị làm chứng hôm nay là ta cùng cấu nguyệt phong sinh tử chiến sinh tử không b á n trên khán đài nạp lan chỉ nhữ mày cấu nguyệt phong đáp ứng quá nhanh hắn đều không kịp lên tiếng hắn trong lòng quyết định chú ý chỉ cần một hồi trong chiến đấu lý phi bộc lộ ra huyết diện quỷ thủ đoạn hắn liền sẽ tùy thời xuất thủ lấy truy nã hung phạm giành nghĩa nhúng tay trận chiến đấu này dưới trận một cuộc chiến sinh tử bắt đầu rồi vang c ấ nguyệt phong g ú t kiếm trường kiếm ra khỏi võ thanh âm cũng không dâng cao sở hữu thanh âm đều bị ngăn chặn vì một tuyến hóa thành một đạo sóng âm hướng lý phi đánh tới cố nguyện phong tại rút kiếm quá trình bên trong liên tiếp dừng lại bảy lần cho nên tại hắn trường kiếm hoàn toàn ra khỏi vỏ trước đó hết thể có bảy đạo sóng âm điệp ra cùng một chỗ hướng lý phi công tới không khí bị xé nứt cố nguyện phong cùng lý phi ở giữa xuất hiện một đạo thật dài mạnh ấ n đây là đạt tới vận tốc âm t h a n h một kích cố nguyện phong hết thể có bốn hạng hoạch tâm cấp siêu phàm năng lực lúc này dùng ra một loại trong đó âm sát đây là một hạng có thể điều khiển sóng âm đến công kích địch nhân siêu phàm năng lực chế tạo ra sóng âm càng mạnh sát lực lại càng mạnh cố nguyệt phong đã từng một trận thành danh chiến tại rút kiếm cùng thu kiếm ở giữa liền kết thúc rồi đối thủ thậm chí đều không thể nhìn thấy kiếm quan g của hắn liền ngã ở sóng âm công kích đến điệp ra ở chung với nhau sóng âm tại s ắ p đụng vào lý phi thân thể lúc đụng phải một mặt màu đỏ sậm lồng khí cả hai cũng không có trực tiếp phát sinh va chạm b ả y đạo điệp ra ở chung với nhau sóng âm tựa như đụng vào một tòa vô ngần trong bực sâu trực tiếp biến mất không còn tam tích làm sao có thể trên hắn này nạp lan chỉ lộ ra vẻ kinh ngạc võ giả kinh lực là h ạ tâm nhất thân phận tiêu chí dù là hai người luyện lạc ù n g một đạo kinh lực cũng sẽ tùy từng người mà khác nh mà lại kinh lực hình thái cùng nhan sắc cũng rất khó phát sinh biến hóa lớn t ỷ như lý phi kim cương k ì n h tại du nhập g n mẫu thổ nguyên sát khí về sau cũng chỉ là quan g mang trở nên ảm đạm rồi một chút không có như vậy bóng ánh mà thôi chờ về sau hắn du nhập g n bốn loại thuộc tính khác nhau tiên t h i ê n nhất khí kim cương k ì n h bên ngoài biến hóa cũng sẽ không quá lớn vậy mà lúc này lý phi thi triển tầng này lồng khí cùng hắn kim cương huyết ma k ì n h nhưng khác biệt cực lớn chân chính để nạp lan chỉ cảm thấy kinh ngạc còn không phải bên ngoài biến hóa chỉ cần là gặp qua huyết diện bị xuất thủ người liết mắt đều có thể nhận ra hắn thi triển loại kiêm mẫu đỏ dạng tinh thể kinh lực là kim t h u tính lại đặc tính là cực độ sắc bén nhưng lúc này lý phi thi triển cái này đạo màu đỏ s ậ m lồng khí rõ ràng là thuộc về biến dị thuộc tính ám thuộc tính lại đặc tính là lệ p h ò n g thủ đây rõ ràng là hoàn toàn bất đồng hai loại kinh lực trên trận lý phi dùng mới luyện được kinh lực ngăn lại cấu nguyện phong thức mở đầu hắn sở dĩ phải chờ thêm mấy ngày mới đến cùng cấu nguyện phong giáo thủ chính là đang chờ đợi cái này đạo mới kinh lực k h á c võ giả rất khó cải biến bản thân kinh lực hình thái cùng đặc tính đối lý phi tới nói cũng không khó bởi vì hắn có huyết sắt chi khí hắn huyết sát chi khí có thể tùy tâm ý cải biến số lượng phẩm chất cùng ngưng tụ trình độ cái này liền để hắn có rồi rất nhiều khả năng kim cương huyết ma kình vì đó kim cương kình làm chủ huyết sát chi khí làm vụ hy sinh kim cương kình phòng ngự đến cực hạ n cường hóa tiến công lúc trước tại thành công luyện được kim cương huyết ma kình về sau lý phi liền có nghĩ qua có thể hay không đổi một loại mạch suy nghĩ hy sinh kim cương kình tiến công đem kim cương kình phòng ngự đặc tính cực hạ n cường hóa hiện tại hắn làm được rồi chương một trăm mười sáu n g u y ệ t lâm b ự c sâu chương 116, n g u y ệ t lâm b ự c sâu chương 254, n g u y ệ t lâm b ự c sâu huyết sát chi khí là lệnh tấn công đặc tính cho nên chỉ dựa vào huyết sát chi khí cùng kim cương kinh dung hợp vô luận như thế nào đổi lý phi đều rất khó làm ra lệnh phòng ngự tính chất kinh lực nhưng có mậu thổ nguyên sát khí về sau khả năng này liền xuất hiện huyết sát chi khí ăn mòn đặc tính cùng mậu thổ nguyên sát khí ám thuộc tính một mặt rất gần sát thế là lý phi đem huyết sát chi khí dung nhập mậu thổ nguyên sát khí đem ám thuộc tính đặc tính cường hóa đến cực h ạ n từ đó xem như mới kinh lực chủ thể sau đó lợi dụng mẫu thổ nguyên s á t khí thổ thuộc tính cùng kim cương kình dung hợp cường hóa hắn phòng ngự đặc tính nguyên bản muốn làm đến đây hết thạy lý phi chí ít cũng cần một đoạn thời gian đi chậm rãi nghiên cứu nhưng cùng quan hạo hiên một trận chiến cho hắn linh cảm bắt t r ư ớ c quan hạo hiên đạo kình u y ê n vệ lý phi sáng tạo ra bây giờ hoàn toàn mới k i n h lực nguyên ám kim cương kình lấy mẫu thổ nguyên s á t khí làm chủ huyết s á t chi khí cùng kim cương kình làm phụ lúc trước lý phi sáng tạo ra mạnh nhất chân huyết kình dung hợp huyết sắt chi khí là tiêu hao bảy quả huyết ổn chuyển hóa mặt h à n h bây giờ hắn luyện được cái này đạo nguyên ám kim cương kình dung hợp huy chuyển hóa ra huyết sát chi khí dù là lý phi không sử dụng cũng chỉ có thể tại thể nội tồn tại mười phút trái phải nếu như sử dụng đại khái mấy chục chiêu bên trong liền sẽ hao hết cần một lần nữa tiêu hao huyết hồn chuyển hóa thành huyết sát chi khí cho nên nguyên ám kim cương kình cũng không thích hợp đánh lâu dài trên trận cấu n g u y ệ t phong triệt để rút ra bội kiếm của mình đây là một t h a n h cấp nam dị b i n h thấy không rõ t h â n kiếm chỉ có kiếm quang liên tục không ngừng tuân ra chụp ảng cấu nguyện phong đem giới chân thủ địa dâm đến hướng phía giới đổ sụp nhân kiếm hợp nhất hóa thành một đạo tuyết trắng kiếm quang đâm về lý phi một kiếm này người ở bên ngoài xem ra cũng không như thế nào ồn ào náo động chỉ là đơn thuần nhanh hơn trăm mét khoảng cách trước mắt mà qua mặc dù còn không bằng trước đó song âm bốn dĩ người di tốc mà nói đây đã là kinh người cao tốc tại lý phi trong mắt chạm mặt tới cũng không phải là một đạo anh trăng mà là một vòng trăng tròn trăng sáng treo cao tại trời to như khay ngọc n g u y ệ t như trắng khay ngọc sơ treo trời như thanh đồng kính bắt đầu mài một kiếm này mở đầu tràn ngập ý cảnh nhưng rất nhanh không c h u n g kia vòng trăng tròn lại càng đến càng lớn lấy nhanh như điện chấp tốc độ từ trên trời gián xuống trăng tròn trở nên lớn như sơ nhạc sau đó còn to hơn núi cuối cùng tràn ngập toàn bộ thế giới cố nguyệt phong một kiếm này tựa như thật sự đem một vòng trăng tròn từ xa xôi vũ trụ tinh không bên trong k é o xuống khiến cho rơi xuống nhân gian đạo kình n g u y ệ t lâm nếu là tâm ý lực lượng không đủ cường đại võ giả đối mặt một kiếm này tại kiếm quang tới người trước đó liền biết tinh thần sụp đổ hóa nguyệt tướng nhập kiếm ý diễn tinh thần bị kiếm pháp mượn thiên địa chi lực cho mình dùng đây chính là thành sơn kiếm tông đã có hơn ba mươi năm không người luyện thành thiếu nguyện kiếm pháp cố nguyệt phong luyện thành cái này môn thiếu nguyện kiếm pháp về sau thì phải trăng khuyết kiếm tên hiệu đối mặt một kiếm này n g u y ệ t lâm lý phi tâm thần cũng không nhận được ảnh hưởng vạn huyết châu có thể hoàn mỹ chống cự thuật pháp tạo thành tinh thần ảnh hưởng bất kể là tinh thần sung kích vẫn là huyết thuật đều không thể đối lý phi có hiệu lực nhưng đối với võ giả dùng đạo sức đánh ra tâm ý lực lượng liền muốn chia tình huống rồi nếu như không phải trực tiếp tinh thần sung kích thì như lúc trước quan hạo h i ê n đánh ra đạo kỉnh cực dạ lý phi liền bị che mắt cảm giác tâm thần chịu đến ảnh hưởng nhưng giống lúc này có nguyện phong đánh ra nguyện lâm hiệu quả là đối người khác tâm thần tạo thành trực tiếp đ ạ kích lý phi chỉ bằng mượn vạn huyết châu thành công chống đỡ không bị ảnh hưởng chút nào cho nên võ giả tâm ý lực lượng cùng kinh lực phán định là giống nhau đều phải là sẽ đối với lý phi tạo thành trực tiếp tổn thương lực lượng tài năng bị vạn huyết c h â u hấp thu c h u y ệ n gì? lý phi giơ tay lên bên trong thay đổi hình thái quỷ chạm đao nằm ngang ở trước ngực ngăn lại cấu nguyện phong đâm tới trường kiếm mũi kiếm cùng thân đao chạm vào nhau va và chạm ra một đại đồng h ỏ a tinh đồng thời hai đạo kinh lực b ậ y đụng vào nhau màu xanh n h ạ t kiếm khí đụng phải màu đỏ sẫm nguyên ám kim cương kình kiếm khí cùng vừa rồi đạo kia sóng âm một dạng giống như đụng vào một tòa sâu không thấy đáy v ư ợ sâu sau đó tới từ bốn phương tám hướng lực lượng bắt đầu không ngừng ăn mòn đạo kiếm khí này muốn đem hắn chậm rãi làm hao mòn hầu như không còn nhưng cỗ này kiếm khí hòa hợp vô cùng không thì vết chút nào dù là bốn phương tám hướng ăn mòn nguồn lực lượng nguyên không ngừng mạnh mẽ phi thường vậy y nguyên không có thể đem hắn triệt để làm hao mòn rơi c h ư ớ c mắt tựa như vĩnh hằng kiếm khí tựa như xuyên qua vô tận thời không cuối cùng xuyên tấu h cả tòa vực sâu xuyên tấu h qua quỷ trạm đ a o đánh vào lý phi trên lồng ngực dù là lý phi sáng tạo nguyên ám kim cương kinh đã so tuyệt đại đa số cao dài kỳ lực c à n mạnh nhưng vẫn là không sánh bằng tượng chứng cho đạo cơ kỷ đỉnh kiếm khí đâm rách lý phi trên người màu đen bó bạo đánh vào một mảnh đen nhánh v ả y rác bên trên cuối cùng ở mảnh này v ả y rác bên trên lưu lại một đạo ân ký có một chút kiếm khí thẩm thấu qua mảnh này v ả y rác cuối cùng chạm đến lý phi thân thể sau đó liền không có sau đó rồi lý phi dưới quần áo mặc chính là dùng ma lân rác hổ thú v ả y rác chế tắc mà thành bón kia cấp năm phòng hộ áo dị thú là hắn lấy thanh diện quỷ thân phận giao cho trương gia xử lý cuối cùng cái này phòng hộ áo xuyên tại thanh diện quỷ trên thân hợp tình hợp lý bình thường đạo cơ kỳ cơn giả dù là mặc cấp năm phòng hộ áo đón lấy c ấ nguyện phong một kiếm này cũng muốn cấu tăng n g u y ệ t phong một kiếm vô công cảm giác được một cô ảm đạm mang theo mánh liệt tan h ò n tính kinh lực xuyên thấu qua trường kiếm trong tay giống như thủy chiều hướng bản thân phản công mà tới trường kiếm trong tay của hắn chấn động đem c ố này phản công kinh lực trực tiếp đánh tan minh n g u y ệ t cao khiết phàm trần bất nhiễm cấu n g u y ệ t phong luyện cao kình kinh lực tên là thanh ngọc minh nguyện kình không thuộc về trong ngũ hành bất luận một loại nào thuộc tính tại ngũ hành bên ngoài đạo cơ kỷ cường giả luyện kinh lực có hai loại lựa chọn trình tự hoặc n g h tự lựa chọn đ ị c h tự chính là không ngừng tăng cường mình luyện ra loại thứ nhất kinh lực thì như hách nghị thiên địa hỏa lò kình chính là như thế lựa chọn c h í n h tự liền có hai loại khả năng một là luyện được ngũ hành cuối cùng một hoàn cũng là trải qua tầng tầng sau khi cường hóa mạnh nhất một hoàn hai là ngũ hành tương hợp cuối cùng luyện được kinh lực thuộc tính nhảy ra ngũ hành bên ngoài cấu n g u y ệ t phong thanh ngọc minh n g u y ệ t kình là thuộc về loại này thanh ngọc minh n g u y ệ t kình đặc tính một trong chính là vạn kiếp bất nhiễm đơn giản tới nói chính là đối ăn mòn thiếu đốt đóng văng chờ một chút thuộc tính đặc biệt kháng tính cực mạnh theo cấu nguyện phong đánh tan trên thân kiếm nguyên á n kim cương kình x không khí bị xé nứt có tiếng sóng từ bốn phương tám hướng hướng lý phi công tới vừa rồi đao kiếm đụng nhau nháy mắt cũng không có sinh ra bất kỳ thanh â m gì thanh â m này bị c ố nguyện phong dùng âm s á t không chế vào lúc này hóa thành sắt chiêu xem như hạch tâm cấp siêu phàm năng lực âm s á t không chỉ có thể lợi dụng bản thân chế tạo thanh â m tương tự cũng có thể lợi dụng đối thủ chế tạo thanh â m bốn phương tám hướng sóng âm tựa như thủy t r i ề u giống như đụng vào lý phi thân thể bị hắn bên ngoài thân nguyên ám kim cương kình ngăn lại thừa dịp thời gian này c ấ nguyện phong đâm tới kiếm thứ hai vẫn là nguyện lâm lý phi bằng vào cảm giác nguy hiểm trước thời hạn dự phán một kiếm này để r đao kiếm chạm vào nhau đồng dạng không có sinh ra thanh âm chỉ có riêng phần mình kình lực tiếp tục tuân hướng đối thủ kiếm khí lần nữa đánh xuyên bực sâu phản công nguyên ám kim cương kình vậy lần nữa bị thanh ngọc minh nguyện kình đánh tan một kiếm về sau sóng âm công kích lần nữa từ bốn phương tám hướng m à tới trờ lý phi chống đỡ cái này vòng sóng âm công kích c ố nguyện phong kiếm lại một lần âm tới võ giả ra sức lực công kích giống như là dùng dây cung bắn tên bắn ra một tiễn sau cần một lần nữa kéo động dây cung mới có thể bắn ra tiếp theo tiễn cho nên võ giả một vòng tiến công sau khi kết thúc cần lấy hơi mới có thể bắt đầu vòng tiếp theo tiến công mà cấu nguyệt phong lợi dụng âm sát hoàn mỹ đền bù lấy hơi cái hở nhường cho mình tiến công giống như thủy ngân chạy chỉ cần bắt đầu rồi liền không có bất kỳ kẻ hở nào từ đầu rết tới đôi lý phi bị một mực khóa ngay tại chỗ chỉ có thể không ngừng cùng cấu nguyệt phong cứng đôi cứng dạng này đôi hám liệu đúng là nội tình ai lực lượng càng mạnh kinh lực càng hùng hồn lấy hơi tốc độ càng nhanh ai liền có thể lấy được ưu thế cấu nguyệt phong tốc độ xuất kiếm càng lúc càng nhanh hắn cố ý không cho lý phi điều chỉnh thời gian chính là muốn càng mau đem hơn lý phi một vòng này kinh lực hao hết buộc hắn tiến vào lấy hơi thời gian một khi như thế lý phi liền sẽ lộ ra sơ hở c h ụ ảng c h ụ ảng c h ụ ảng c h ụ ảng tiếng xé gió liên tiếp không ngừng v ă n g lên từng đạo sóng âm giống như sóng biển dâng từng đợt tiếp theo từng đợt hướng lý phi dũng mánh lao tới theo lý phi củng cố nguyệt phong lần lượt va chạm hai người đứng mặt đất không ngừng chìm xuống xuất hiện một cái rõ ràng chìm xuống phía dưới h a m hố đất lại hố đất còn tại càng biến càng lớn càng đổi càng sâu lý phi đã bị n g u y ệ t lâm kiếm khí đánh trúng rất nhiều lần nhưng trải qua tầm tầm suy yếu về sau mỗi đạo kiếm khí cuối cùng cũng không đánh rơi hắn bao nhiêu h ế t hồn chỉ là hắn cảm giác được cấu n g u y ệ t phong xuất kiếm lực lượng cũng ở đây không ngừng tăng cường thế là mở ra huyết nộ một lần tiêu tốn mười tám k h ỏ a huyết hồn đặt vào u túc thể phách tiến một b ư ớ c tăng cường về sau tại không phải huyết ma trạng thái bên dưới lý phi thân thể thừa nhận cực hạn để thăng làm mười tám k h ỏ a huyết hồn cảm giác được lý phi lực lượng đột nhiên tăng cường một đoạn cấu n g u y ệ t phong cũng theo đó tăng tốc thế công hắn hết thể có bốn hạch n g h ạ tâm cấp siêu phàm năng lực lúc này trừ vận dụng âm sắt còn vận dụng viêm sơn đây là một hạng hòa thuộc tính siêu phàm năng lực hiệu quả là thường thấy nhất lực lượng một phát nhưng xem như hạch tâm cấp siêu phàm năng lực viêm sơn còn nhiều thêm một cái thuộc、tính. có thể vào ngày thường bên trong đem lực lượng tổn trữ lên đợi đến cần thời điểm dần dần rút ra cũng là nói vận dụng b i ề m sơn cấu nguyện phong lực lượng sẽ càng ngày càng mạnh thẳng đến tổn trữ lực lượng hao hết sạch mới thôi theo hai người đối h á m thăng cấp sân thi đấu quán mặt đất lần lượt chấn động nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm đây là một trận không tiếng động quyết đấu sở hữu thanh âm đều bị cấu nguyện phong dùng âm sắt biến thành sóng âm công kích cho nên không chỉ là hắn xuất kiếm càng ngày càng mạnh sóng âm công kích vậy đồng dạng càng ngày càng mạnh hai người vị trí hố đất tiếp tục mở rộng từng vòng từng vòng mắt trần có thể thấy màu trắng song khí h ư n bốn phía quyết tán cuối cùng bị phân bố tại chỗ quản bốn phía đặc cấp giảng sư nhóm xuất thủ trừ khử rơi một đoạn thời khắc lý phi đột nhiên mặc cho cấu nguyện phong đâm về phía mình lồng ngực hắn một đao bổ về phía mặt của đối phương môn cùng lúc đó hắn bên trong dùng kim cương ấn long tượng để một đao này lực lượng tăng lên không chỉ một lần t r ư ơ n g một trăm mười bảy trả nguyện một chương một trăm mười bảy trả nguyện một chương hai trăm năm mươi lăm trả nguyện một lý phi đột nhiên thi triển ra kim cương ấn long tượng bộ phát ra cực mạnh lực lượng không quan tâm bổ về phía cấu nguyện phong mặt không tiếng động một đao đem cấu nguyện phong trực tiếp chém thành hai nửa một giây sau bị đây á n là cùng loại huyễn thuật đạo kình tâm ý lực lượng cũng không phải là trực tiếp công kích hình cho nên lý phi bị ảnh hưởng rồi tại hắn một đao bổ ra cấu n g u y ệ t phong huyễn tượng lúc đột nhiên sinh lòng nguy cơ cảm ứ n g gặp nguy hiểm từ phía sau tới điểm rơi là của mình phần gáy lý phi lập tức q u a y người v u n g đao nhưng một đao này bổ ra vẫn là huyết tướng cùng lúc đó một đạo kiếm quang đâm về sau gáy của hắn một kiếm này vừa vận đ ụ n g phải lý phi lấy hơi thời điểm hộ thể kình lực yếu kém nhất thời cơ có thể nói hoàn mỹ nguyên ám kim cương kình nháy mắt bị đâm phá lý phi dậm chân hướng về phía trước đối cứng lấy một đạo sóng âm công kích liền xông ra ngoài nhưng cái hốt còn là bị kiếm khí đâm trúng lưu lại một đạo vết thương có nguyện phóng ánh mắt bên trong lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh ngạc hắn vừa rồi đã vận dụng bản thân hạng thứ ba hạch tâm cấp si nguyễn nguyệt đây là một hạ thủy thuộc tính siêu phàm năng lực tương tự có thể chế tạo huyết tượng đem nguyễn nguyệt cùng đạo kình trăng trong giếng đem kết hợp cấu nguyệt phong hoàn mỹ l ừ a qua lý phi cảm giác nguy hiểm lại lợi dụng thanh ngọc minh nguyệt kình đ ặ t tính nhìn rõ đến lý phi lấy hơi thời cơ từ đó phát động một lần sát chiêu cho dù là khổ luyện cao thủ bị vừa rồi như thế một kiếm đâm trúng cái h ó cuối cùng hạ tràng vậy nhất định là đầu bị trọng thương không chết cũng phải trả giá giá cao thảm trọng kết quả lý phi thế mà cũng chỉ là thêm ra một đạo nho nhỏ vết thương k ó trách ngươi có thể đỡ võ đạo đại sư thần thông c ấ nguyệt phong tâm cảnh cấp tốc bình tĩnh trở lại cái nhìn của hắn cùng lúc trước ôn khả còn có quan hạo hiên đám người một dạng dù là lý phi biểu hiện ra như thế bất khả tư nghị lực phòng ngự nhưng nhất định là trả giá một loại nào đó ẩn hình giá cao nếu như lý phi có thể dài lâu duy trì loại này cấp bậc lực phòng ngự vậy hắn cũng không nên chỉ là đạo cơ kỳ võ giả mà hẳn là luyện thành phòng ngự loại thần thông võ đạo đại sư trên thực tế cấu nguyện phong phán đoán cũng không sai vừa rồi một kiếm tiết để lý phi một lần đã bị đánh rơi mất hơn ba mươi khoa huyết hồn nếu như lại bị như vậy đánh trúng mấy chục lần hắn sắp thực nhịn không được c ấ nguyện phong cất bước truy kích đồng thời điều khiển sóng âm từ bốn phương tám hướng hướng lý phi đá lý phi một đ a o bổ ra sóng âm phát động kim cương ấn đ ạ i bằng nháy mắt biến mất ở tại chỗ cố nguyệt phong tốc độ cũng rất nhanh âm sát có thể điều khiển sóng âm liền có thể ảnh hưởng không khí cho nên cố nguyệt phong có thể nhường cho mình bị không khí lực cản trở nên nhỏ nhất thậm chí còn có thể làm cho mình một đường thuận gió vừa rồi hai người đối hám là cố định ở một cái điểm lên lúc này giao phong biến thành vận động chiến hai người triển khai không tiếng động truy đuổi sân bãi bên trên xuất hiện mấy chục cái cố nguyệt phong sau đó một cái tiếp một cái bị đánh mở trong lúc nhất thời bụi mù quần quận trên mặt đất xuất hiện từng đạo khe ránh huyết nổ lực lượng g a trì tăng thêm kim cương ấn đại bằng tăng tốc còn có ư u tốc siêu phàm năng lực thần hành mang tới tại địa hình phức tạp bên dưới tốc độ gia trì để lý phi dù là không tiết diện đối sóng âm ngăn cản tốc độ di chuyển y nguyên cực nhanh n g u y ê n tâm kết hợp trăng trong giếng lý phi không có cách nào phân rõ thật giả nhưng ở hắn tiếp tục bảo trì di động cao tốc tình hồ dưới cấu n g u y ệ t phong cũng rất khó lại trúng đích chỗ yếu hại của hắn thế là cấu n g u y ệ t phong không còn truy cầu nhất định phải đâm trúng lý phi chỗ yếu chỉ cần bắt được cơ hội liền đâm một kiếm không ngừng cho lý phi tăng thêm thương thế hắn tin tưởng cũng chắc góp gió thành bão luôn có như vậy một kiếm sẽ trở thành áp đảo lý phi cuối cùng một kiếm. biên kính như không biết võ công vậy thấy không rõ trên trận thế cục chỉ có thể mở miệng hỏi thăm bên cạnh đỉnh chiến tổng viện thủ tôn đinh c h ắ c văn đinh c h ắ c văn thấp giọng nói trước mắt là cấu n g u y ệ t phong chiếm thư ợ n g phong biên kính như khẽ giật mình hắn nhìn xem trên trận cấu n g u y ệ t phong huyễn tượng bị một cái tiếp một cái chém nát còn tưởng rằng là thanh diện quỷ chiếm thư ợ n g phong không nghĩ tới là cấu n g u y ệ t phong bất quá thanh diện quỷ lực p h o n g ngự kinh người liền xem bọn hắn hai ai có thể hao tồn qua được người nào đinh trắc văn nói bổ sung biên kính như gật gật đầu hắn vừa rồi nghe đinh trắc văn giàn giải Đã biết thanh diện chiến thanh một trận toàn hoàn ra này dùng ra hoàn toàn khác với huyết diện quỷ kể h huyết kinh lực, cho nên không tồn tại thân phận á c lực, với vấn diện tại bại quỷ tồn nên k lộ đề.、Kể、từ đó hắn tức giận trong lòng liền giảm b ấ t rất nhiều bắt đầu mong mọi thanh diện quỷ có thể đánh g i ế t cấu n g u y ệ n phòng áp chế một chút đại học hằng nghị nhuệ ý. thanh diện quỷ tất nhiên dám chủ động đưa ra sinh tử chiến hẳn là có n ắ m chắc biên k í n h như lạnh nhạt nói đại nhân nói chính là đinh chắc văn gật đầu phụ họa cách đó không x a nạp làm chỉ nghe vậy nhìn về bên này lướp mắt không nói gì thêm hắn còn không đến mức cùng một cái không biết võ công người làm miệng lưỡi chi tranh trên trận hai người phen này truy đuổi chiến kéo dài gần mười phút lý phi lần lượt bị cấu n g u y ệ t phong đâm trúng hơn năm mươi kiếm nhưng hắn tổn hại huyết ổn số lượng còn không bằng bản thân chủ động tiêu hao nhiều sử dụng huyết sắt chuyển hóa huyết sắt chi khí dùng để tạo thành nguyên ám kim cương kình liền để lý phi dùng mất rồi mấy chục khỏa huyết ổn tăng thêm huyết nộ hao tổn cùng bị cấu nguyện phong đánh dụng huyết hồn lý phi huyết hồn số lượng cuối cùng hạ xuống một trăm sáu mươi ba quả có thể phát động huyết ma rồi thân hình của hắn cấp tốc bành trướng thân cao vượt qua hai mét hình thể trở nên rộng lớn thể hình cự đại hóa là rất nhiều khổ luyện võ công đặc sắc cho nên cái này cũng không có thể xem như một người nào đó đặc l ư u tiêu chí lý phi cũng không lo lắng cái này sẽ trở thành tay cầm tiến vào huyết ma trạng thái về sau hắn ngay lập tức tiêu hao hai mươi ba quả huyết hồn thi triển huyết nộ huyết ma trạng thái để hắn tố chất thân thể biên độ lớn tăng lên sức chịu đựng hạn mức cao nhất vậy đồng dạng biên độ lớn tăng lên giống như là 46 n m ư ơ quả huyết hồn lực lượng kinh khủng tại thể nội nổ tung lý phi một cước dẫm sập dưới chân bùn đất nháy mắt xuất hiện ở hơn 30 m é t bên ngoài một đao bổ về phía một nơi đất trống keng hai người giao chiến đến nay lần thứ nhất buộc phát ra tiếng vang ầm ầm c ố nguyệt phong bị lý phi một đao chém lún xuống dưới tiến vào trong đất bùn Ừm. hắn không có ngờ tới lý phi vậy mà có thể khám phá bản thân huyết tượng lý phi chỉ bằng vào cảm giác nguy hiểm xác thực không có cách nào khám phá cấu nguyện phong dùng huyễn tâm tăng cường sau trăng trong giếng nhưng hắn dùng cảm giác nguy hiểm tăng thêm kim cương ấn đế thính cũng không đồng rạng kim cương ấn đế thính có thể trên diện rộng độ tăng cường lý phi năng lực nhận biết kết hợp cảm giác nguy hiểm mặc dù không thể lập tức khám phá h u y ế n tượng nhưng ít ra để hắn có thể tại cấu nguyện phong kiến tạo h u y ế n tượng bên trong cảm thấy được một chút trước đó không có cảm thấy được chi tiết giao thủ gần mười phút bên trong lý phi bằng vào những chi tiết này tích lũy thành công tìm được cấu nguyện phong chân thân vị trí hắn một đao đem cấu nguyện phong chém chìm vào trong đất một đao này còn cấu nguyện phong kiếm không thể hoàn toàn ngăn trở một đao này bị hướng phía dưới fd cuối cùng đao phong nửa đoạn trước đặt ở cấu nguyện phong trên cổ cắt đứt hắn hộ thể tính lực tiếp lấy cắt đứt da của hắn chém tiến vào máu thịt bên trong lý phi mục quang lãnh lệ huyết sát thuận thế phát động hai mươi k h ỏ a huyết ổn nháy mắt tiêu tốn chuyển hóa thành huyết sát chi khí sau đó thuận quỷ trạm đào c h à n vào cấu nguyện phong p h â n cổ lúc trước phiền ngạn chính là như vậy chết nhưng ở huyết sát chi khí bắt đầu ăn mòn c ấ nguyện phong máu thịt cổ đối phương nội bộ máu thịt lại trước một bước triệt để mất đi sinh cơ tựa như biến thành một tiết cây khô Huyết sát chương i khí c một vào c trăm mười bảy trả nguyện hai chương một trăm mười bảy trả nguyện hai chương hai trăm năm mươi lăm trả nguyện hai cấu nguyện phong hướng lui về phía sau hắn đã bị lý phi chém tiến vào trong đất bùn lúc này cưỡng ép lui lại lập tức ở trên mặt đất kể ra một đạo thật dài khe ránh đang lùi lại đồng thời cổ của hắn bên trong những cái kia mất đi sức sống máu thịt một lần nữa tỏa ra sự sống để vết thương nháy mắt khép lại t â y khô gặp mùa xuân đây là cấu nguyện phong c u ố i cùng một hạng hạch tâm cấp siêu phạm năng lực tại đụng phải công kích nháy mắt để máu thịt mất đi sinh mệnh lực hóa thành giống như như gô khô tồn tại tăng cường lực phòng ngự đồng thời cũng càng có thể chống cự các loại đặc thù tổn thương sau đó lại để cho máu thịt một lần nữa tỏa ra sự sống tiện thể khôi phục thương c ố nguyện phong cây khô gặp mùa xuân không chỉ có mang theo cường đại trị liệu năng lực còn có thể dùng cho phòng thủ để bù hắn tại phòng thủ bên trên tiểu k h u y ế t hiệp này giao phong về sau hai người ngắn ngủi dừng lại lý phi mặc trên người màu đen võ phục đã trở nên rách rách dưới dưới c ố nguyện phong kia một bộ bạch tí cũng giống như thế một tay kéo một cái lý phi kéo trên thân còn sót lại màu đen võ phục lộ ra phía dưới b ả i giáp c ố nguyện phong đứng tại chỗ ra sức lực chấn động vậy đem chính mình trên thân vỡ vụ bạch t đánh tan lộ ra phía dưới màu vàng nhạt nguyên bộ phòng hộ áo đây là một cái cấp năm phòng hộ áo lấy thanh sơn kiếm tông nội tình chỉ có tông chủ nạp lan chỉ trên người có một cái cấp sáu phòng hộ áo nếu như không phải là bởi vì trên thân cái này cấp sáu phòng hộ áo đại biểu cho tông chủ chuyên môn có hàm nghĩa l à thù nạp lan chỉ nhất định sẽ trước thời hạn để cấu nguyện phong thay đổi trên trận cấu nguyện phong một tay cầm kiếm mũi kiếm chỉ xéo mặt đất lý phi cải thành hai tay cầm đao mũi đ a o nhắm ngay phía trước cấu nguyện phong một giây sau hai người đồng thời biến mất ở tại chỗ màu đỏ sầm kinh lực cùng màu xanh nhạc kiếm quang đập đến cùng một chỗ sau đó màu xanh nhạc kiếm quang đem màu đỏ sầm kinh lực triệt để bao vây lại tại lý phi cảm giác bên trong lần này không còn là một vòng trăng tròn hướng bản thân đánh tới mà là bản thân hắn liền bị vây ở một vòng trăng tròn bên trong cái này vòng trăng tròn trở thành hắn g i a m cầm cùng công xiềng đem hắn triệt để v â y nuốt cơ bắp khí huyết kinh lực thậm chí cả tư duy đều tại đây khắc bị đông cứng tiếp theo một cái trước mắt một vệ kiếm quang từ vô cùng nơi xa c h é m tới lúc đầu tựa như một điểm ảnh đến sau đó kiếm quang càng ngày càng gần vậy càng lúc càng lớn đến cuối cùng đạo kiếm quang này dài tới mấy vạn dặm rộng như sông lớn như vậy bao la hùng vĩ đến cực điểm không giống nhân gian một kiếm c h é một về p tôn kim cương trừng mắt có tiên long hộ pháp phản âm lượn lờ phật tướng xuất hiện ở tâm cảnh của hắn bên trong hắn xem bên trong xích thanh hỏa kim cương tướng tránh thoát trăng khuyết đối với mình tạo thành tinh thần ảnh hưởng Đây đều hết thể đều phát sinh ở ý thức thế giới. Nhìn như dài dạc, kỳ thực tại thế giới hiện thực thời tiêu trong trong mắt thôi, nguyệt nhìn như hiện chuẩn chỉ nháy hai chạm nhau, rạc, giới, rẳng giới gian người dài bên là mà vào kỳ cấu phi o n g một k ế m chém phía Phi Phi về Lý Lý cổ. đối đạo kình vận dụng vẫn là không bằng cấu nguyệt phong dù sao cảnh giới không đủ dù là dùng xích thanh hỏa kim cương tướng tránh thoát trăng khuyết tâm thần g i a n g cầm cuối cùng vẫn là chậm n ử a nhịp làm mũi kiếm cắt đứt cổ của hắn mặt ngoài ra rẻ lúc hắn mới tới kịp làm ra động tác toàn lực thôi động nguyên á m kim cương kình dùng quỷ chạm đao miễn cưỡng chống chọi một kiếm này cùng lúc đó một đạo lăng lệ trí cực kiếm khí phá vỡ lý phi bậy giáp từ vai trái đến phải bụng lưu lại một đạo thật dài bất kiếm được trên khán đài nạp lan chỉ âm thầm gật đầu cấu nguyệt phong cái này trăng khuyết hắn thấy có thể nói thần s o n g khí đầy tinh khí thần đều ở vào đỉnh phong là gần g ố i hoàn mỹ một kiếm chỉ tiếc y nguyên không có thể đem thanh diện quỷ chém giết cứ như vậy khó giết sao nạp lan chỉ trong lòng sinh ra một tia khói mù trên trận chém ra một cái trăng khuyết về sau cấu nguyệt phong một vòng này kình lực sử dụng hết cần lấy hơi lý phi thừa cơ đẩy đối phương ra gác ở trên cổ mình kiếm lưới đao đẩy về trước thuận thế chém đ ư ợ tới nhưng một đạo sóng âm giống như kiếm khí giống như chém chúng bị chạm đao để lý phi công kích là một trong ngăn cấu n g u y ệ t phong thừa cơ lui lại kéo dài khoảng cách thuận lợi hoàn thành lấy hơi lực lượng lần nữa khôi phục đ ỉ n h phong ngay sau đó hai người gần như đồng thời lựa chọn kéo dài khoảng cách sau đó lại một lần triển khai va chạm nhau màu xanh n h ạ t kiếm quang lần nữa đem lý phi bao k h ỏ a trong đó cùng vừa rồi một dạng lý phi chịu đến trăng khuyết ảnh hưởng cuối cùng chỉ tới kịp dùng quỷ chạm đao chống trọi chém về phía cổ mình lưỡi kiếm không có dư lực đi thôi động càng nhiều hộ thể kinh lực bị kiếm khí chém chúng thân thể đạo kiếm khí này thuận vừa rồi chém ra từ v ậ y giáp vết rách nơi chui vào lần nữa chém chúng lý phi trên người đạo kia vết kiếm lần này tạo thành tổn thương càng tăng lên một kiếm về sau b a n g vào sóng âm công kích là bản thân tranh thủ thời gian cấu nguyệt phong t h ô n g rong hoàn thành lấy hơi sau đó lại một kiếm chém tới lý phi ánh mắt bình tĩnh cứ như vậy lần lượt cùng cấu nguyệt phong triển khai và chạm nhau tại bị trăng khuyết chém chúng ba lần về sau trước ngược hắn vết thương tiêu hao cũng rất lớn cuối cùng thay đổi chiêu thức cải thành sử dụng nguyện lâm nguyện lâm tâm thần công kích bị bạn huyết châu tiếp nhận lý phi không hề bị ảnh hưởng quyết đoán thi triển kim cương ấn long tượng phát huy ra siêu hạn lực lượng hai người lần thứ tư b a chạm cấu n g u y ệ t phong kiếm ký y nguyên đột phá lý phi hộ thể kinh lực đánh trúng lý phi thân thể nhưng quỷ c h ạ m đao bên trên chuyển đến dồi dào lực lượng đem hắn trường kiếm trong tay cưỡng ép đẩy trở về cuối cùng lưỡi đao chém trúng vai trái của hắn chạm phá hắn cấp năm phòng hộ áo cắt vào máu thịt bên trong cấu n g u y ệ t phong nội lực, lực thuận thế lui về phía sau minh minh k ì n h lực c à n g mạnh nhưng ở chính diện b a chạm bên trong c ấ nguyện phong nhưng là bị đánh lui một phương hắn vẫn lần thứ nhất gặp được loại sự tình này thật mạnh thân thể lực lượng hắn dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem lý phi. lực p h o n g ngự kinh người thân thể lực lượng vậy kinh người đây quả thực là một đầu hình người dị thú hết lần này tới lần khác vẫn là một đầu biết võ công dị thú lý phi chủ động triển khai lần thứ năm đụng nhau cố nguyệt phong cũng không yếu thế lần nữa xuống tới lần này cố nguyệt phong không còn ý đồ cùng lý phi l i ề u lao trường kiếm dẫn đầu chống c h ọ i quỷ trạm đao trung đoạn phát lực chấn động nhường đao phong chạy hướng chỗ yếu hại của mình sau đó hắn liền không lại quản lưới đ a o một kiếm đâm thẳng lý phi đầu lâu lý phi hướng về phía trước đao thế không thay đổi lưới lao xéo xuống ép xuống đệ lại trường kiếm nửa đoạn sau tương tự phát lực làm một kiếm này chạy hướng ban đầu kích t í c h cuối cùng quỷ trạm đao chém chúng cấu nguyệt phong vai phải tiếp cận cổ địa phương lưới đao chạm phá bên ngoài một tầng hộ thể kình lực tiếp lấy c h ạ m phá cấp năm phòng hộ áo cuối cùng chạm phá ra rẻ chém vào máu thịt bên trong máu thịt lần nữa hóa thành cây khô bình thường tồn tại đồng thời có một cỗ cứng c ỏ i lực lượng bao trù lưới đao dùng đao thế chậm lại cùng lúc đó cấu nguyệt phong đâm về lý phi đầu trường kiếm cuối cùng đâm trúng lý phi lồng ngực một kiếm này đồng rạch vải giáp tiếp lấy đâm rách ra rẻ cùng cơ bắp cuối cùng thật giống như bị một khối tinh thiết ngăn cản không cách nào nữa hướng về phía trước cấu nguyệt phong lui về phía sau tránh cho bị quỷ chạm đào chém càng sâu đao bên trên lực lượng quá mạnh mẽ cho dù là hộ thể kinh lực cấp năm phòng hộ áo cây khô gặp mùa xuân dạng này tam trọng phòng hộ bậy y nguyên ngăn không được hai người rất nhanh triển khai một vòng mới ba chạm nhau lần này lý phi nhắc đao chém về phía cấu n g u y ệ t phong cổ cấu n g u y ệ t phong một bên nghiêng người một bên xuất kiếm đánh t r ú n g đao phòng mặt bên cuối cùng một đao này chém chúng đao n g cuối n g m t y c h phong sân phải mà hắn vậy một kiếm đâm t r ú n g lý phi vai trái cấu nguyện phong lui nữa sau đó lại một lần xông đi lên sau đó hai người cứ như vậy triển khai lấy công đối công chỉ là ngăn cản công kích của đối phương không rơi vào chỗ yếu hại của mình nơi những thứ khác một mực mặc kệ cấu nguyệt phong bằng vào hệ tâm cấp siêu phàm năng lực cây khô gặp mùa xuân đến khiêm tổn thương mặc dù lần lượt bị chém chúng nhưng mỗi một lần bị chạm phá máu thịt thương thế đều không nặng lại đều có thể cấp tốc phục hồi như cũ đến như lý phi thương thế của hắn từ ở vẻ ngoài nhìn chỉ là phá c h ú t ra chạy c h ú t máu trừ trước ngực bị trăng khuyết chém ra đạo kia cái khác vết thương cũng chỉ là bị thương ngoài da như thế thay đổi bảy tám chiêu về sau lý phi một đao đột nhiên chẳng không Cấu n đây t Phong chính é m t r là hắn cảnh giới cao hơn quan hạo hiên địa phương quan hạo hiên một lần chỉ có thể thi triển một loại đạo kình cấu nguyễn phong có thể đồng thời thi triển hai loại không chỉ có như thế, một đợt núi một đợt sóng âm công kích cũng ở đây liên tục không ngừng công về phía lý phi mà lại c ố n g u y ệ t phong xuất kiếm lực l ư ợ n g vậy càng ngày càng nặng âm sát huyết tâm viêm sơn cây khô gặp mùa xuân trừ hai loại đạo kình c ố n g u y ệ t phong bốn loại hạch tâm cấp siêu phàm năng lực vậy đồng thời thúc giục lên nằm trong loại trạng thái này hắn đã dùng ra toàn bộ chiến lược lý phi tại dạng này đối đầu bên trong bắt đầu ở vào hạ phòng c ố nguyện phong đâm chúng hắn ba kiếm hắn có thể thiết thực chém chúng c ấ nguyện phong một đau nhưng mà lý phi ánh mắt y nguyên giếng cổ không vỡ sóng theo thời gian trôi qua cấu n g u y ệ t phong xuất kiếm lực lượng bắt đầu rõ ràng yếu đi viêm sơn tồn chữ lực lượng trước một bước hao tổn giống lực lượng suy yếu dẫn đến cấu n g u y ệ t phong không thể không phân ra càng nhiều k i n h lực đi dung chuyển lý phi xuất đao nếu không đao này liền sẽ trực tiếp chạm tại chỗ yếu hại của hắn bên trên tạo thành càng nặng thương thế nhưng hắn đồng thời tại duy trì hai loại đạo kình lại phân tâm tâm thần bên trên tiêu hao tùy theo tăng lên rất nhanh cấu n g u y ệ t phong đình chỉ thi triển trang trong giếng cùng h u y ễ n tâm giảm b ấ t tâm thần của mình tiêu hao nhưng cứ như vậy hắn bị lý phi chém t r ú n g số lần liền bắt đầu gia tăng cây khô gặp mùa xuân sử dụng số lần biến nhiều c â y ghép thể tiêu hao trên phạm vi lớn tăng lên dần dần cấu n g u y ệ t phong vết thương trên người khôi phục được càng ngày càng chậm có chút vết thương vẫn chưa hoàn toàn khôi phục liền lại bị lý phi chém t r ú n g t h ư ơ n g thế tăng thêm hai người cứ như vậy lấy đ ổ i tổn thương phương thức l i ề u mạng gần năm phút duy trì huyết ma trạng thái năm phút muốn tiêu hao hai mươi lăm k h ỏ a huyết h ồ n huyết nộ một lần có thể duy trì ba phút cho nên dùng hai lần huyết nộ tiêu tốn bốn mươi sáu k h o ả huyết ổn tăng thêm huyết s á t tiêu hao cùng sử dụng siêu hạn lực lượng đối tượng thân tạo thành tổn thương lý phi chủ động tiêu tốn huyết hồn số lượng là một trăm bảy mươi sáu quả mà cái này nằm trong phút bị cấu nguyện phong đánh dụng huyết hồn số lượng là hai trăm bốn mươi chín quả bởi vì trước đây liên tiếp đại chiến lý phi suối máu bên trong huyết hồn một mực tại bị tiêu hao cho nên hôm nay khai chiến trước đó suối máu bộ nhớ chữ huyết hồn số lượng chỉ có ba trăm bảy mươi hai quả bây giờ lý phi vạn huyết c h â u bên trong còn thừa lại năm quả huyết hồn suối máu bên trong còn thừa lại một trăm linh năm quả huyết hồn đến như c ấ nguyện phong hắn đã không chịu nổi trên h ắ n này nạp lan chỉ chuẩn bị động thủ cứu người nói xong rồi là sinh tử chiến sinh tử tự chịu hắn tùy tiện đ ú n g tay nhất định sẽ ảnh hưởng thanh sơn kiếm tông cùng cá nhân hắn danh dự nhưng cố n g u y ệ t phong là v á n đã đóng thuyền có thể trở thành võ đạo đại sư người khi sinh một điểm danh dự vì tông môn cứu giúp một vị võ đạo đại sư đây là hoàn toàn không cần do dự sự hôm nay tại chỗ hết thể có hai vị võ đạo đại sư nạp lan chỉ luận võ lớn phó hiệu trưởng vương xem sớm hơn phá cảnh thực lực căn mạnh nếu như hắn muốn động thủ tự tin vương xem khẳng định ngăn không được ngay tại lúc nạp lan chỉ dự định thi triển thần thốt lúc một cô m ê n h mông lực lượng chống rông xuất hiện đặt ở trên người hắn nạp lan chỉ trong lòng giật mình vô ý thức muốn phản kháng nhưng bất kể là k i n h lực vẫn là thần thông đều bị áp chế gắt ga o ở không thể động đậy võ đạo c h i vực nạp lan chỉ đột nhiên biến sắc hắn ngồi tại vị trí trước thật giống như bị nguyên một tòa thiên địa chấn áp nhưng mà bên người hắn đạo cơ kỳ các cường giả lại hoàn toàn chưa phát giác không có chút nào phát giác được dị dạng mọi người tại đây bên trong chỉ có phương xem hướng bên này nhìn thoáng qua ném lấy ánh mắt đồng tình đến rồi ta võ đại liền phải giảng quy củ nói xong rồi sinh tự chiến ngươi cũng có mặt đúng tay một tiếng nói giản m u a giống như như tiếng sấm tại nạp lan chỉ vang lên bên hai sư tài minh nạp lan chỉ cắn răng l a o r a hỏa này bên ngoài không có tới trên thực tế vẫn phải tới tông sư chi cảnh là nạp lan chỉ một mực tại theo đ u ổ i cảnh giới hắn cho là mình đã đầy đủ hiểu rõ cảnh giới này lúc trước hứa cảnh phá cảnh lúc hắn vậy thể nghiệm một lần bị võ đạo chi vực gáp chế cảm giác nhưng thẳng đến lúc này hắn mới biết được cùng là đại tông sư lẫn nhau ở giữa cũng là có khác biệt lớn làm nạp lan chỉ bị sư tài minh dùng võ đạo chi vực lặng yên không một tiếng động ngăn chặn trên trận hai người quyết đấu vậy phát sinh biến hóa cấu n g u y ệ t phong lại một lần nữa chủ động hướng lui về phía sau nhưng lần này hắn không có tiếp tục hướng lý phi phong đi mà là thu liếm toàn bộ tinh khí thần ngay sau đó bắt đầu thăng hoa hắn muốn bắt đầu phá cảnh lần này tới đại đồng phủ cấu n g u y ệ t phong chủ yếu chính là hướng về phía phá cảnh đến tu vi của hắn rèn luyện đã đạt đến tự thân viên mãn thiếp xuống chỉ cần một lần phá cảnh thời cơ liền có thể đếm thử phá cảnh nguyên bản hắn là dự định thông qua cùng tần c h ấ n giao thủ đến phá cảnh nếu như không địch lại tần trấn vậy liền thuận thế phá kính nước chạy thành sông nếu như chiến thắng tần trấn vậy liền bằng đỉnh phong tư thái phá cảnh càng có lợi hơn cung tần c h ấ n giao thủ cũng sẽ không là sinh tử chiến tăng thêm có nạp lan chỉ ở một bên hộ đạo không cần phải lo lắng phá cảnh lúc an n g uy mà giờ k h ắ c này cấu n g u y ệ t phong đang cùng lý phi làm sinh tử chi tranh lúc này phá cảnh phong hiểm rất lớn nhưng cấu n g u y ệ t phong không có lựa chọn nào khác không phá cảnh hắn hẳn phải chết một ố kiếm y bén nhọn sông thẳng tới chân trời cấu n g u y ệ t phong toàn thân đều bị màu xanh nhạt kiếm quan g bao phủ cả người tựa như hóa thân thành một vòng trăng trọn hãn tinh khí thân bắt đầu thăng hoa thể đội năm loại cấy ghép thể bắt đầu hòa tan đồng thời phóng xuất ra căn nguyên tính lực lượng đến một bước này cố nguyệt phong đã nửa chân đạp đến vào võ đạo đại sư Chi cảnh mà hết thể này đều chỉ tại trong nháy mắt hoàn thành hắn tích lũy s á t thực đã đủ rồi sau đó cố nguyệt phong không có ở tại chỗ chờ đợi mà là lựa chọn chủ động tiến công hắn dậm chân hướng lý phi đâm ra một kiếm lúc này hắn toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong phá cảnh bên trong cho nên dùng không xuất đạo kỉnh chỉ là đem phá cảnh lúc cố này sức mạnh vàng bạc ngưng tụ làm một điểm hóa thành một kiếm vị võ đạo chi vực một mực ngăn chặn đạp lan trì thấy cảnh này cơ hồ phải vì cố nguyệt phong lớn tiếng hay đây là tinh diệu tuyệt luân một kiếm cũng là trong chiến đấu hoàn mỹ lựa chọn lý phi chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn xem cấu n g u y ệ t phong phá cảnh mà thợ ơ cấu n g u y ệ t phong vô cùng rõ ràng điểm này cho nên hắn không có lựa chọn chờ đợi mà là muốn tại tiến công bên trong hoàn thành phá cảnh mượn nhờ phá cảnh lúc thăng hoa lực lượng đối lý phi chém ra một kiếm mà lại lực lượng ngưng tụ vốn là có trợ giúp phá cảnh một kiếm này bất kể là giết địch vẫn là lui địch đều có thể vì cấu n g u y ệ t phong tranh thủ đến thời gian q u giá một kiếm về sau c ấ nguyện phong liền có thể thuận lợi hoàn thành phá cảnh trở thành võ đạo đại sư chắng đoán kiếm q u n g bao phủ cả tòa sân thi lô quán để tuyệt đại đa số người đều mất đi tầm mắt. một vòng minh n g u y ệ t vọt tới lý phi trên k h á n đ à i tần chân ánh mắt có chút đặc d u n g cho dù là hắn đối mặt cấu n g u y ệ t phong cái này mượn nhờ phá cảnh lúc thăng hoa lực lượng chém ra một y ế m vậy ngăn không được trên trận đối mặt hướng bản thân đánh tới minh n g u y ệ t lý phi hai tay cầm nao vô cùng đơn giản hướng t r ư ớ c chém ra một nao một nao này chém ra lúc lý phi hai cánh tay r a rẻ dẫn đầu vỡ ra số lớn máu tươi tuôn ra ngay sau đó toàn thân hắn nhiều chỗ k h u n g xương n ứ t gãy bộ phận cơ thị tổn hại trong chấp đoán này thương thế trên người hắn so trước đây cấu nguyện phong cho hắn tạo thành sở hữu thương thế thêm và còn nghiêm trọng hơn đây là chính lý phi tạo thành dùng huyết nộ tạo thành cho nên bạn huyết châu không có cách nào chia sẻ huyết nộ có lý luận bên trên là không có hạn mức cao nhất chỉ cần lý phi thân thể chịu nổi huyết ma trạng thái bên dưới huyết nộ hạn mức cao nhất là hai mươi ba k h ỏ a huyết hồn nhưng đây chỉ là lý phi thân thể thừa nhận cực hạn không phải của hắn cực hạn giờ k h ắ c này lý phi tiêu hao ba mươi lăm k h ỏ a huyết hồn phát động huyết nộ viễn siêu cực hạn lực lượng từ thể nội t u â n ra để hắn lập tức bị nội thương nhưng cái này còn chưa kết thúc lý phi ngay sau đó phát động kim cương ấn long tượng ba mươi lăm k h ỏ a huyết hồn tại huyết ma c h ạ m thái hạ đẳng cùng với bảy mươi k h ỏ a huyết hồn lại bị kim cương ấn long tượng gấp b ộ i minh nguyệt chạm vào nhau lý phi hai tay vung đao chém xuống lưới đao cắt vào minh nguyệt bên trong chém chúng cấu nguyệt phong ngũi kiếm đem thân kiếm chém hướng phía dưới v ố lượt cuối cùng trường kiếm từ cấu nguyệt phong trong tay rời khỏi tay tại cấu nguyệt phong kinh ngạc ánh mắt bên trong lưới đao chạm tại hắn trên thân sân thi đấu quán bên trong tại chỗ những cái kia có thể mở mắt nhìn võ giả chính mắt thấy kia vòng không ai bị nổi minh nguyện bị lý phi chém thành hai đoạn r ớ lúc đầu mỹ giải thích một chút hứ nhưng suy nghĩ một chút vẫn là được rồi sẽ liên quan đến lộ kịch bản có nghi ngờ cũng bình thường chỉ là đừng ở chỗ bình luận chuyện phát lộ kịch bản thứ i ế m ờ i có thể tại trường tiết bên trong thảo luận chương một trăm mười tám đang định chương một trăm mười tám đang định chương hai trăm năm mươi sáu đang định sân thi đấu quán bên trong hào quang tiêu tán minh nguyện không ở mang theo mặt nạ ác quỷ bóng người cầm đao mà đứng tại trước người hắn cách đó không xa trên mặt đất có một có đủ chém thành hai đoạn thi thể cấu nguyện phong cuối cùng vẫn là không thể phá cảnh thành công vong tại lý phi giới đao cuối cùng một đao kia kia cỗ sức mạnh bàng bạc hoàn toàn vượt qua cấu nguyện phong tưởng tượng mà hắn hết lần này tới lần khác đang đứng ở phá cảnh thời điểm k h e n chốt muốn biến chiêu đều không được chuyện này lần nữa ấn chứng một cái đạo lý không muốn tại cùng nhân sinh hình dạng chết đỏ sức thời điểm phá cảnh trừ phi ngươi là thiên mệnh nhân vật chính từng giọt máu tươi từ lý phi trên tay nhỏ xuống hắn siêu việt cực hạn sử dụng huyết nội trừ tiêu hao hết huyết hồn trong nháy mắt đó còn bị cút hơn hai mươi k h ỏ a huyết hồn về sau thi triển kim cương ấn long tượng lần này thương thế không còn là huyết hồn kỹ tạo thành tổn thương bị bạn huyết trâu gánh chịu nhưng huyết hồn vẫn là muốn bị tiêu tốn một lần cút hơn bốn mươi k h o ả hiện tại lý phi bạn huyết trâu bên trong còn thừa lại năm k h o ả huyết h suối máu bên trong còn thừa lại ba k h ỏ a huyết h ồ n lại bản thân còn bị nội thương đây là trước chỗ chưa suy yếu thời khắc nhưng ở những người còn lại trong mắt hắn giờ phút này nhìn qua lại là cường đại trước n à y chưa từng có hiện trường hoàn toàn yên tĩnh trên k h á n đ à i b ị võ đạo chi vừa g á p chế gắt gao ở nạp lan chỉ muốn rách cả mi mắt dùng tràn ngập sát ý cùng ánh mắt k i ử u hận nhìn phía dưới lý phi võ đạo đại sư ánh mắt giống như thực chất để lý phi như có gai ở sau lưng hắn xoay người n g n g đầu nhìn về phía phía trên nạp lan chỉ tới nhìn nhau vài giây sau đó hắn chậm rãi giơ tay lên bên trong quỷ tràn đao mũi đao chỉ hướng nạp lan chỉ giờ khác này mặc dù lý phi không nói gì nhưng hết thệ đều không nói bên trong tay cầm đao của hắn còn tại hướng xuống nhỏ máu hắn ánh mắt bình tĩnh mà lạnh lùng tràn ngập cảm giác c áp bách bị chém thành hai đoạn cấu n g u y ệ t phong ngay tại một bên g i a n g g i á có c phóng viên dùng máy quay phim vỗ một màn này trói mắt q u a n g mang l ó i lên hình tượng dừng lại lý phi đi lên sư tài minh ở ngọn núi nhỏ kia khi hắn chém giết cấu n g u y ệ t phong đi ra sân thi đấu quán về sau đã có người mang theo hắn lại tới đây nói sư tài minh hiệu trưởng cho mời thế là lý phi lần thứ nhất lấy thanh diện quỷ thân p ậ n đến nơi này trên đỉnh núi sư tài minh ý nguyên ngồi ở tới gần m á c h đá trên ghế nằm lý phi cất bước đi qua ôm quyền hành lễ dùng thanh em khàn khàn nói văn bối gặp qua sư tiền bối được rồi chớ giả bộ tranh thủ thời gian chưa thương đi sư tài minh một bên rót cho mình một chén rượu một bên không kiên nhẫn nói ngạch lý phi sửng sốt sư tài minh quay đầu nhìn hắn một cái võ đạo chi v ư ợ t bên trong quan sát tỉ mỉ tiểu tử ngươi đừng quá xem nhẹ một vị đại t ô n g sư lý phi trầm mặc biết mình là thật sự bại lộ chứ đã chết hách nghị cùng thượng quan tiêu sư tài minh là cái thứ ba biết rõ thanh diện quỷ thân phận chân thật trừng bối lý phi đưa tay đặt tại trên mặt mình thôi động canh kim chân khí cải biến mặt nạ trên mặt đem từ trên mặt lấy xuống sau đó một lần nữa trang về quỷ trạm đao bên trên trở thành quỷ đầu hình thái trôi đao hiệu trưởng là từ địa phương nào nhìn ra được lý phi hỏi đạo khôi phục vốn có giọng nói mặc dù biết đại tông sư thâm bất khả chắc nhưng hắn vẫn là muốn biết mình là chỗ nào bại lộ nhìn về sau có hay không có thể cải tiến địa phương đầu tiên là cấy g h é thể ngươi hôm nay đi đến sân thi đấu thời điểm ta cảm thấy được trong cơ thể ngươi chỉ có hai loại cấy g h é thể một cái kim t h u tính một cái thổ ám song t h u tính cái này liền đã rất rõ rằng rồi sư tài minh uống một bụng rượu chỉ vào lý phi trong tay quỷ tràng đao tiếp theo là cây lao này phía trên này ấn ký dù là đã bị ngươi che kín rồi nhưng y nguyên không thể gạt được ta cảm giác lý phi cúi đầu nhìn thoáng qua quỷ tràng đao khiêm tốn tỉnh giáo hiệu trưởng trừ đại t ô n g sư còn có thể có người khác có thể nhìn ra được sao sư tài minh gật đầu nếu là có luyện thành cảm giác loại thần thông võ đạo đại sư lại hoặc là am h i ể u xem bói lục soát loại thuật pháp chân nhân cũng có thể nhìn ra n g ư ơ i muốn k h ô n g lộ tẩy chỉ có thể mau chóng đặt vào năm loại cấy kết hệ đồng thời không dùng lại cùng một thanh đao lý phi gật gật đầu luyện thành cảm giác loại thần thông võ đạo đại sư muốn xem xuyên thân phận của hắn điều kiện tiên quyết là cùng hắn bản tôn còn có thanh diện quỵ đều tiếp xúc qua đến như xem bói lục soát loại thuật pháp lý phi bởi vì triệu nhất cùng như mậu lệnh nguyên nhân đối loại này thuật pháp ngược lại là có không ít nghiên cứu bất kể là xem bói vẫn là lục soát cũng không thể từ không sinh có đều phải có cùng mục tiêu tương quan độ vận thiếp thân ý phục đã dùng qua vũ khí tóc cùng huyết dịch loại này bộ phận thân thể càng tốt hơn có những này lại cùng mục tiêu bản thể thoát ly thời gian không thể giãn cách quá dài như vậy mới có cơ hội dùng thuật pháp tìm ra mục tiêu nhưng là không thể cam đoan ch sư tài minh đồng dạng hiểu rõ loại này thuật pháp nói với lý phi sân thi đấu quán ta đã khiến người tỉ mỉ v u t dọn sẽ không để cho người lấy đi có thể dùng tại thi thuật bộ v ậ n lý phi nghe vậy t hướng sư tài minh hành lễ đà tạ hiệu trưởng ta sẽ để người cho ngươi một chút có thể che lấp thiên cơ lá b ừ a không cần phải lo lắng sẽ bị người dùng thuật pháp trực tiếp khóa chặt vị trí cụ thể sư tài minh tiếp tục nói lý phi bản tôn không cần phải lo lắng sẽ bị người ám sát dù sao hắn bên ngoài là võ đại tuyệt thế thiên tiêu có sư tài minh vị này đại tông sư che chở nhưng thanh diện vị lại bất đồng một khi bị xác định vị trí cụ thể nói không chừng nạp lan chỉ hoặc là hứa cạnh sẽ trực tiếp chạy tới làm ám sát cho nên sư tài minh cho lý phi che lấp thiên cơ lá bửa là vì bảo hộ thanh diện vì cái thân phận này đa tạ hiệu trưởng lý phi lần nữa hành lễ trên thực tế loại này lá bửa hắn cũng không quá cần triệu nhất sư phụ triệu nhân kiệt đương thời đánh cắp chính là ác mộng tông chân nhất pháp lý mang theo như vậy trọng bảo ở bên ngoài chạy trốn nhiều năm như vậy đều không bị tìm tới tự nhiên có che lấp thiên cơ thủ đoạn trên thực tế như mộng lệnh bản thân liền có che lấp thiên cơ công hiệu không chỉ có như mộng lệnh bản thân sẽ không bị tìm tới mang theo như mộng lệnh người cũng sẽ cùng theo bị che lại thiên cơ ác mộng tông quá khứ những năm này khẳng định mời qua am hiểu xem bói cùng điều tra loại thuật pháp chân nhân xuất thủ thậm chí khả năng mời qua chân quân xuất thủ dù sao chân nhất pháp k h í quan hệ đến chân quân nhưng đã nhiều năm như vậy ác mộng tông y nguyên không thể tìm tới như mộng lệnh cùng triệu nhân kiệt bởi vậy, vậy có thể thấy được như mộng lệnh tại phương diện công hiệu cho nên lý phi chỉ cần lo lắng sẽ bị đại tông sư hoặc là luyện thành cảm giác loại thần thông võ đạo đại sư xem t ấ u thân phận cũng không lo lắng sẽ bị thuật pháp tính ra tới cũng may cái này hai loại người cũng không phải nghĩ tiếp xúc liền có thể tiếp xúc được nếu như không phải tận mắt nhìn thấy ngay cả ta đều rất khó tưởng tượng ngươi lại chính là thanh diện quỷ sư tài minh một mặt cảm khái nhìn xem lý phi hắn sống hơn chín mươi tuổi lại là đại tông sư ánh mắt và kiến thức đều rất phi phạm nhưng nếu như không phải hôm nay tận mắt thấy thanh diện quỷ hắn cũng rất khó đem lý phi cùng thanh diện quỷ hai người kia liên hệ với nhau dù sao thanh diện quỷ xuất hiện ở đại đồng phụ thời điểm đã là đạo cơ k ỳ cường già thân phận mà lý phi lúc kia vừa tiến vào võ đại vẫn còn phá thể kỷ cả hai trên l ệ qua xa đằng sau lý phi càng là ở hứa cạnh vị này võ đạo đại sư tận mắt chứng kiến b ê n giới đột phá tâm quan lĩnh ngộ sát phạt c h i tâm từ khí biến sơ kỳ đột phá đến khí biến trung kỳ đây là thực sự cảnh giới làm không được giả mà ở kia không lâu về sau thanh diện quỷ thì có tại phong hoa đường cái thành danh chiến đấu một lần hành động leo lên phong t ỉ n h phong vân bảng lại về sau lại có đồng hoang phía trên một trận chiến trở thành phong vân bảng thứ ba ai có thể đem một cái vừa đột phá đến khí biến trung kỳ tiểu g i a hỏa cùng phong vân bảng bên trên tự đầu liên hệ với nhau ai có thể nghĩ tới một cái luyện võ mới một năm người vậy mà có thể có đạo cơ kỳ đỉnh phong chiến lực quá phá vỡ thường t h ứ c rồi đừng nói cái gì sử sách thứ nhất coi như lật tung rồi lịch sử vậy tìm không ra hơi cùng loại một điểm sự tích thật tốt dưỡng thương đi người tương lai đường còn rất dài sư tài minh cuối cùng nói ngày mùng ngày chín tháng bảy đại đồng phủ các đại báo xã trừ phong tỉnh và báo đều kỹ càng báo cáo đại học hoàng nghị cùng đại học võ an ở giữa trận này học thuật giao lưu các đại báo xã đưa tin cơ bản chia thành trước sau hai cái bộ phận nửa bộ phận trước giới thiệu bốn trận đạo cơ k ỳ cường giả giáo thủ bộ phận sau toàn bộ dùng để giới thiệu thanh diện bị củng cấu nguyện phong trận này sinh tử chiến Quỷ、vương y các các đề trong lúc nhất thời thanh diện ủy tại đại đồng phủ danh tiếng di chuyển trước đó những cái kia mắng hắn người hiện tại hào hào đổi giọng ta liền biết hắn dám chắc được thấy không cái này quỷ vương trước đó kia là dấu tài đây là chiến thuật hiểu không ngoài nghề xem náo nhiệt trong nghề xem môn đạo phổ thông bách tính chỉ có thấy được phong vân bảng thứ ba lịch tập thứ hai mà đối với chân chính h i ể u công việc võ giả tới nói bọn hắn càng hiếu kỳ hiện tại đến ngọn nguồn ai mới là phong tình phong vân bảng đệ nhất tần c h ấ n có lẽ là mạnh hơn cấu n g u y ệ t phong nhưng chiến thắng hòa đánh giết là hai khái niệm mà lại cấu n g u y ệ t phong cuối cùng có thể tại chỗ phá cảnh nói rõ t r í ít hắn ở trên cảnh giới là không thể so tần c h ấ n chi lệ n h cứ như vậy có thể chém giết cấu n g u y ệ t phong mà lại là chiến thắng đối phương phá cảnh một kiếm thanh diện quỷ rốt cuộc mạnh cỡ nào tần trấn là của hắn đối thủ sao cái đề tài này mấy ngày nay một mực tại đại đồng phủ giang hồ chủ đề nóng dần dần toàn bộ phong tỉnh giang hồ cũng đều bắt đầu chủ đề nóng ngày mười tháng bảy một nhà điện trong tiệm cầm đồ lộ mạnh dương từ bản thân người liên lạc trong tay tiếp nhận một phần tin tức mới nhất mở ra xem phía trên là vọng n g u y ệ n lâu mới nhất ban bố phong tỉnh phong vân bảng Quỷ vương sẽ đ ă n g đỉnh đệ nhất sao xem như nhân viên tình báo lộ mạnh dương đối mấy ngày nay chủ đề nóng chủ đề tự nhiên là rõ ràng đồng thời hắn cũng rất tò mò nhìn về phía trong tay phần này bảng danh sách phong tỉnh phong vân bảng thứ nhất thanh diện ủy vương lúc trước lý phi leo lên bảng danh sách thứ ba lúc bảng danh sách bên trên đồi hắn xưng hô vẫn là thanh diện ủy bây giờ đã biến thành thanh diện quỷ vương cái này tôn sưng quả nhiên lộ mạnh dương lộ ra thỏa mãn c h i sắc lòng hiếu kỷ rốt cuộc đến rồi thỏa mãn hắn tiếp tục nhìn xuống vọng nguyệt lâu đối thanh diện quỷ vương đánh giá đao chém trăng khuyết kiếm cấu nguyệt phong chính diện vượt trên đối phương phá cảnh một kiếm hoàn toàn xứng đáng đạo cơ k ỳ đ ỉ n h phong chiến lược câu nói này phía dưới còn có một câu nói chúng ta có lẽ có thể chờ mong một lần phong tỉnh võ đạo trong lịch sử cái thứ nhất leo lên phong vân tổng b ả n người cả nước hai mươi ba cái hành tình tăng thêm cường giả như mây đế đô lam lam thành lại thêm biên quân bên trong cường giả nhiều như vậy đạo cơ kỷ cường giả chỉ có mười người có thể leo lên phong vân tổng bảng bao năm qua đến cái nào hành tĩnh nếu có đạo cơ k ỳ cường giả có thể bên trên phong vân tổng bảng cái kia hành tĩnh võ đạo giới liền sẽ hơn người một bậc khiến người lau mắt mà nhìn phong tỉnh quá khứ trăm năm qua vẫn luôn không có đạo cơ k ỳ cường giả có thể được xếp vào phong vân tổng bảng cho nên một mực bị cho rằng là võ đạo yếu tỉnh h á c h nghị cùng tần chấn trước sau leo lên đều là phong vân tổng bảng hậu tuyển danh sách đ ề u không thể vì phong tình sáng tạo lịch sử hiện tại võ nguyệt lâu trực tiếp tại bảng danh sách phê bình bên trong viết lên một câu nói như vậy trong đó ý nghĩa ý vị sâu xa lộ mạnh dương là làm tình báo cho nên hắn biết do giống vọng nguyệt lâu dạng này tổ chức tình báo chắc chắn sẽ không từ không sinh có đối phương nhất định là đã được đến một chút tin tức chẳng lẽ lộ mạnh dương lộ ra vẻ chờ mong là một m phong tình người hắn cũng rất chờ mong có người có thể vì phong tình võ đạo giới sáng tạo lịch sử hôm qua bốn mươi sáu năm ngày mười hai tháng bảy lam lăng thành nội thành chu tước đường cái có một nhà nổi danh quán rượu tên là dưới bầu trời đây là đại lam triều đệ nhất tổ chức tình báo dưới bầu trời mở dưới bầu trời lấy ý là khắp thiên h ạ hết thệ tình báo đều có thể đem tới tay nếu là có người muốn mua bán tình báo có thể trực tiếp tới chu thức đường cái tòa này dưới bầu trời quán rượu ở tòa này quán rượu đại môn đứng cạnh lấy một khối to lớn bia đá bia đá ngay phía trên khắc lấy vài cái chữ to thiên hạ phong vân ra đời ta trên tấm bia đá thì rắn một tấm bảng danh sách cũng chính là thiên hạ nổi danh phong vân tổng bảng phong vân tổng bảng cùng hậu tuyển danh sách vẫn luôn là do dưới bầu trời ban bố cũng chỉ có ra thế đó ở giữa thứ nhất tổ chức tình báo mới có đầy đủ công tín lực ban bố bảng danh sách mới có thể để cho người thiên hạ tin p ụ c bảng danh sách bên trên chính giữa từ trái đến phải theo thứ tự viết mười cái danh tự ở nơi này mười cái danh tự phía dưới dùng càng nhỏ hơn một chút kiểu chữ lại viết mười cái danh tự theo thứ tự là phong vân tổng bảng mười vị cường giả cùng hậu tuyển trên danh sách mười vị cường giả nếu như tổng bảng xếp hạng có biến hóa lại hoặc là hậu tuyển danh sách có biến hóa dưới bầu trời quán rượu đều sẽ ngay lập tức đem bản g danh sách đổi mới bây giờ phần này bản g danh sách dán ở nơi này khối phong vân bia đá bên trên đã có một năm lâu danh sách một mực không có đổi mới trưa hôm nay dưới bầu trời quán rượu bên trong có hai tên hỏa kế đi ra hai người đem phong vân bia đá bên trên bản danh sách kéo xuống sau đó dán lên mấy bản danh sách một cử động kia lập tức đưa tới chu tức trên đường cái l u i tới chú ý của mọi người phong vân tổng bảng có biến hóa rồi đi đi đi đi xem một chút rất nhanh phong vân bia đá bốn phía đứng đầy người đám người thói quen từ phía dưới cùng hậu tuyển danh sách nhìn lên bởi vì đây là có khả năng nhất xuất hiện biến hóa địa phương văn nhân văn hổ rơi vào hậu tuyển danh sách trong đám người có người hoàng sợ nói văn nhân văn hổ đạo cơ k ỳ cường giả tối đỉnh cấm quân phó thống lĩnh trước phong vân tổng bảng thứ mười bây giờ hắn từ hạng mười rất xuống tiến vào hậu tuyển danh sách ai đem hắn chen rơi mất đám người vô ý thức cảm thấy là hậu tuyển trong danh sách một vị nào đó leo lên phong vân tổng bảng chen rơi mất văn nhân văn hồ xếp hạng nhưng khi bọn hắn nhìn về phía phía trên phong vân tổng bảng thứ mười lúc thấy vẫn là một cái cũ danh tự khấu pháp khấu pháp là kho tỉnh đại học thiên cử giáo sư cũng là kho tỉnh phong vân bảng thứ nhất trước đó xếp tại phong vân tổng bảng hạng chín hắn cũng bị người chen rơi mất xếp hạng đám người lại hướng lên nhìn cuối cùng thấy được một cái hoàn toàn mới danh tự thanh diệ ủy người kia là ai a vì cái gì chỉ có tên hiệu không có tên thật thế m à nhảy vọn qua hậu tuyển danh sách trực tiếp xếp hạng thứ chín một ngày này toàn bộ lam lăng thành người giang hồ cùng rất nhiều q u y ề n quý đều ở đây nghe ngóng thanh diện quỷ sự tích lý phi đánh xuống cái danh hiệu này cuối cùng không chỉ chỉ ở phong tỉnh lưu truyền một ngày này thanh diện quỷ vương danh c h ấ n kinh hoa q u y ề n này xong q u y ề n kế tiếp hôn nguyên thiên kim chương một trường sinh nơi nào tìm chương một trường sinh nơi nào tìm chương hai trăm năm mươi bảy trường sinh nơi nào tìm mây mù lượn quanh trên ngọn núi rừng thông theo gió k h ẽ đu đưa tiếng thông reo từ n g tiếng như là tiếng trời một đầu thềm đá hốn lượn mà lên hai bên là liên miên bất tuyệt trúc xanh xanh biết giạt rào theo cầu thang mà lên mây mù dần dần động trên đỉnh núi một đám lớn xưa cũ kiến trúc tại trong mây mù nửa ẩn nửa hiện c ủ a m ộ t đằng la quấn quanh trên đó có khói xanh từ từng tòa đạo quan bên trong lượn lờ dâng lên cùng trong núi mây mù đan vào một chỗ tựa như tiên cảnh nơi này là đại la tông đạo gia ba tông một t r ò n g cũng là công nhận đạo mạnh đứng đầu đạo gia tổ đ ỉ n h thế gian không có ngàn năm đế quốc nhưng có ngàn năm thế gia cũng có ngàn năm muôn phái tỷ như phật gia thánh địa chùa phổ độ chính là ngàn năm bảo t ự mà đại la tông xem như đạo gia tổ đ ỉ n h cũng đã tồn tại vượt qua tám trăm năm rồi ngài lương sơn từ một tòa đạo quan bên trong đi ra bước nhanh đi đến tới gần vách núi địa phương Gió núi lướt nhẹ qua mặt thổi đến đạo bảo của hắn bay phất phới tại bên vách núi bên trên cắm mười mấy cây thất trụ trên cổ sắt khóa lại cổ tay thô mảnh xích sắt xích sắt một phía khác dọc theo vách núi bên ngoài giấu ở trong mây mù đại la sơn tông môn phạm vi hết thể bao hàm vài chục tòa s â n p h o n g mỗi ngọn núi ở giữa đều lấy dạng này xích sắt tương liên nếu làm u ố n từ nơi này ngọn núi đi hướng mặt khác một ngọn núi nhanh nhất phương thức chính là trực tiếp thông qua cái này xích sắt quá khứ làm ngại lương sơn đi tới vách đá lúc đang có mặt đại la tông đạo bảo đệ tử không ngừng từ xích sắt bên trên nhảy xuống vững và bọn họ đều làm ớ i từ đối diện này t ò a đỉnh núi tới được đây là đại la tông các đệ tử mỗi ngày một trong công khóa sơn phong ở giữa xích sắt ngắn nhất cũng có hơn hai trăm mét dài nhất có hơn năm trăm mét lại dãy núi ở giữa mây mù tràn ngập do núi mãnh liệt xích sắt bản thân liền sẽ càng không ngừng lay động lại có x ư ơ n g mù che chắn ánh mắt khiến người chỉ có thể nhìn rõ mấy mét bên trong tràn cảnh khiến cho tại xích sắt ngược lên đi độ khó gia tăng mãnh liệt hơi không cẩn thận ngã xuống xích sắt phía dưới là vực sâu vạn trượng mặc n g ư y i là đạo cơ kỳ cực giả cũng giống vậy hải quất không còn mà đại la tông yêu cầu sở hữu tiến và o phá thể kỳ các đệ tử mỗi ngày đều phải tại sơn phong ở giữa đi độ trí ít hai lần đại la tông hàng năm đều sẽ có đệ tử bởi vì này môn công khóa mà mất mạng đây chính là giang hồ đại tông cùng mười hai trường đại học tại giáo dục phương diện khác biệt đặt ở mười hai trường đại học bên trong căn bản không có khả năng cho phép có loại này bài tập tồn tại có thể đi vào đại học học sinh tuyệt đại đa số đều là con em quần quý đây là một vị nào đó đốc cha trường thiên kim cái kia là một vị nào đó thủ tôn đại nhân nhĩ tử nhân ra đưa con cái của mình đến đại học là vì thành tài vì m ạ n vàng n g ư ờ i g i ả m khiến cái này học sinh đi đi dây thép xảy ra vấn đề người nào chịu trách nhiệm bất quá đại la tông thiết t r í dạng này bài tập tự nhiên không phải đơn thuần vì g i ằ n vật đệ tử thông qua loại này phương thức rèn luyện đại la tông các đệ tử đầu tiên liền có thể luyện được rất tốt hạ bản công phu cùng đối thân thể cân bằng trường công lực cái này đối với tu hành võ ký rất có ích lợi là trọng yếu hơn là ma luyện dũng khí luyện được cường đại tâm lý tố chất đối võ giả mà nói đây là càng q u giá đồ vật phá thể kỳ đến ký biến kỳ cần tôi luyện tâm cảnh có đầy đủ cường đại tâm ý lực lượng cửa này không phải ai đều có thể thông qua Mà đại lương a đ sơn chọn một đầu đi xích sắt một bước nhảy lên sau đó bước nhanh tại xích sắt ngược lên đi rất nhanh hắn biến mất ở trong mây mù gió núi thổi qua dưới chân xích sắt như g ả y lên, s a thường tại xích sắt bên trên như dẫm trên đất bằng từ lạc hà phong đến đại la phong ở giữa đoạn này xích s á t kỳ thật đã tính tương đối tạm biệt hắn còn nhớ rõ chính mình lúc trước lần thứ nhất đi từ đại la phong đến phi vân phong ở giữa kia đoạn xích s á t nơi đó gió núi giống như hồ gầm thổi đến xung quanh mây mụ giống như thủy triều từ bốn phương tám hướng lần lượt đánh tới trang cảnh kia mới thật sự khiến người trong lòng r u n sợ ngài lương sơn đến nay đều ký ức vẫn còn mới mẻ rất nhanh ngài lương sơn thuận lợi thông qua xích s á t đi tới đại la tông chủ phong đại la phong đại la tông nhân vật trọng yếu hơn phân nửa đều ở đây ngọn núi bên trên ngài lương sơn dọc theo một đầu thềm đá tiếp tục leo lên rất mau tới đến đại la phong đỉnh núi. đi vào một mảnh cẩm thạch xếp thành quảng trường khổng lồ quảng trường bốn phía đồng dạng mây mù tràn ngập có mấy chục tên mặc đạo bảo đệ tử đang lược kiếm ngài lương sơn xuyên qua quảng trường đi tới một mảnh đũ đầm trước đó hắn đứng tại bờ đầm nước cung kính thi lễ một cái toà này u đầm bên trong có đại la tông chấn sơn thần thú bích thủy thiên vân thú cùng lư văn chính chuẩn bị cho hứa cạnh đầu kia khác biệt đại la tông đầu này bích thủy thiên vân thú là t h ấ t phẩm thượng đẳng dị thú có được khống thủy thần thông chiến lược viễn siêu tầm thưởng võ đạo đại sư đến gần vô hạn đại tông sư đầu dị thú này là đại la tông đời thứ năm tông chủ thu phục đã tại đại la tông làm hơn ba trăm n ă m chấn sơn thần thú mỗi một vị đại la tông đệ tử tại trải qua mảnh này u đầm lúc đều sẽ dừng bước lại hướng đầm nước hành lễ lấy biểu đạt đối đầu này chấn sơn thần thú tôn kính đồng thời vậy biểu đạt đối đương thời vị kia đại la tông tông chủ kính ý hơn ba trăm năm a thật đúng là lợi hại ngài lương sơn mỗi lần tại bờ đầm nước hành lễ lúc đều sẽ nhịn không được cảm khái một chút người tuổi thọ bình quân đại khái là bảy mươi tuổi đặt vào năm loại tấy ghép thể có thể tăng thọ đến một trăm hai mươi tuổi về sau mỗi đột phá nhất trọng lớn cảnh giới có thể tăng thọ cho nên leo lên võ đạo c h i đỉnh nhân gian võ thánh trên lý luận lớn nhất thọ mệnh là ba trăm tuổi ba trăm năm đã là nhân thọ cực số cho dù là võ thánh cũng không cách nào đột phá đạo k h n m này nhưng rất nhiều thực lực không bằng võ thánh thậm chí không bằng đại tông sư dị thú thọ mệnh nhưng có thể tùy tiện đột phá ba trăm năm đạt tới bốn trăm năm năm trăm năm thậm chí trong truyền thuyết còn có sống suốt hơn ngàn năm dị thú đại la tông cái này bích thủy t i ê n vân thú lúc trước bị đại la tông đợi thứ năm tông chủ thu phục lúc liền đã sống hơn một trăm năm về sau lại tại đại la tông đợi hơn ba trăm năm đến bây giờ thọ mệnh đã sắp vượt qua năm trăm năm rồi phật gia cầu kiếp sau đạo gia cầu trường sinh thân là đạo gia đệ tử ngài lương sơn đối với số tuổi thọ tự nhiên là rất để ý cho nên mỗi lần đi ngang qua tòa này ưu đầm đều muốn đôi bích thủy thiên vân thú thọ mệnh cảm khái một phen rất là áo ước trải qua ưu đầm lại xuyên qua vài tòa đại điện ngài lương sơn đi tới một tòa đạo quan ngoài cửa lớn hắn đứng ở ngoài cửa cung kính hướng trong cửa lớn thi lễ một cái cất cao giọng nói đệ tử ngài lương sơn phụng sư tôn thanh hà chân nhân tri mệnh đến đây lĩnh đ n tại đại la tông chỉ có vo đạo tu hành đạt tới đạo cơ kỳ hoặc là t h u ậ t đạo tu hành trở thành phụ thể kỳ đại pháp sư tài năng có được chính mình đạo hiệu có được độc lập đạo quan ngài lương sơn trước mắt tòa này đạo quan là thanh đỉnh chân nhân luyện được bản mệnh pháp khí để pháp khí có được chân linh bước vào chân linh c h i cảnh có thể gọi là chân nhân thanh đỉnh chân nhân bản mệnh pháp khí là một n g ụ m dự định hắn là đương thời đứng đầu nhất luyện đàn sư đạo gia cầu trường sinh không chỉ có có thể chú nhan duyên n i ê n công pháp và thuật pháp cũng có các loại có thể duyên thọ đa phương dính đến tuổi thọ đan dược đều là cao cấp nhất cũng là khó khăn nhất luyện toàn bộ đại la tông chỉ có thanh đỉnh chân nhân có năng lực luận chế thanh đỉnh chân nhân đều sẽ luyện được một lò có thể kéo dài tuổi thọ lòng vân hạc n ă m đan đan dược này cũng không phải là chính hắn phục d ụ n g cũng không phải cho đại la tông những người còn lại phục d ụ n g mà là muốn đưa tiến hoàng cung cho đ ư ơ n g kim tiên tử phục d ụ n g đạo gia bị triều đình coi trọng đại la tông càng là mỗi năm đều có các loại ban thưởng phong hào không ngừng cùng cái này lòng vân hạc n ă m đan cũng có không nhỏ quan hệ lạc hà phong vẫn luôn phụ trách cùng triều đình kết nối phụ trách đại la tông đối ngoại rất nhiều chuyện thích hợp cho nên hàng năm lòng vân hạc nam đan đều là do lạc hà phong đệ tử đến nhận lấy về sau lại phụ trách giao cho người của triều đình ngài lương sơn là lần đầu tiên tiếp vào chuyện xui xẻo này cũng là lần đầu tiên tới thanh đỉnh chân nhân đạo quan cho nên có chút hiếu kỳ vào đi trong đạo quán t r u y ề n ra một người trầm b ồn thanh â m phải ngài lương sơn đi đến đạo quan xuyên qua biệt tử đi đến một gian trong hành lang đứng tại chỗ chờ đợi hắn t ò mò ước lượng bốn phía trong hành lang tất cả bài trí cũng không có cái gì chỗ thần kỳ chỉ có ngay phía trước treo một bộ phòng chính trên đó v i ế t mấy cái mạnh mẽ hữu lực chữ lớn trường sinh nơi nào tìm nhìn thấy bức chữ này ngài lương sơn không nhịn được khe g i t mình sau đó lộ ra hoang mang chi sắc đúng vậy a trường sinh nơi nào tìm võ đạo tu hành cực hạn tối đa cũng chỉ có thể sống ba trăm năm còn t h u ậ t đạo rất nhiều thuật sĩ thân thể thậm chí còn không như thường người ngay cả bảy mươi tuổi đều không sống tới chết hiểu có không ít mặc dù đạo gia có có thể dùng tinh thần trả lại nhục thân thuật trường sinh nhưng đại la tông trong lịch sử trường thọ nhất vị t i a c h â n quân cũng chỉ sống hơn hai trăm năm mà thôi l i ê n ngay cả nắm giữ khắp thiên hạ lớn nhất quyền lực c ử u ngũ trí tôn cũng chỉ có thể dựa vào hàng năm phục d ụ n g lòng vân hạc năm đan loại này đan dược đến duyên thọ nhưng trừ đại lam triều vị kia đạt tới võ thánh tu vì khai triều hoàng đế phía sau mỗi một đời hoàng đế liền không có một cái có thể sống quá một trăm tuổi võ thánh chân quân thiên tử những này ở vào nhân gian đỉnh điểm đại nhân vật không có một cái có thể chân chính cầu được trường sinh vị sư minh này một thanh nhâm cắt đức ngài lương sơn suy tư hắn lấy lại tinh thần ngầm đầu nhìn lại trông thấy một rất trẻ tuổi mặt mày thành tú tiểu đạo sĩ trong tay bưng lấy một cái hộp gỗ đi tới đây cũng là thanh đỉnh chân nhân đệ tử mới thu a ngài lương sơn cũng không nhận ra đối phương thầm nghĩ trong lòng không biết sư đệ xưng hô như thế nào đây là năm nay đan dược tên này tiểu đạo sĩ cũng không trả lời ngài lương sơn vấn đề chỉ là cầm trong tay một gỗ đưa tới ngài lương sơn khẽ giật mình cười cười tiếp nhận một gỗ được sau đó hai tay của hắn bưng lấy một gỗ rời đi tòa này đạo quan người tuổi trẻ bây giờ a thật là không có lễ phép đi ra đạo quan về sau ngài lương sơn lắc đầu ở trong lòng cảm khái hắn nhìn xem trong tay một gỗ mặc dù rất hiếu kỳ bên trong đan dược đến cùng hình dạng thế nào nhưng hắn còn không đến mức có lá gan này đem hộp gỗ mở ra xem xét dù sao đây chính là cho hoàng đế đồ vật khi hắn vòng qua một tòa đại điện lúc sau lưng đột nhiên chuyển đến kình phong thanh â m ừm xuất phát từ võ giả cảnh giác ngài lương sơn lập tức hướng bên trái né tránh một bên kích phát hộ thể kình lực một bên quay người chỉ là chân chạy lĩnh cái đồ vật lạc hà phong còn không đến mức phái một vị đạo cơ k ỳ cường giả tới cho dù là tại đại la tông đạo cơ k ỳ cường giả cũng là nhân vật trọng yếu bất quá dù sao nhận lấy chính là cho hoàng đế bệ hạ đồ vật cho nên phái tới người cũng sẽ không quá kém ngài lương sơn là khí biến kỷ đình phong tu vi lại đã bước chân vào quý nhất tu hành tương lai có hy vọng trở thành đạo cơ kỷ cường giả hắn trong nháy mắt này phản ứng cùng ứng biến đều không có vấn đề nhưng người đến thực lực viễn siêu tưởng tượng của hắn khi hắn xoay người lại một đạo màu vàng kim trưởng tình giống như một toàn núi cao hướng hắn đánh tới ngài lương sơn vô ý thức những người bảo vệ trong tay một v ỗ đồng thời thôi động kình lược hóa thành một đoàn mây mù đây là đại la tông phòng ngự loại v õ kỹ vân hải hộ sơn môn n vê anh một tiếng vang thật lớn b i ể n mây bị sơn nhạt đánh mỡ ngài lương sơn thân thể giống như, như đạn pháo bay ra ngoài trên người xương cốt lúc này đứt mất mười mấy nơi hắn đập tầm ầm rơi trên mặt đất đem trên mặt đất tấm đá xanh nệ đến vỡ nát trong ngực ôm cái kia một gỗ vậy rời khỏi tay bay ra ngoài ngài lương sơn một ngụm máu tươi phun ra đến lúc này hắn vô ý thức lo nghĩ vẫn là kia một đất dược ngay lập tức bay đầu nhìn lại hột gỗ ngã xuống đất cái nắp mở ra ngài lương sơn chừng vào mắt trong hột gỗ là không ngày mười sáu tháng tám khoảng cách đại học hoàng nghị cùng đại học võ an trận kia học thuật giao lưu đã qua hơn một tháng cái này trong vòng hơn một tháng toàn bộ phong tỉnh giang hồ đều ở đây nghị luận một người t h a n diện q u vương không chỉ là phong tỉnh đế đô lam lăng thành cùng cái khác hai mươi hai hành tình tương tự có rất nhiều người đều nghe nói thanh diện quỷ vương danh hiệu nhảy lên leo lên phong vân tổn bảng trong mấy ngày thiên hạ đều biết đây mới thật sự là nhân vật phong vân nhưng mà vị này nhân vật phong vân tại quá khứ hơn một tháng thời gian bên trong một mực mai danh nhận tích không còn có xuất hiện ở người trước thanh diện quỷ vương mặc dù không có xuất hiện nhưng thanh diện sân trang công ty quản lý đô thị thanh nguyên cùng trương ra lại là động tác liên tiếp không ngừng chiếm đoạt đã chết đao vương độc vương pháo vương cùng nữ vương lưu lại sản nghiệp cùng thế lực đã từng đại đồng phụ bảy vương bây giờ chỉ còn lại một cái h n h vương cùng một cái đồ vương mà hai người này tại trong lúc này vô cùng địa thấp không có chút nào muốn nhảy ra cùng thanh diện quỷ vương đoạt thịt a n cử động không chỉ là đại đồng phụ bên trong đại đồng phụ bên ngoài những cái kia nguyên bản no ngoe muốn động thế lực cũng đều yên lặng thu hồi bản thân manh b ư ớ c đặc biệt là t ỉ n h thành vị kia la nhất phu la lão bản tại thú vương úc long khánh sau khi chết hắn đã tại chuẩn bị nuốt chiếm đại đồng phụ dị thú khẩu phần lương thực thị trường nhưng n à y trận học thuật giao lưu về sau la nhất phu liền triệt để bỏ qua đại đồng phụ thị trường hơn một tháng thời gian thanh diện quỷ vương mặc dù không có lộ diện nhưng toàn bộ đại đồng phụ khắp nơi đều ở đây hiện lộ rõ ràng hắn ý、chí. t h a n h diện quỷ vương nhất thống giang hồ câu nói này bây giờ đã bắt đầu tại đại đồng phủ bên trong lưu truyền võ đại sư tài minh ở trên núi nhỏ lý phi vừa mới kết thúc rồi hôm nay tu hành ngươi hai ngày sau dẫn đội đi một chuyến đại la tông sư tài minh nhóm lửa một con khói nói với lý phi đi đ ạ i la tông ta dẫn đội lý phi một mặt m ộ n g bức mà nhìn xem đối phương năm ngoái đạo gia ba tông cùng mười hai trường đại học từng có một trận võ đạo giao lưu giải thi đấu ngươi biết không sư tài minh hỏi lý phi khẽ giật mình gật gật đầu lúc đó hắn vẫn tại gia đi ô bên trong nghe được cái tin tức này hắn nhớ đến lúc ấy là sư tài minh tự mình đi một chuyến đại la tông cùng đại la tông tông chủ thanh hư trần quân quyết định việc này thấy ký cảng quyển thứ nhất chương mười hai năm nay võ đạo giao lưu giải thi đấu y nguyên muốn tổ chức nhưng tổ chức địa điểm cùng cụ thể công việc chưa định người thay ta đi một chuyến đại la tông đi thương nghị việc này sư tài minh hời hợt nói một năm trước lý phi chỉ có thể thông qua r a đi ô biết được đại sự này một năm sau hắn đã có thể tự mình tham dự vào hơn nữa còn là lấy đại học võ an lĩnh đội thân phận Đợt, mới sửa sang một chút mạch suy nghĩ hôm nay liền một canh t r ư ờ n g không hai ưu ảnh hiện phó đại la t r ư ờ n g không hai ưu ảnh hiện phó đại la t r ư ờ n g hai trăm năm mươi tám ưu ảnh hiện đến đại la tại sao là ta dẫn đội lý phi không hiểu hỏi trước mắt hắn vẫn chỉ là võ đại học sinh đại biểu võ đại đi tham gia trọng yếu như vậy công việc thật sự thích hợp sao trên một khóa võ đạo giao lưu giải thi đấu là thiên tử khâm định tại võ đại cử hành đại la tông bên kia cũng đã trước thời hạn c â u thông được rồi ta đi một chuyến chỉ là vì biểu hiện đối lần so tài này có trọng đi cái đi ngang qua sân khấu sư tài minh một bên hút thuốc một bên đối lý phi giải thích nói lần này giao lưu giải thi đấu thiên tử cũng không có khâm định tranh tài địa điểm ở nơi nào c h ú n g s u nội các vậy một mực không có lấy ra một cái xác thực kết quả cho nên tiếp xuống sở hữu đại học đều sẽ phái người đi đại la tông cộng đồng thương nghị việc này lý phi đã hiểu dạng này võ đạo giao lưu giải thi đấu không thể nghi ngờ là một lần thịnh hội đặt ở nơi đó đại học tổ chức nơi đó đại học liền có thể mượn cơ hội này tăng cường sức ảnh hưởng của mình trừ cái đó ra triều đình sẽ còn xuất ra một bộ phận ban thượng cấp cho, cho cuộc tranh tài dự thi nhân viên mà phụ trách tổ chức cuộc tranh tài đại học tự nhiên có thể từ đó chia lại đến một chút tóm lại tổ chức một lần dạng này giải thi đấu rất nhiều c h ỗ t ố t võ đại giới thứ nhất đã làm qua không có khả năng sở hữu chuyện tốt đều là võ đại đằng sau còn có mười mấy trường đại học tại xếp hàng chờ đây cho nên cái này giới thứ hai giải thi đấu khẳng định không có khả năng sẽ ở võ đại tổ chức sư tài minh rất rõ ràng điểm này thế là lười nhắc lại đi một chuyến đại la tông dù sao vậy tranh thủ không đến không bằng trực tiếp bày nát để lý phi đi ta hiểu đa tạ hiệu trưởng lý phi hướng sư tài minh không mình hành lễ dạng này việc xấu đối sư tài minh tới nói không đáng kể có thể bày nát nhưng đối với hắn tới nói cũng rất nặng lớn không phải ai đều có cơ hội đại biểu võ đại sư tài minh phái hắn đại biểu võ đại đi đại la tông chính là tại công bố ra ngoài đối với hắn coi trọng cũng là tại tăng thêm lý phi sức nặng lý phi là đại biểu võ đại đi dim hắn sẽ cùng tại tại nhằm vào toàn bộ võ đại cuối cùng võ đạo giao lưu giải thi đấu là đương kim thiên tử quyết định công việc lý phi lần này đi cũng coi là tại xử lý hoàng sai dim hắn cũng cùng cấp tại xem thường hoàng gia uy nghiêm mặc dù lý phi chính là thanh diện quỷ c h u y ệ n này trước mắt tỉnh thành bên kia hẳn còn chưa biết nhưng sư tài minh vẫn làm ư ợ n cơ hội này cho lý phi tăng thêm mấy tầng bảo hiểm cứ như vậy trừ phi có người nghĩ ngọc đá cùng vỡ nếu không chí ít lý phi cái thân phận này sẽ là an toàn dù là có một ngày thanh diện quỷ thân phận bại lộ đối phương muốn đối lý phi xuất thủ cũng muốn lo lắng chủ nghiệp lý phi thấy rõ sư tài minh dụng tâm lương khổ cho nên hướng đối phương hành lễ sư tài minh thấy lý phi rõ ràng dụng ý của mình lộ ra nụ cười vui mừng dạy đệ tử như vậy cũng rất thư thái đi thôi hắn k h o á t k h o á t tay ra hiệu lý phi có thể rời đi ngay kế tiếp lý phi bên trên xong một tiết hóa trở về túc xá của mình từ trong tủ bảo hiểm xuất ra một bình ngủ một đan đây là dùng cho chấn ăn một thuộc tính cấy ghép thể khiến cho có thể lâm vào ngủ say trạng thái đan dược ăn vào ba hạt ngủ một đan về sau lý phi ngồi xếp bằng thi triển nguyên bộ quan tư h n g pháp rất nhanh đại não chỗ nguyễn diệp tiến vào ngủ say sẽ không đ ố i cái khác cấy ghép thể sinh ra quấy nhiễu lý phi mở hai mắt ra lần nữa ăn vào hai loại dùng cho kích thích lưu túc đan dược quá khứ hơn một tháng thời gian bên trong hắn mỗi ngày trừ đi sư tài minh nơi đó tu hành xích thanh hỏa kim cương pháp thời gian còn lại thì dùng cho lên lớp tu hành huyễn diệp cùng ư u túc mặc dù đã bước chân vào đạo cơ kỳ nhưng võ đại y nguyên có một ít chương trình học là đúng hắn có trợ giúp trừ mạc nhất chu độc dược hóa hắn b á o đáp mấy tên giáo sư chương trình học phân biệt học tập ngũ hành tiên t i ê n nhất khí dung hợp lẫn nhau ký xảo kim thuộc tính cao dai kinh lực vận dụng cùng với như thế nào đối nhiều thuộc tính cấy ghép thể tiến hành cấp độ sâu kích phát cái này ba môn chương trình học đều đối ứng với trước mắt hắn cảnh giới đặc biệt là cuối cùng cửa kia chương trình học để hắn đối u t ú tiến hành cấp độ sâu kích phát có rất nhiều thể nộ cùng linh cảm. hơn một tháng trước lý phi cùng cấu nguyện phong một trận chiến trận chiến kia rất tốt mà kích phát rồi u túc lý phi cảm giác khoảng cách kích phát ra u túc hạng thứ hai siêu phàm năng lực cũng chính là kia hạng hoạch tâm cấp siêu phàm năng lực đã không xa cái thứ nhất cấy ghép thể dễ dàng tiến hành cấp độ sâu kích phát từ đó mở ra hạng thứ hai siêu phàm năng lực nhưng từ cái thứ hai cấy ghép thể bắt đầu muốn cấp độ sâu kích phát tới ghép thể độ khó liền hiện bao nhiêu lần tăng trưởng sau đó cái này hơn một tháng thời gian lý phi dùng từ võ đại giáo sư nơi đó học được kỹ xảo dùng nước mải công phu không ngừng kích thích u t ú hắn có thể cảm g i á được bản thân khoảng cách thành công đã rất gần gian phòng bên trong an b à o dược vật lý phi thúc giục u túc phát động thần hành trong phòng di chuyển nhanh chóng h á n đơn độc ở cái túc xá này rất lớn h á n cố ý trong phòng trưng bày rất nhiều chướng ngại vật còn tại mỗi một kiện chướng ngại vật bên trên đều trói lại chung lục lạc khi hắn trong phòng di chuyển nhanh trong lúc hắn phải bảo đảm bản thân sẽ không chạm đến bất luận một cái nào chướng ngại vật muốn để chung lục lạc không vang không chỉ có như thế h á n tại trong toàn bộ quá trình đều là nhắm mắt lại cho nên cái này luyện tập rèn luyện không chỉ là thần hành còn có cảm giác nguy hiểm tại đặt vào cái thứ hai cấy ghép thể về sau bá thể cùng cảm giác nguy hiểm đều chiếm được tăng cường lúc trước hách nghị huấn luyện lý phi cảm giác nguy hiểm lúc để hắn che mắt tiến hành chiến đấu đây là rèn luyện lý phi đối động thái cảm giác bây giờ lý phi che mắt trong phòng di chuyển nhanh chóng tinh chuẩn tránh đi sở hữu chướng ngại vật đây là rèn luyện đối trạng thái tính cảm giác lý phi cảm giác nguy hiểm đã sắp muốn biến thành mìn seis -E、liệu địch tại trước quan sát tỉ mỉ tâm ấn vật vật gian phòng bên trong bởi vì chất đầy các loại chướng ngại vật mà lộ ra mười phần nhỏ hẹp lý phi đang chật trội không gian bên trong không ngừng linh hoạt biến hướng di chuyển nhanh chóng lại tốc độ càng lúc càng nhanh đến cuối cùng thậm chí kéo ra khỏ hắn lưu lại tàn ảnh đột nhiên trở nên càng ngày càng rõ ràng đến cuối cùng rõ ràng giành mạch hoàn toàn cùng chân nhân không khác thậm chí ngay cả kình phong gợi lên ống tay áo cùng tóc chi tiết đều hiện ra đây cũng không phải là tốc độ nhanh có thể tạo thành làm lý phi đột nhiên đình chỉ di động lúc gian phòng bên trong hết thệ có bảy cái lý phi cái này bảy cái lý phi q u a y người tương hỗ nhìn xem lẫn nhau trên mặt tươi cười cuối cùng có sáu cái lý phi hóa thành một b ệ thú quang biến mất không thấy gì nữa cái này sáu cái lý phi cũng không phải là huấn tượng mà là lý phi kích phát ra hạch tâm cấp siêu phàm năng lực ảnh tại sử dụng thần hành quá trình bên trong lý phi có thể thông qua ưu túc phóng thích mẫu thổ nguyên sắc khí đồng thời tiêu hao nhất định khí huyết cùng tâm ý lực lượng cuối cùng kết hợp địa khí hình thành ảnh phân thân đây chính là ưu ảnh ưu ảnh hình thành ảnh phân thân nhìn qua cùng chân nhân không khác lại lý phi có thể khống chế những này phân thân di động thậm chí là công kích đ ị c h nhân những này ảnh phân thân tốc độ cùng lực lượng quyết định bởi tại lý phi tự thân khí huyết cùng tâm ý lực lượng cường độ vẫn cùng hoàn cảnh bên trong tồn tại địa khí nồng độ có quan hệ trừ cái đó ra ảnh phân thân còn mang theo mãnh liệt ăn mòn đặc tính lý phi bước ra một bước lần nữa thi triển ưu ảnh một cái cùng hắn giống nhau như lúc ảnh phân thân ở lại tại chỗ hắn điều khiển cố này ảnh phân thân hướng bản thân một quyền đánh tới t h a n h nắm đ ấ m đánh chúng lý phi lồng ngực phát ra một tiếng v a n g trầm lý phi ước lượng một lần một quyền này lực lượng đại khái đồng đẳng với bản thể hắn ba thành lực đây là không thôi động kinh lực gia trì không sử dụng hết nộ ba thành lực lý phi lại không chế cố này ảnh phân thân tốc độ cao nhất di động x o á t phân thân tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tan ảnh lý phi gật gật đầu cái tốc độ này rất không tệ không sai biệt lắm đồng đẳng với bản thể hắn thôi động kinh lực cùng thần hành sau bảy thành tốc độ lại thêm ăn mòn đặc tính ảnh phân thân tại tiến công bên trên vẫn là rất khả quan lại ảnh phân thân số lượng không có hạn mức cao nhất chỉ cần lý phi tiên t i ê n nhất khí khí huyết cùng tâm ý lực lượng đầy đủ liền có thể không ngừng chế tạo phân thân lý phi tỉ mỉ cảm giác cố này ảnh phân thân phía trên có hắn khí huyết tâm ý lực lượng cùng tiên t i ê n nhất khí nếu như đối thủ không có cảm giác loại hạch tâm cấp siêu phàm năng lực hoặc là có thể cường hóa cảm giác cao dài tình lực thì như thanh ngọc minh mượn tỉnh vậy liền rất khó phân biệt thật giả tổng hợp chỉ cần vận dụng t ố t ưu ảnh loại năng lực này xác thực có thể để lý phi chiến lược chí tăng lên nửa cái đẳng cấp mà lại ưu ảnh không chỉ chỉ có thể dùng cho chiến đấu bây giờ lý phi đã đem bản thân cảm giác nguy hiểm luyện đến đồng đẳng với m i n h s ei trình -E -E、độ cũng chính là chỉ bằng tâm ý lực lượng liền có thể cảm giác hết thẻ chung quanh ưu ảnh chế tạo ảnh phân thân đồng dạng có ngưng tụ lý phi tâm ý lực lượng ý vị này nếu như lý phi có thể đem cảm giác nguy hiểm cùng ưu ảnh phân thân đi dùng làm bản thân trinh sát nếu như kết hợp với huyết nổ huyết sắc các loại thủ đoạn lý phi càng nghĩ càng cảm thấy ưu ảnh cái này hạng hạch tâm cấp siêu phàm năng lực thích hợp bản thân còn có rất nhiều có thể khai thác địa phương hoàn thành đối ưu túc cấp độ sâu kích phát về sau lý phi liền có thể bắt đầu suy xét đặt vào loại thứ ba cấy ghép thể rồi loại thứ ba cấy ghép thể là hòa thuộc tính bởi vì hòa sinh thổ chờ đặt vào hòa thuộc tính cấy ghép thể lý phi tài năng chân chính nắm giữ hách nghị lưu cho hắn thiên địa một đao hôn nguyên thiên kim cần thiết loại thứ ba cấy ghép thể gọi là d i ễ m tâm ạ bể một tiếng tam phẩm thượng đẳng t ư ơ n g tự xuất từ mười phần hy hữu dị thú trên thân phong tỉnh cái này bên cạnh không có dạng này dị thú cũng may có một tòa võ đại ở sau lưng ủng hộ sư tài minh đã để người bên ngoài tỉnh đặt mua một phần d i ễ m tâm nhiều nhất lại có một tháng liền có thể đưa đến lý phi trong tay mà lý phi muốn đặt vào d i ễ m tâm cần trước đối u túc tiến hành quý nhất có kinh nghiệm lần trước lần này hắn hoàn toàn chắc chắn nếu như bế quan tu hành thậm chí đều không cần mười ngày liền hắn có thể hoàn thành quý nhất chờ ta hoàn thành lần này việc phải làm lại hoàn thành u túc quý nhất d i ễ m tâm hẳn là cũng nhanh đến tay lý phi như thế thầm nghĩ n g u y ệ t ngày mười tám một đoàn người từ võ đại rời đi tiến về nhà ga người đi đường này bên trong có võ đại đình chiến khoa phòng giáo vụ thường vụ chủ nhiệm hai tên võ đại giáo sư hai đội võ an vệ còn có một tên học sinh lĩnh đội chính là người học sinh này lý phi người đi đường này chính là đại biểu võ đại đi đại la tông thương nghị giới thứ hai võ đạo giao lưu cuộc tranh tài ta đã bao nguyên một k h o a n g xe đại gia sau khi lên xe không cần lo lắng bị v ấ y dày một cái mang theo kính đen rất có thư sinh khí nam tử đối lý phi đám người nói hắn gọi kha diên là võ đại đình chiến khoa phòng giáo vụ thường vụ chủ nhiệm võ đạo cường giả có thể trở thành cao tầng nhưng cao tầng không thể tất cả đều là võ đạo cường giả bởi vì luôn luôn cần phải có người đi xử lý các loại việc vụ kha diên chính là như vậy vai diễn hắn năm nay chỉ có ba mươi tuổi lấy văn chức mà nói ở nơi này niên k ỷ có thể trở thành võ đại đ ỉ n h chiến khoa phòng giáo vụ thường vụ chủ nhiệm có thể nói tiền đồ vô lượng đại đồng phủ tuyệt đại đa số mệnh quan triều đỉnh quyền lực cùng nhân mạch cũng không bằng hắn kha chủ nhiệm cực khổ rồi lý phi nói với kha diên hành động lần này mặt ngoài hắn là lĩnh đội trên thực tế rất nhiều chuyện hắn đều cần kha diên n i ậ p trợ dù sao hắn là thật không hiểu rõ mà lại vậy không quá nghĩ lãng phí thời gian đi xử lý tạp vụ chỗ chức trách h ẳ là kha diên vừa cười vừa nói đối mặt so với mình nhỏ mười mấy tuổi người trẻ tuổi hắn từ gặp mặt bắt đầu đến bây giờ thái độ nắm vừa đúng cũng sẽ không lộ ra không đúng lại rất cho lý phi mặt mũi xuất phát từ cẩn thận quen thuộc lý phi lại xuất phát trước đó liền kỹ càng nghe hành động lần này bản thân hội hợp người nào cùng đi cho nên hắn đối trong đội ngũ những người này đều có nhất định hiểu rõ kha diên trừ hiện hữu thân phận còn có một tầng bối cảnh là chấn thủ sứ biên kính như bà con xa cháu trai đối phương có thể còn trẻ như vậy liền đi tới vị trí này cùng biên kính như tự nhiên là có nhất định quan hệ lần này võ đại để kha diên gia nhập cái đội ngũ này cái này sau lưng có lẽ cũng có biên kính như y tứ đại khái là muốn để kha diên giao hảo chính mình đây là lý phi suy đoán đến như hai gã khác giáo sư một cái đang dạy lý phi ngũ hành tiên tiên nhất khí dung hợp một cái đang dạy kim thuộc tính cao dài kình lực vật dụng mang lên hai người này là lý phi kiến nghị hắn không muốn chậm trễ bản thân giờ đi học mà lại thông qua cùng cái này hai tên giáo sư hơn một tháng tiếp xúc lý phi xác định hai người này đều không phải loại kia rất coi trọng danh lợi người hẳn là sẽ không để ý chính hắn một học sinh trở thành bọn họ lĩnh đội như vậy không đến mức sẽ đắc tội với người một đ o à n người leo lên mở hướng minh tỉnh đoàn tàu đi đến kha diên trước thời hạn gói kỹ trong xe sau đó hành trình đám người muốn ngồi ba ngày nhiều xe lửa đến minh tỉnh nghi đô phủ sau đó tại nghi đô phủ đổi ngồi xe lửa ngồi nữa hơn một ngày tài năng đến đại la tông vị trí địa giới dọc theo con đường này mặc dù là l í n h đội nhưng lý phi một mực lấy học sinh tự cho mình là có bất kỳ quyết định đều sẽ trước đó chứng cầu kha diên cùng hai tên giáo sư ý kiến cái này khiến kha diên cùng hai tên giáo sư cảm giác rất được lợi ngay từ đầu điểm kia khúc mắc hoàn toàn bông xuống đối lý phi cảm nhận vậy càng phát ra được rồi ở nơi này dạng vui vẻ hòa thuận không khí bên dưới ngày hai mươi ba tháng tám buổi sáng một đoàn người đã tới đại la trấn toàn à y thị trấn tại đại la tông dưới núi nói là trấn trên thực tế so hưng thành dạng này thành thị còn muốn phun hoa đại la tông cần thiết rất nhiều vật dụng đều là tại đại la trấn mua sắm bởi vì đại la tông ở đây cho nên triều đình cố ý xây dựng một đầu có thể thẳng tới đại la trấn đường sắt lý phi đám người đi ra nhà ga về sau tại đối diện trên đường phố nhìn thấy một vị mặc đạo b à o màu xanh đầu đội châm gài tóc tuổi trẻ đạo sĩ cầm trong tay một khối một bài đứng ở nơi đó một bài bên trên v i ế t đại học võ an đoàn đại biểu mời xem cái này bên trong lý phi mỉm cười một màn này để hắn có loại cảm giác quen thuộc đi thôi chúng ta quá khứ lý phi chào hỏi một tiếng đi qua khu phố đi tới tên kia trẻ tuổi đạo sĩ trước người người tốt chúng ta chính là đại học võ an đoàn đại biểu trẻ tuổi đạo sĩ nhìn về phía lý phi sửng sốt một chút lý phi nhìn qua so với hắn còn muốn trẻ tuổi hoan nghênh các vị mời các vị theo ta đi trước trên c h â n khách sạn và ở mười ba sở đại học đoàn đại biểu đều đến đông đủ về sau lại thống nhất tiến về đại la tông trẻ tuổi đạo sĩ nói mười ba trường đại học sao lý phi nghe vậy khẽ giật mình nói như vậy lần này đại học hoàng nghị cũng sẽ phái người tới chương ba quỳnh hoa hiến trương ba quỳnh hoa hiến trương hai trăm năm mươi chín quỳnh hoa hiến t ô n g chủ đại học võ an người tới khách sạn gian phòng bên trong một tên nam tử hướng nạp lan chỉ báo cáo lĩnh đội xác định là lý phi sao nạp lan chỉ hỏi đã xác định võ đại giao cho đại la tông danh sách bên trên lĩnh đội danh tự sát thực viết là lý phi a nạp lan chỉ c ư ờ lệnh sư tài minh cái kia lao đổ vật vì bảo đảm người học sinh này vậy thật sự là thông suốt được ra ngoài a cấu nguyện phong chết ở trước mặt mình chuyện này trở thành hắn trong lòng một cây lớn nhất âm cho đến ngày nay h ồ i tưởng lại bởi ý nguyên đau tận xương thủy quá khứ trong vòng hơn một tháng hắn nghĩ hết các loại biện pháp muốn khóa chặt thanh diện quỷ vị trí vì thế thậm chí không thiết hoa không ít đại giới thông qua lưu ra quan hệ thỉnh động một vị tinh thông t h u ậ t bói t o á n chân nhân nhưng đối phương cuối cùng lại không có thể xem bói ra cái gì kết quả trên người người này có có thể che lấp thiên cơ đồ vật cho ra kết luận kể từ đó nạp lan chỉ không thể không từ bỏ vụ trộm chạy đến đại đồng phủ đi ám sát thanh diện quỷ ý、nghĩ. Đến như lý phi nạp là a quan quan là là phá cảnh tốc độ sử sách thứ nhất tuyệt thế thiên tiêu nếu là định nhân vậy dĩ nhiên càng sớm giải quyết hết càng tốt chỉ tiết sư tài minh rõ ràng muốn ra sức bảo vệ lý phi thậm chí không tiếp cưỡng ép nâng lên thân phận của đối phương để nạp lan chỉ không dám tùy tiện hạ thủ bất quá cũng không phải không có cơ hội trước n g ư ờ i thăm dò được vài ngày sau đại la tông sẽ tổ chức một trận biến hội tin tức chuẩn xác không nạp lan chỉ hỏi đến đây hồi báo đệ tử gật đầu nói tin tức chuẩn xác chờ sở hữu đại học đoàn đại biểu đều đến đông đủ về sau đại la tông sẽ bày tiệc khoản đ ạ i đại gia được nạp lan chỉ gật gật đầu trên mặt hiện ra t i ể u dung cùng một thời gian lý phi bọn người ở tại đại la tông đệ tử an vải xuống tiến vào khách sạn lý phi đi tới gian phòng của mình về sau gọi tới một tên võ an vệ đội trưởng phiền phức an bài hai người canh giữ ở ta ngoài cửa ta muốn tu hành một đoạn thời gian không có vấn đề võ an vệ đội trưởng gật gật đầu ta mang một đội người giữ ở ngoài cửa ngài an tâm tu hành t ố t cực khổ rồi lý phi hướng đối phương gửi tới lời cảm ơn sau đó đi đến gian phòng của mình đóng cửa phòng lại về sau hắn trước từ dương hành lý bên trong xuất ra một chút thi pháp vật liệu trong phòng bố trí một cái c ỡ nhỏ liễm tức pháp trận sau đó hắn lấy ra một bình đan rửa căn bảo ngồi ở trong pháp trận bắt đầu minh tưởng n g ễ n diệp đạt tới phá thể hậu kỳ đã có mấy tháng bước kế tiếp là thần biến kỳ cái gọi là thần biến chính là nhường cho mình lực lượng tinh thần từ trên bản chất phát sinh biến đến dị trở nên càng thêm dán chặt thuật pháp tần suất từ đó có thể không t á trợ thi pháp vật liệu cùng ý thức trực tiếp thi triển thuật pháp bước này mấu chốt là phải để lực lượng tinh thần đầy đủ cố đạo lý phi đã biết thuật đạo lực lượng tinh thần cùng võ đạo tâm ý lực lượng là một người có hai bộ mặt tồn tại có thể coi như là một người âm một người dương có thể âm dương chuyển đổi tâm ý của hắn lực lượng đã đầy đủ cường đại cho nên từ cường độ tinh thần lực tiêu chuẩn đến xem đã sớm phù hợp thần biến kỳ yêu cầu nhưng vừa v ặ n bởi vì tâm ý lực lượng quá mạnh lý phi tại đem cố lực lượng này chuyển hóa thành t h u ậ t đạo lực lượng tinh thần về sau bởi vì t h u ậ t đạo cảnh giới không có đ ổ i theo khống chế lại trở nên rất phí s ứ c đây cũng là pháp võ song tu sẽ gặp phải vấn đề trừ t h ấ y ghép thể quá nhiễu còn có hai loại con đường khác nhau mang tới trở ngại võ đạo cùng t h u ậ t đạo đều có hơn ngàn năm lịch sử nhưng trong lịch sử chỉ có một người đem cái này hai con đường đều đi tới đ ỉ n h phong có thể thấy được pháp võ song tu độ khó lý phi quá khứ trong vòng hơn một tháng dưới sự chỉ điểm của sư tài minh tu hành xích thanh hỏa kim cương pháp chủ yếu luyện chính là đối tâm ý lực lượng khống chế trải qua cái này hơn một tháng tu hành hắn đối tâm ý lực lượng lực k h ô n g chế lộ ra tăng lên cái này tiện thể vậy tăng lên hắn đối thuận đạo lực lượng tinh thần lực k h ô n g chế trên đường mấy ngày nay lý phi ẩn ẩn có một loại sắp phá cảnh cảm giác cho nên mới vừa và o ở khách sạn hắn liền lựa chọn bế quan phá cảnh an vào dược vật về sau lý phi thông qua minh tưởng pháp t r ư ớ c đem tâm ý lực lượng toàn bộ chuyển hóa thành thuận đạo lực lượng tinh thần sau đó để cho không ngừng ứng tụ áp suốt quá trình này kéo dài hơn hai giờ một đoạn thời khắc lý phi cái chán hiện ra lá x a n nhật ký một c â ngưng luyện thuật pháp ba động từ trong cơ thể hắn phát ra cuối cùng toàn bộ bị l i ễ m tức pháp trận ngăn trở không có tiết lộ ra ngoài rất nhanh thuật pháp ba đ ộ n biến mất lý phi từ từ mở mắt trên c h á n lục diệp đơn kỳ vậy ẩn đi rồi hắn nguyễn diệp thành công đột phá đến thần b i ế n kỳ từ giờ trở đi lực lượng tinh thần của hắn phát sinh biến dị về sau có thể được xưng là hư n i ệ m chờ đến hắn tương lai tu đến chân linh chi cảnh cố lực lượng này từ hư hóa thực liền có thể được xưng là chân lực tu ra hư n i ệ m về sau lý phi có thể thi triển thuật pháp thì càng nhiều cũng càng cao dai rồi nếu như mượn nhờ như mậm l ệ h t h i t r i ể n thuật pháp thậm chí có thể đối với phụ thể kỳ đại pháp sư cùng đạo cơ kỳ cường giả tạo thành ảnh hưởng chuyện này với hắn chiến lực tự nhiên là có trợ giúp mà lại luyện được hư n i ệ m về sau l ý phi tâm ý lực lượng cũng theo đó tăng cường một đoạn bởi vì phá tâm t r ư ớ n g tu hành phương thức l ý phi tâm ý lực lượng vốn là viễn siêu cùng cảnh giới võ g i ả sau này lại tu hành thuật pháp để tâm ý lực lượng tiến một b ư ớ c đạt được tăng cường bây giờ l ý phi tâm ý lực lượng đã tiếp cận đạo cơ kỳ đình phòng trình độ hoàn thành phá cảnh về sau hắn không có đình chỉ tu hành mà là chuyển thành tu hành võ đạo ở trên đường mấy ngày nay Hán tại ế phá một thử đ ố h â n t mực bộ tu c hành n n h t đến trạm vào tối h lý phi mới thanh lý mất gian phòng bên trong lĩnh tức pháp trận bất tích sau đó ra khỏi phòng để giữ ở ngoài cửa võ an vệ giúp mình đeo một phần cơm một lát sau cửa gian phòng bị gõ vang mời đến lý phi nói kha diên dẫn theo một túi lớn hộp cơm đi đến tại sao là ngươi đến đưa cơm lý phi có chút n g o à i ý lớn kha diên cười nói ta nghe nói ngươi kết thúc tu hành vừa vặn có chuyện muốn nói với ngươi liền tiện thể đem cơm cho ngươi đưa tới cảm ơn lý phi theo đối phương trong tay tiếp nhận cái túi thật nặng dù sao võ giả lượng cơm ăn lớn khó trách ngươi phá cảnh tốc độ là sử sách thứ nhất thiên phú cao hơn người khác vẫn còn so sánh người khác càng cố gắng quả thực không cho người khác lưu đường sông a kha diên cười cảm khái nói dọc theo con đường này hắn tận mắt thấy lý phi mỗi ngày là thế nào vượt qua thỉnh giáo hai vị giáo sư vấn đề về mặt tu hành tu hành ăn cơm đi ngủ thỉnh giáo vấn đề tu hành ăn cơm bây giờ đến nơi này đại la trấn vậy hoàn toàn không có muốn đi ra ngoài đi vào một chút ý tứ cả ngày đều đợi trong phòng tu hành quá mẹ nó quấn lý phi cười cười một bên đem hộp cơm bày ra trên bàn vừa nói có chuyện gì ba ngày sau mười ba trường đại học đoàn đại biểu liền toàn bộ đến đông đủ đến lúc đó đại la tông sẽ tổ chức một trận quỳnh hoa yến khoản đãi đại gia kha diên nói cái này quỳnh hoa yến mục đích chủ yếu là cái gì lý phi hỏi kha diên mười hai trường đại học người khó được có thể tệ tụ tăng thêm năm nay lại thêm một chỗ đại học mười ba trường đại học lần thứ nhất tệ tụ đây cũng là lịch sử tính sự kiện tham gia là đại la tông y ế n hội nói ra là cái rất tốt mạnh l ư ớ i ừ m lý phi gật gật đầu tỏ h ra hiểu rõ rồi liền xem như đại la tông cũng không phải thật siêu nhiên thế ngoại tương tự chạy không thoát danh lợi hai chữ y ế n hội không có vấn đề gì đại la tông cũng sẽ không để nó xảy ra vấn đề ta tới tìm ngươi là muốn nhắc nhở ngươi có k á c người có thể sẽ tại trên h ế n hội cố ý chế tạo vấn đề kha diên nói lý phi nhìn xem hắn ngươi là nói đại học hoàng nghị đúng kha diên g ậ t đầu lần này ngươi mới là võ đại lĩnh đội đối phương nếu như n h ầ m v à o ngươi nhường ngươi khó xử cũng liền đồng đẳng với để võ đại mất mặt mà lại đại học hoàng nghị lần này lĩnh đội là nạp l a n trì hắn lời còn chưa dứt nhưng lý phi hiểu thanh diện ủy hơn một tháng trước trước mặt mọi người giết cấu miệt phòng đối phương n h ầ m vào không được thanh diện ủy chẳng lẽ còn n h ầ m vào không được hắn cái này vừa bước vào đạo cơ k ỳ không bao lâu người mới ta hiểu đa tạ kha chủ nhiệm nhắc nhở lý phi nói kha diên cười nói tất cả mọi người là trên một cái thuyền không cần khách khí như vậy ta mấy ngày nay sẽ đánh chức nghe đến lúc đó là đại la tông ai chủ trì ủ n hoa h hiến nghĩ biện pháp đả thông một lần quan hệ đến lúc đó nếu như đại học hoàng nghị thật sự làm khó dễ chúng ta cũng có đường vui tốt vậy liền bất bà kha chủ nhiệm rồi lý phi cũng không có cự tuyệt ha ha chỗ chức trách hẳn là kha diên cười nói vậy ta sẽ không phải giày ngươi ăn cơm cáo tử nói xong đứng dậy rời đi gian phòng lý phi yên lặng đem cơm ăn hết tất cả sau đó tiếp tục bắt đầu tu hành sau đó ba ngày h ã cơ hổ chân không bước ra khỏi nhà một mực đợi trong phòng tu hành đ ố i ư u túc tiến hành ví nhất ngoài cửa võ an vệ từng đội từng đội bánh xe đất đuổi xem như đã được kiến thức cái gì gọi là quyền vương ngày hai mươi sáu tháng tám giữa trưa kha diên gõ vang lý phi môn chúng ta nên lên đường mười ba trường đại học người đã toàn bộ đến đông đủ một hồi liền đi đại la tông mười mấy phút sau hơn trăm người tại khách sạn bên ngoài trên đất chống tập hợp những người này đều là mười ba trường đại học đại biểu có không ít người đều biết nhau tại trò hỏi trò chuyện lý phi trong đám người thấy được nạp lan trì đối phương đồng dạng chú ý tới hắn hai người ánh mắt giao h o a sau đó đều thần sắc như thường rời đi ánh mắt đông lượng lần này là n g ư ờ i lĩnh đội một tên mặc màu đen ngoại b à o giữ lại t r ò m dâu dê tóc dài phất phới nhìn qua có mấy phần phong lưu không bị trói buộc nam tử trung niên chủ động đi hướng võ đại đám người hướng trong đó một vị giáo sư chào hỏi vị đánh chào hỏi giáo sư gọi là hạng đông lượng là dạy lý phi kim thuộc tính cao giai kình lực vận dụng b ị kia hắn nhìn người tới về sau lập tức không mình hành lễ gặp qua chỉ đại sư ha ha không cần đa lễ người tới cười nói vị này đại học đông dương phó hiệu trưởng chỉ tự đại sư hạng đông lượng vị lý phi giới thiệu nói tại xưng hô bên trong mang đại sư hậu tố võ giả đều là võ đạo đại sư chi đại sư ta không phải lần này lĩnh đội vị này mới là hạng đông lượng chỉ vào lý phi nói ồ vị này chính là chi tự tò mò ước lượng lý phi trẻ tuổi như vậy lại có thể xem như võ đại lĩnh đội v ă nối b võ đại năm hai sinh lý phi gặp qua c h i đại sư lý phi hướng chỉ tự hành lễ năm hai sinh chi tự chừng to mắt sau đó kịp phản ứng cất cao âm lượng ngươi chính là cái tiêm phá cảnh tốc độ sử sách thứ nhất lý phi xung quanh ngay tại trò chuyện đám người nghe thấy cái thanh âm ào, ào quay đầu nhìn lại võ đại một cái tân sinh đột phá đến đạo cơ kỳ tốc độ phá vỡ lịch sử nhanh nhất ghi chép trở thành sử sách thứ nhất chuyện này bây giờ đã chuyển khắp cái khác đại học cho nên nghe tới chỉ tự lời nói về sau tất cả mọi người h ào h ào nhìn lại muốn nhìn một chút vị kia sử sách đệ nhất dáng dấp ra sao lần này cái khác đại học phái tới đại biểu chí ít đều là đạo cơ kỳ cường giả lĩnh đội thì là võ đạo đại sư trong lúc nhất thời hơn mười vị võ đạo đại sư hơn mười vị đạo cơ kỳ cường giả chung nhìn một người